Tốt rồi bản x o á y đã biết ngươi lui ra đi mạnh lâm khen h ư mày tướng quân chúng ta thật không xuất binh sao trước đó người kim luân phiên thảm bại sĩ khi đã cực vì suy sụp hoàn nhan thịnh cái này lần cường hành tụ tập tám mươi nghìn binh mã muốn đánh hàn tướng quân người kim nội bộ đã là nội bộ lục đục giờ này đại bại chính là bằng chứng tốt nhất giờ này quân ta nếu là có thể cùng hàn phủ nhạc tướng quân cùng trung đồng tiến thống kích quân kim trận chiến này liền nhất định đ ỉ n h thiên hạ hoàn nhan thịnh nếu như lần này lại lần thảm bại yên vân phía nam người kim sẽ không còn có thể chiến binh ta thể chịu rửa sạch tính bằng lục trước trực đảo hoàng long cơ hội đang ở trước mắt ta dũng sư bên trong suýt chút nữa tức g i ậ n đến mũi đều sai lệnh hướng về phía áo giáp tề chỉnh mạnh lâm bay lên một cước nói bậy nói bạn ngươi một cái nho nhỏ phó tướng biết cái gì hàn phủ nhạc đã làm mưu phản chúng ta bản lần xuất binh chính là vì tiêu diệt phản tặc ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng phản tặc kề vai chiến đấu hay sao ngươi hôm nay nói cái này lần lời nói b ả n x o á i nếu như như thực chất báo lên triều đình để cho tần tướng ra đã biết ngươi có mấy cái đầu vóc đủ chém còn không nhanh chóng lui xuống mạnh lâm mặt mang oán giận nhìn dũng sư bên trong một mắt không nói được một lời rời khỏi lều lớn dũng sư trung khí được thẳng thổi tròn dâu vừa trong khoảng thời gian này hắn cảm giác mình cũng là đủ xui là một danh tướng lĩnh đừng nói là lĩnh binh đánh giặc hắn liền liền huấn luyện thường ngày đều làm không tốt Bằng không tại chân thật trong lịch sử h ắ n phủ nhạc tướng quân trong tay vô địch thiên hạ cờ ư n g quân cũng sẽ không ở trong tay hắn hai mươi năm liền sụp đổ cá nát vụn trở nên cùng bình thường dân quân sức chiến đấu không có phân biệt nhưng hết lần này tới lần khác hắn người như thế nhất có thể được tần hội chi t h i ê n v ị cho nên dũng sư bên trong chính mình cũng không muốn tới làm cái này khổ sai chuyện hắn chỉ muốn ăn không hướng hai trái cây chỉ là khổ nổi hoàng đế cùng tần hội chi mệnh lệnh đẩy kéo không được cho nên mới miễn cưỡng linh b hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất binh đã không có khả năng xuất binh đi đánh hàn phủ nhạc tướng quân càng không thể nào xuất binh đi đánh người kim sự thực bên trên thần hội chi đối với hắn cũng là như vậy dặn dò chỉ cần bảo vệ hàn phủ nhạc tướng quân nam rút lui thông đường nhìn hàn phủ nhạc tướng quân c h ế t trợn coi như là một cái công lớn d ụ n g sư bên trong đối với chính mình vẫn có nhất định tự biết rõ hắn biết rõ chính mình mặc dù có ba mươi nghìn tinh l u y ệ n chỉ bằng mượn năng lực của mình bảo vệ vẫn là rất khó khăn vạn nhất hàn phủ nhạc tướng quân thật hướng nam bại lụi công kích hắn chi bộ đội này thật vẫn có thể tại chỗ vỡ bản đó cũng không phải buồn lo vô cớ mà là tỷ lệ lớn sự k m u ố n biết trước đây tề triều cùng người kim ước định giáp công nhân vân người kim tự bắc hướng nam một đường thế như t r ẻ tre mà tề triều đồng đạo phụ mang theo tây quân tinh nhuệ đánh cho tàn phế binh bại đem còn bị treo lên tới đánh phế vật chính là phế vật tại bất kỳ tình huống gì bên dưới đều sẽ không thay đổi cho nên dũng sư bên trong vẫn phải là tìm một có thể dựa vào phó tướng chí ít tại hàn p h ụ nhạc tướng quân thật đánh lúc tới có thể ngăn cản được nhưng vấn đề lại trở về ban đầu cái kia vô d ả i tuần hoàn tin được tướng lĩnh không thể đánh có thể đánh tướng lĩnh nhưng đều là hàn phủ n h ạ tướng quân phan cái này mạnh lâm làm vì phó tướng đã năm lần ba phen cùng dộn g sư bên trong nói muốn đi đánh quân kim cái này ngược lại cũng rất bình thường dù sao chân chính có điểm trí hướng võ nhân ai không cùng người kim có huyết h ả i thâm cựu ai không muốn thu phục cựu thổ giết người kim kiến công lập nghiệp dộn g sư bên trong cũng là khuyên căn mãi mới xem như là đem hắn cho để lại muốn đá rơi xuống biến thành người khác nhưng càng nghĩ thôi được rồi biến thành người khác nói không chừng còn không như mạnh lâm nghe lời nói đâu g i á n g nhịn chút nữa đi dộn g sư bên trong muốn cũng tương đối đơn giản ngược lại hắn cũng không cần chủ động xuất kích chỉ là một mực tại tại chỗ đợi mệnh mà thôi nhịn nữa mấy ngày c h trong, trong, trong, phất phất trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn án binh bất động nhưng điều tra quân tình vẫn còn cần cách mỗi một hai canh giờ đều có mới quân báo đưa đến trong tay của hắn từ quân kim bắt đầu đánh hàn phủ n h ạ t tướng quân bắt đầu đã qua hơn tháng tại hoàn nhan thịnh lần thứ nhất tiến công bị nhục đại bại mà về sau đó quân kim liền cải biến sách lược bắt đầu đánh làm đâu c h ắ t đấy thận trọng tiêu hao chiến trong n h thời gian này hàn phủ nhạc tướng quân ngược lại là cũng tổ chức qua mấy lần phản kích cùng tập kích doanh lấy được không sai chính quả nhưng hoàn nhan thịnh không hổ là lấy máu đầu dài trứ danh võ tướng ở loại tình huống này bên dưới vậy mà cũng dám đứng vững không có bị đánh cho tan vỡ mà hàn phủ nhạc tướng quân trong quân lương thực tiếp tế tiếp viện rốt cuộc cũng có chút kế tục không còn chút sức lực nào rất nhiều phụ cận bách tính muốn vận lương tới nhưng người kim bên kia tự nhiên là không thể tới rất dễ dàng bị du kỵ tập kích q u a y r ố i những người dân này chuyển mà muốn từ t ề quân bên này quá khứ vận lương lại bị tất cả đều dộn g sư bên trong ngăn cản d ộ n g sư bên trong nhìn thấy những người dân này phi thường hòa ái dễ gần nói ra chư vị tâm ý ta thay hàn phủ nhạc tướng quân tâm lĩnh mọi người nếu như có quân lương có thể giao cho bản tướng bản tướng tự sẽ chuyển giao cho hàn phủ nhạc tướng quân đáng trước binh nguy chiến hùng đánh cho mười phần nguy hiểm các vị phụ lao hương thân cũng không cần tiến lên bách tính cảm động hết sức cũng tại chỗ dùng nước bọt cho dùng sư bên trong tắm rử c ậ u quan đừng cho là chúng ta không biết ngươi là tới hại hàn tướng quân có phải hay không còn tướng quân lương giao cho ngươi cho c h o ăn cũng không cho ngươi c ậ u tặc ngươi chẳng những không đi trợ giúp hàn tướng quân còn đoạn bên dưới bọn ta cho hàn tướng quân đưa lương thảo lương tâm của ngươi đều bị c h o ăn một phen mắng chửi sau đó d ụ n g sư bên trong cũng không có biện pháp hiện tại bách tính quá thông minh hồ lộng không được ra không có biện pháp hắn chỉ có thể trốn tại chúng quân đại trướng không trở ra đồng thời nghiêm lệnh những thứ này để quân quân tốt không thể đem vận lương bách tính bỏ qua bên ngoài trại lính mỗi ngày đều có thể nghe được dân chúng mắng chửi r u n g sư bên trong cũng không có biện pháp chỉ có thể mặc kệ nó cũng không thể để cho tề quân tàn sát dân chúng của mình a hắn coi như có tặc tầm cũng không có tên tặc này đ ả m a cứ như vậy hàn phủ nhạc tướng quân cùng người kim đánh gần một tháng r u n g sư bên trong cũng tại quân doanh bên trong bị mắng một tháng nhưng cũng may loại này cuộc sống khổ cuối cùng là nhanh chấm dứt từ mới nhất quân báo tới nhìn hàn phủ nhạc tướng quân trong quân đã thiếu lương hơn nữa luân phiên khổ chiến sau đó sĩ khí cũng nhận được nhất định đà kích mà người kim thì là tại nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó chuẩn bị khởi sướng t ổ n công dù sao người kim cũng không muốn kéo dài lâu lắm hậu phương nghĩa quân chính như h ỏ a như đồ tạo phản hoàng nhan thịnh còn muốn mau sớm giết chết hàn p h ụ nhạc tướng quân sau đó trở về bình định hàn rất nhanh là có thể trở về cùng tần tướng ra giao nộp dũng sư bên trong như cũ nấp ở trong đại trướng dự định làm con r ù a đen rút đầu ngay tại lúc lúc này lều lớn bên ngoài đột nhiên ầm ầm ngược lên dũng sư bên trong không khỏi c a o mày lớn tiếng quát hỏi nói tình huống gì người nào dám tại doanh t r u n g ổ n ào náo động không sợ bản tướng quân pháp sao vừa dứt lời liền thấy một đám binh sĩ đằng đằng sát khí từ ngoài trướng xông vào mạnh lâm xung trận ngựa lên trước trong tay dẫn theo một thanh n h u ấ n máu cơn đao dũng sư bên trong không khỏi quá sợ hãi các ngươi các ngươi muốn tạo phản không thành người đến đưa bọn họ tất cả đều mang xuống xử lý theo quân pháp chém thẳng không tha mạnh lâm cười lạnh một tiếng chó đồ vật ngươi cũng xứng làm bọn ta tướng quân bọn ta quân tốt tắm đổ máu giết là muốn cùng hàn phủ nhạc tướng quân giống nhau giết kim chó khôi phục lại cái cũ đất là muốn kiến công lập nghiệp không phải giống như ngươi làm nịnh n ọ tiểu nhân giang doanh chó cậu dựa vào nịnh bợ tần cầu lên trước hàn tướng quân trung dũng tri tâm thiên địa chứng giám mặc dù chỉ còn lại ba mươi quân tốt mặc dù không có hậu cần lương thảo vẫn còn tại cùng người kim dục huyết phân chiến hầu như lấy thân vân quốc mà người kim thả rằng tụ tập đại quân cũng muốn giết chết sau đó nhanh đủ để thấy hàn g tướng quân đối với người kim uy hiếp có nhiều lớn ở vào thời điểm này người cái này chó đổ vật không chỉ có không để cho chúng ta đi đánh người kim còn muốn cắt đứt hàn g tướng quân lui đường ngồi coi không quản như thế hành vi cùng bên trong thông người kim có gì khác biệt l i ê n l i ê n đưa lương bách tính đều bị n g ư ờ i c h r ả đứng n g ư ờ i nghe một chút bên ngoài trại lính dân chúng la lên cái kia không chỉ là chu tiên chấn dân chúng la lên cũng là cả bắc địa dân chúng la lên lẽ nào bắc địa bách tính không phải ta tể chiều con dân rồi không hôm nay không quản ngươi bên dưới không hạ lệnh bọn ta cũng phải đi g i ế t con kim d ụ n g sư bên trong sợ hãi biến sắc mạnh lâm ngươi điên rồi nhà của ngươi quyến thân nhân đều còn tại tể chiều ngươi giờ này nếu như m ư u phản nhưng là phải toàn gia chu diệt t h ê nữ đều muốn xung nhập giáo phường t i ngươi bây giờ đem đao thả xuống bản tướng khoan dung độ lượng có thể coi như không xảy ra c h u y ệ n qua mạnh lâm cười nhạt d ụ n g sư bên trong ta biết không biết ngươi là như thế nào người hôm nay ta tất nhiên dám cầm lấy đao cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất ngươi khoan dùng độ lượng thực sự là cười、nào? hôm nay nếu để cho ngươi còn sống rời đi ta mới không có đường sống về phần gia quyến thân thuộc hàn tướng quân gia quyến thân thuộc cũng tại nam phương nếu như tề triều dám đụng đến ta các loại gia quyến vậy ta trở diện kim chó liền muốn giết trở về báo thủ r ử a hận bọn ta thể cùng hàn phủ nhạc tướng quân cùng tiến thối mạnh lâm nói xong bước nhanh về phía trước một đao đâm vào ruộng sư bên trong trong bụng chết triệu hải bình hăng hái trường thương đem một tên người kim kỵ bình đánh rơi ngựa bên dưới nhưng mà nhìn trước mặt như thủy triều không ngừng dùng tới quân kim hắn vẫn sinh ra một loại cảm giác vô lực liền đến đây chấm dứt sao nhưng hắn ả i cũng không thể không thừa nhận hoàng nhan thịnh là cái thật tinh mắt tướng lĩnh cho dù là phía sau liên tiếp mất hỏa kim binh quân tâm đã nghiêm trọng giao động tình huống bên dưới hắn lại vẫn có thể tụ tập tám mươi nghìn đại quân muốn đưa chính mình vào chỗ chết trung quy vẫn là kém một chút quên đi cùng lắm thì bên dưới một lần bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm báo thủ nữa cũng không chậm triệu hải bình đã làm xong chiến đấu đến một khắc cuối cùng chuẩn bị ngay tại lúc lúc này người kim phía sau lại đột nhiên gây dối lên lâm vào trong h ỗ n loạn triệu hải bình không khỏi mừng rỡ tình huống gì hắn cố gắng nhìn ra xa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tựa hồ một chi tể triều quân đội đang thống kích người kim hậu quân hoàn nhan thịnh cưới chiến mã chính tại chỉ huy chiến đấu mắt nhìn thấy hàn phủ nhạc tướng quân bên này quân tốt đã bởi vì đói bụng cùng m ệ n h nhọc sắp đến cực hạn mắt nhìn thấy khoảng cách giết chết hàn phủ nhạc tướng quân đã chỉ kém một bước cuối cùng ngay tại lúc, lúc này phía sau lại đột nhiên đại loạn một tên kỵ binh nhanh l cái kia nhánh tể quân cái kia nhánh tể quân vậy mà đánh lén ta phương hậu quân ký quân đã đại loạn tan vỡ không chống nổi hoàn nhan thịnh sắc mặt trật biến cái gì điều này sao có thể hoàn nhan thịnh trăm bề không hiểu được tại xuất binh trước đó hắn đều đã cùng hoàn nhan hiển thảo l u ậ n qua tề t r i ề u hoàng đế cùng tế chấp tần hội chi muốn cùng đ à m luận đây nhất định là không sai hàn phủ nhạc tướng quân cự không vân mệnh đã xúc động hoàng đế cùng tần hội chi điểm mấu chốt song phương mâu thuẫn đã sâu tề chiều bên kia cũng muốn trừ sau đó nhanh đây cũng là không sai tần hội chi không có ý định vận dụng t ề chiều quân đội đi vây quét hàn phủ nhạc tướng quân nhưng tất nhiên sẽ dùng bên trên cắt đứt lương thực phong tỏa sau đường các loại thủ đoạn tới giúp quân kim đây càng là không sai về phần chi này tề quân thống s u ấ t n g ư ờ i nhưng là tần hội chi thiên ái r u ộ n g sư bên trong cái này r u ộ n g sư bên trong hoàn g nhan thịnh cũng có nghe thấy chính là người ngu ngốc một cái cho nên hoàn g nhan thịnh đã đ o á n được trông cậy vào cùng tề quân hai bánh mì kẹp hàn phủ nhạc tướng quân nhất định là không thực tế nhưng chi này tề quân cũng chỉ sẽ ngao c ò tranh nhau đưa ông đắc lợi cắt đứt hàn phủ nhạc tướng quân lui đường hoặc là đợi được quân kim nhanh đánh thắ có thể để hoàn nhan thịnh không nghĩ tới chính là một loại hắn chưa bao giờ dự liệu đến tình huống xảy ra chi này tề quân vậy mà tại quân kim cùng chiêu nghĩa quân l i ề u mạng đến cực hạn thời điểm đột nhiên diễn ra trong nháy mắt liền để quân kim hậu quân hoàn toàn h ỏ n g mất tại vũ khí lạnh thời đại dạng này tan vỡ thì không cách nào cứu vãn bởi vì tại trong loại quân bất kỳ cái gì quân lệnh đều đã vô pháp truyền lại có tổ chức một phương đối với không tổ chức một phương cũng chỉ có thể là một bên ngược lại chu diện trong nháy mắt này hoàn nhan thịnh trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng hắn phản ứng đầu tiên là khoảng cách thành công cũng đã một bước ngắn hoàn toàn không quản hậu quân biên cố l i ề u mạng giết chết hàn phủ nhạc tướng quân lại rút lui nhưng rất nhanh cái ý nghĩ này đã bị chính hắn cho hay không hắn cự không nổi hàn phủ nhạc tướng quân bên người thân binh sức chiến đấu đều quá cường hãn h i ể n thành đại chiến thời điểm hắn liền đ ạ n đếm thử chém đầu hành động kết quả thiết phủ đổ đánh một trận mất hết cái này lần nếu như lại sông không xuống chẳng phải là liền chính hắn cũng muốn dựng ở đây húng chi giờ này trong tay hắn những tinh binh này đều là kim quốc trung gian lực lượng nhiều tổn thất mấy cái đều sẽ để cho kim quốc cục diện chính trị trở nên dung chuyển dù sao người kim số lượng hay là có ít trong quân đội có đại lượng ký quân mà người kim thống trị thổ địa bên trên cũng có đại lượng cái khác dân tộc người nguyên vốn thuộc về tề t r i ề u bắc địa đã là nghĩa quân nổi lên bùn phía nếu như hoàn g nhan thịnh lại đem tinh nhuệ đưa ở đây hậu quả kia đơn giản là không thể lường được nghĩ đến ở đây hoàn g nhan thịnh cắn răng truyền lệnh rút quân hắn hận hận nhìn một chút xa xa đang cơi ư chiến mã chém giết hàn phủ nhạc tướng quân tựa hồ khoảng cách giết chết vị này quân thần liền chỉ thiếu chút nữa xa có thể trung quy bước này vẫn là bởi vì trời xui lất hiến biến đến vô cùng xa xôi hoàn nhan thịnh vỗ một cái chiến mã quay đầu ngựa lại mang theo bên người thân binh ra bên ngoài đột phá vòng vây mà đi hàn tướng quân một tên người khoác chiến giáp vết máu khắp người phó tướng tung người xuống ngựa đối với triệu hải bình quỳ xuống lạy triệu hải bình vội vàng đưa hắn năm dậy nhanh đứng dậy nhanh luân phiên hôn chiến sau đó triệu hải bình mặc dù dùng là hàn phủ nhạc tướng quân mãn cấp hảo giờ này cũng có chút mệt lạ dựa theo lịch sử ghi chép hàn phủ nhạc tướng quân chiến lực cá nhân cũng là lịch sử trần n h ã cấp bậc tại toàn bộ tề triệu đều là đứng đầu nhất bất luận là cưỡ ngựa cung thuật vẫn là thương thuật đều có một không hai lúc đó nhưng luân viên khổ chiến hạ xuống triệu hải bình cũng ma nguyên vốn cho là mình có lẽ phải nuốt hận nơi này để cho chu tiên t r ấ n trở thành cái này lịch sử mạnh c ắ t bên trong hàn phủ nhạc tướng quân nơi tán thân lại không nghĩ rằng cuối cùng q u a n co cái kia nhánh một mực tại ngắm nhìn tề quân vậy mà tấn công mạnh quân kim phía sau để cho quân kim nay đã căng đến cực hạ n thần kinh triệt để h ỏ n g mất giờ này người kim đích sĩ khí này đã xuống rất thấp đại lượng ký quân đã là binh vô chế i n tâm cho nên hơi chút có một chút điểm ngoại lực tham gia thế cục liền trong nháy mắt băng bàn triệu hải bình tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này mang người điên cùng đuổi theo hơn mười bên trong giết người đầy đồng Thằng đến người k luôn luôn vì sao chi này t ề quân đột nhiên đi đánh người kim rồi cái này không hợp lý a nhìn thấy mạnh lâm mới biết nguyên lai là mạnh lầm cùng một nhóm phó tướng phát khởi bình biến giết thống quân r u ộ n g sư bên trong sau đó mới xuất lĩnh những thứ này tể quân tấn công mạnh quân kim để cho trận này tới phần thắng rất thấp chiến đấu biến thành một lần đại thắng chỉ là chư vị làm như vậy chỉ sợ là so như m ư u người ta triệu hải bình cảm khái nói mạnh lâm sắc mặt mờ đi một lần nhưng ngay sau đó liền lên tinh thần đã quyết định lấy thân cho phép nước há lại có thể lấy người nhà vì niệm hàn tướng quân bọn ta thể chết theo nguyện tại ngài d ư ớ i chướng n g h e lệnh triệu hải bình gật đầu t ố t đã như vậy, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà nhưng ta có một cái yêu cầu không nguyện ý lưu lại liền để bọn hắn trở về không cần thiết c ư ỡ n g cầu cái này tất cả nhất định phải hoàn toàn tự nguyện mạnh lâm sửng sốt một lần nhưng là hàn tướng quân chúng ta giờ này chính là lục dùng người triệu hải bình khẽ lắc đầu binh tại tinh không tại nhiều mạnh lâm chỉ gật đầu là triệu hải bình lại vỗ vai hắn một cái bảng yên tâm người nhà của ngươi còn có cái khác tướng sĩ người nhà đều sẽ bình yên vô sự ta sẽ nghĩ biện pháp bảo bọn họ không lo thế cao tông tay run nhẹ nhẹ lấy chu tiên chấn thứ hai lần thắng lớn tin chiến thắng liền cầm tại hắn trên tay chỉ là cái này phong tin chiến thắng hắn thấy không thể nói là đần độn vô vị chỉ có thể nói là trong lòng rốn sợ chu tiên trấn c h i chiến vốn nên là hàn p h ụ nhạc tướng quân đệ bốn lần b ắ t phạt trận chiến cuối cùng nhưng bây giờ chu tiên trấn thứ hai chiến lại thành hàn p h ụ nhạc tướng quân tổ kiến chiêu nghĩa quân lần b ắ t phạt thứ nhất đệ nhất chiến nguyên bản hoàn nhan thịnh tại chu tiên trấn bại một lần sau đó cũng định rút đi chu tiên trấn khoảng cách t ề triều cố đô đại lương thành bất quá hơn bốn mươi bên trong chu tiên trấn vừa mất người kim cũng định từ đại lương thành bên trong rút đi thậm chí liền tiền tài lương thực cũng không kịp mang đi nhưng mà tề cao tông lại hạ chỉ để cho hàn phủ nhạc tướng quân khải hoàn hồi triều tại giờ này lịch sử mảnh cắt bên trong nguyên vốn định bỏ chạy hoàn nhan thịnh khi lấy được tần hội chi mật thư sau đó liền dẫn dắt binh mã giết trở về kết quả lại thất bại mấu chốt của trận chiến này ở chỗ nguyên bản tại nam phương ngăn chặn tri ê u nghĩa quân đường l u i tề quân xảy ra bất ngờ làm phản phó tướng mạnh l ầ m đám người giết thống quân tướng lĩnh dụng sư bên trong cũng tấn công mạnh quân kim hậu quân người kim tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới đại bại mà về bị tri ê u nghĩa quân cùng tề quân một đường truy sát tổn thất nặng n ề tri ô nghĩa quân diện địch ba mươi trở lên tự thân tổn thất tại chừng năm ngàn cướp đoạn quân lương những thứ khác lương thực không tính mà dạng này đại thắng đã vượt qua trước đó h i ể n thành đại thắng đương nhiên trong này có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ h i ể n thành đại thắng lúc hoàn nhan thịnh xuất lĩnh cơ bản đều là quân kim bên trong lực lượng tinh nhuệ mà cái này lần bởi vì quân kim tinh nhuệ đã tổn thất nặng nề cho nên mang theo đại lượng ký quân những thứ này ký quân sức chiến đấu rất không được tốt lắm chạy trốn lúc bị rết đến thầy phơi khắp nơi để cho chiến công có vẻ càng khoa trương một chút nhưng bất kể thế nào nói chiến quả như vậy đã đủ để cho tề triệu bách tính không gì sánh được phân chấn mà tề cao tông không gì sánh được sợ hãi quá khứ đến từ chính hàn phủ nhạc đại、thắng. chẳng khác gì là tề quân đại thắng cho nên tề cao tông mặc dù tâm lý sẽ có chút hoảng sợ nhưng đại thể còn là cao hứng nhưng bây giờ hàn phủ nhạc trên thực tế đã hoàn toàn thoát khỏi hàn khống chế còn đánh ra dạng này đại thắng cái này há chẳng phải là có nghĩa là mình đã hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn có thể chế trụ hắn sao hoàn nhan thịnh tiến công không thể bảo là không liều mạng hàn phủ nhạc tình cảnh không thể bảo là không bị động có thể cho dù là ở loại tình huống này bên dưới hàn phủ nhạc tướng quân vẫn là thắng vẫn là đại thắng đương nhiên cái này đại thắng có một chút ngoài ý liệu nhân tố tỷ như mạnh lâm minh biến nhưng đây không phải là càng đáng sợ hơn rồi không l i ê n một chi không có đánh chỉ là chặn đường lui tề quân đều bất ngờ làm phản cái kia nếu như ngày sau lại nghĩ đ i ề u binh đi đánh hàn phủ nhạc tướng quân còn có sẽ không bất ngờ làm phản quân đội sao tề cao tông chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo một cái để cho hắn không gì sánh được sợ hai bóng tối hiện lên trong lòng hắn nhìn về phía tần hội chi tần tướng vì sao lại thế tần hội chi cũng có chút m ở mịt hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ náo đến kết quả như vậy mà giờ này hắn những cái kia âm mưu q u kế tất cả đều không có hiệu quả lại phái người khác đi đánh kéo ngược lại a đừng cho hàn phủ nhạc tướng quân đưa đồ ăn đột nhiên hắn cắn răng một cái hung tợn nói ra quang hân ra nhất định phải xuất ra lôi đ ỉ n h thủ đoạn mạnh lâm đã làm mưu phản hàn phủ nhạc cũng làm mưu phản nếu làm mưu phản cái kia liền dứt khoát đem bọn họ đích ra quyến tất cả đều tìm ra chém đầu cả nhà gian đe một bên trương đức xa lên tiếng tần tướng ngươi còn không có nhìn qua hàn phủ nhạc tướng quân mới phát cáo bách tính x á c h ga t ầ n hội chi mặt tối sầm n ị c h tặc đồ vật có cái gì nhìn cần thiết trương đức xa hơi hơi thở dài quan ra tần tướng cái này kế là muốn đưa quan ra vào chỗ chị ta hàn phủ nhạc tướng quân mới nhất cáo bách tính sách bên trong không chỉ có ghi chép cặn kẽ bản lần t h ắ n g lớn quá trình còn đặc biệt n h ấ t tới giờ này chi ê u nghĩa trong quân có không ít tướng sĩ người nhà đều ở đây nam phương nếu như quan gia cùng tần tướng giám động trong bọn họ bất kỳ người nào đó chính là cùng chi ê u nghĩa quân có không đội trời chung t ự thủ đến lúc liền chỉ có giết người thì đ ê n mạng nợ máu trả bằng máu cái này một loại kết cục không đội trời chung bốn chữ này tần tướng ngươi xứng đáng sao lời vừa nói ra tại chỗ ba người tựa hồ cũng cảm thấy một loại hơi lạnh thầu xương nợ máu trả bằng máu không đội trời chung bọn họ giờ này đã không chút nghi ngờ nếu như dám động những binh lính này r a quyến không quản là động bất kỳ người nào hàn phủ nhạc tướng quân đều có đầy đủ lý do lập tức cử binh đánh trở lại đến lúc đó cục diện chỉ sợ cũng thật đã xảy ra là không thể ngăn cản thế cao tông hai tay mãnh liệt nắm chặt phản phản lại dám uy hiếp chấm trương đức xa lại thở dài khuyên nói quan gia người suy nghĩ thật kỹ giờ này chiêu nghĩa quân còn không có phản đâu hàn tướng quân mặc dù kháng lệnh nhưng ở trong mắt dân chúng hàn tướng quân muốn kháng kim muốn thu phục bắc địa cái này vốn là chuyện thiên kinh đ i ệ nghĩa quan gia cầm chuyện này tới dọa hắm là không đè ép được mà giờ này hàn tướng quân lại mới vừa ở chu tiên chấn đánh ra đại thắng thiên hạ bách tính vui mừng con xiết quan gia nếu như ở nơi này mấu chốt bên trên giết chiêu nghĩa quân gia quyến của tướng sĩ quan gia ngươi suy nghĩ một chút thiên hạ bách tính nên như thế nào đối đãi húng chi hành động này chẳng khác nào cho hàn phủ nhạc tướng quân một cái danh chính n ô n thuận n h ư phản lý do đến lúc đó hắn nếu là thật lấy triều đình sát hại kháng kim nghĩa sĩ gia quyến tên khởi binh đánh tới đến lúc đó thiên hạ dân tâm còn có bao nhiêu sẽ đứng tại ta hướng bên này lại có thể có mấy nhánh quân đội có thể chống đỡ được chiêu nghĩa quân phong man quan gia suy nghĩ sâu、xa. thế cao tông nắm chặt hai tay lại chậm rãi buông lỏng ra hắn yên lặng hồi lâu lúc này mới h ư u khí vô lực nói ra trương khanh cái kia theo ý kiến của ngươi nên như thế nào trương đức sa nói ra chỉ có một đường triệu an thế cao tông không khỏi sửng sốt triệu an trương đức sa một chút đầu không sai quan ra đối với những quan quân kia tiêu d i ệ t bất d i ệ t phản tặc loạn đảng g i ặ cỏ c triệu an là biện pháp tốt nhất mà giờ này đối với hàn phủ nhạc tướng quân cũng là như vậy thế cao tông khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ tại tề triều có câu nói phải làm quan giết người phóng hỏa chịu an đây đúng là một loại phổ biến hiện tượng bởi vì làm thuận dân có nghĩa là cũng bị quan phủ ước hiếp vĩnh viễn không xuất đầu ngày nhưng nếu là giết người phóng hỏa đánh bại quan quân để cho quan quân liên tiếp lần tới tiêu diệt đều không công mà lui triều đình kia không có cách nào cũng chỉ có thể t r i ê u a n tiêu diệt không động người không t r i ê u a n còn có thể làm sao đâu mà giờ này hàn p h ụ nhạc tướng quân cũng cho tề cao tông chế tạo dạng này một loại k h ớ n cảnh đánh đi đánh không lại thậm chí đều trừng phạt không được càng làm một đánh càng dễ dàng xảy ra chuyện cái kia còn có thể làm sao đâu chỉ có thể dùng chiêu ăn biện pháp tạm thời lung lạc hắn từ từ m ư tính Về p hồi ầ n n lâu sau tề cao tông lúc này mới nhỏ như văn lột nói một tiếng vậy liền làm như vậy đi chuyện trên ngàn trương da nhanh da đều hậu cũng không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng tay nghiệt mời anh ủng hộ chương hai trăm sáu mươi một hưng đại n g ủ c chế nói trâm tự lên ngôi tới nay dùng nhân nghĩa lấy trị thiên hạ công thưởng phạt đã định căn qua cầu hiền khó thiếu lãi thích dân như sợ không kịp xa gần xích tử mặn biết chấm tâm các niệm võ sương quân công kinh hồ tuyên p h ụ s ứ hàn phủ nhạc giành lại trung nguyên càng vất vả công lao càng lớn quả thật chiều ta của trụ là chấm chỗ nể trọng trâm nay đặc biệt kém trước điện thái úy trần viễn thiện nâng chiếu thư thân tới trong quân ủy lạo chiêu nghĩa quân cự không vâng mệnh một chuyện chuyện cũ sẽ bỏ qua tất cả đều đặc xá ban thưởng kim ngân tiền tài những vật này lấy an ủy tướng sĩ lao nguyễn khanh đường phụ trâm tâm các ký chung thành báo nước chi niệm khanh nó miễn năm tháng ngày đế ban thưởng sách hàn phủ nhạ nói với triệu hải bình hàn tướng quân tiếp chỉ a triệu hải bình lạnh nhạt đứng tại chỗ dội tay tiếp nhận thánh chỉ thần tiếp chỉ trần viễn thiện nhất thời có chút chán nản bởi vì giờ này hàn phủ nhạc tướng quân hành vi nhìn thấy thánh chỉ không q u ỳ không bái trên thực tế đã là đại bất kính nhưng suy nghĩ đến hàn tướng quân càng thêm đại bất kính sự tình đều đã đã làm giờ này điểm ấy việc nhỏ không đáng kể quả thực cũng không có biện pháp nữa nghiên cứu bất quá nhiệm vụ chuyến này hay là muốn thử một chút trần viễn thiện hơi do dự một lúc sau nói ra hàn tướng quân quan gia đối với ngươi quá mức là tưởng niệm cái này lần bàn quan đến đây cũng là bị quan gia phó thác muốn mời bọn ngươi bắt phương chuyện liền tìm cái thời gian trở về s u mật viện báo cáo công tác quan gia cũng sẽ khen thưởng bề tôi có công vi tướng quân ngươi đón gió tẩy trần triệu hải bình không khỏi muốn cười cái này tề cao tông cùng tần hội chi nhưng là thật có ý tứ đều đến lúc này lại vẫn trông cậy vào ta biết trở về trở về làm cái gì chờ lấy bị các ngươi bắt lên oan giết sao cái này lần nhưng là không lo tìm việc cớ bất quá triệu hải bình cũng biết trần viễn thiện chỉ là một t r u y ề n lời cho nên cười nhạt một tiếng trần thái uy yên tâm quan gia tâm ý bản tướng đã rõ ràng chỉ là bắc địa sự vụ phức tạp vô pháp bức ra chờ b á c địa sự tình giàn xếp được không sai b i ệ t lắm bản tướng tự nhiên sẽ đi kinh sư trước mặt t h ỉ n h tội trần viễn thiện nửa ngờ nửa tin xem lấy triệu hải bình rất hiển nhiên hắn không quá tin tưởng có thể tựa hồ trong lòng lại mang theo một ít may mắn tâm lý cảm thấy hàn p h ụ nhạc tướng quân hoặc giả còn là trung thành lời nói đã nói đến nơi này trần thái u y cũng không có gì khác đâu có đã như vậy vậy bản quan liền xin được cáo lui trước trần viễn thiện nói xong thối lui ra khỏi quân doanh triệu hải bình cũng không với hắn khách sáo t i ệ tay an bài một người thủ hạ phó tướng trông nom một lần cũng l ờ i để ý tới giờ này tề triều chức quan tại t â huệ tông thời kỳ thái u y thực tế địa vị cũng đã xuống dốc k h ô n g khanh mà ở tề cao tông thời kỳ thái u y đã không tính là một cái đặc biệt trọng yếu chức quan tam công nhiều như chó thái u y đi đ ầ y đất cái này tuy có khoa trương thành phần nhưng cũng có thể biểu hiện ra những quan này trước tại tề chiều cách chức giá trị nghiêm trọng mà vị này thái u y trần viết thiện cũng là ở trong triệu bị xa lánh nghiêm trọng phải xem tần hội chi sắp mặt hành sự lần này tới đi một chuyến cũng chỉ là tề cao tông cùng tần hội chi s ự lần này tới đi một chuyến cũng chỉ là tề cao tông cùng tần hội chi cường hành an bài cho hắn khổ sai chuyện cho nên triệu hải bình đã không cần thiết trọng thị cũng không cần thiết được coi chiếu thư tiếp nhận cũng coi như trở lại trung quân đại t ư ớ n g tri từ đầu tới đôi u đọc qua một lần không thể không nói tề cao tông trên thư pháp tạo nghệ quả thật không tệ viết là hành giai một tay chữ như là mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường tự nhiên lại theo ý nhưng ý cảnh cực vì tuyệt diệu cách thức thư lãng nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì tự thể cân xứng màu mực thống nhất bay bút cùng cử bút trong lúc đó hiện ra hết bút pháp bên trên em r ư ợ u nói chung hậu thế tề cao tông đích thực tích thường thường có thể chụp ra giá trên trời đủ để chứng minh hắn tại thư pháp phương diện tạo nghệ quả thật có chỗ độc đáo chỉ tiếc lại như thế nào có thể viết chữ đẹp cũng không có nghĩa là có thể làm cái hoàng đế tốt tề huệ tông thư pháp cũng là nhất t u y ệ t thậm chí mình còn có thể khai sáng một loại mới t ự thể nhưng thì tính sao đâu gây ra tính bằng c h i biến khiến cho tề triệu bách tính dân chúng l ầ m than làm cho cả bắc địa giờ này còn tại người kim quân tiên phong bên dưới gà o thét mà tề cao tông đâu thư pháp của hắn có thể chụp ra giá trên trời sợ rằng trừ một ít bộ phận là bởi vì thư pháp của hắn quả thực tốt ở ngoài còn có là trọng yếu hơn nguyên nhân, nhân là cọ bên trên hàn p h ụ nhạc tướng quân nhân khí đ ặ n g nguyên kính tướng quân hư ảnh liền đứng tại triệu hải bình bên người tự nhiên cũng chứng kiến toàn bộ quá trình đương nhiên trong quá trình đại chiến Triệu h ả đương nhiên tề cao tông trên thực tế căn bản không có ban cho quá nhiều kim ngân tiền tài chỉ là hơi chút ý tứ một lần hắn dù sao không muốn lại đi tư định nhưng triệu hải bình giờ này cần lúc đầu cũng không phải số tiền này lương chiếu thư bên trong l ầ n dấu ý tứ đã hết sức rõ ràng hàn phủ nhạc tướng quân ngươi rất châu bò hiện tại dân ý ồn ào chấm không nhúc nhích được ngươi nhưng ngươi cũng đừng quá đáng quá danh nghĩa bên trên ngươi chính là ta t ể t r i ề u thần tử cho chấm cái mặt mũi không cần thật khởi bình ngự phản đánh tới chỉ cần ngươi an phận đợi cái kia chấm liền n g ầ m cho phép ngươi giờ này t r ạ n g thái ngươi muốn đánh người kim liền chính mình đi đánh đi triệu hại bình cười cười phàm là phế vật đều có một đặc điểm chính là bên ngoài mạnh mà bên trong làm tề cao tông cùng tần hội chi hai người kia mặc dù có thể đem hàn phủ nhạc tướng quân cùng rất nhiều tướng tùy ý đắn đo mà bọn họ vốn là quy tắc chế định người làm sao không thể đắn đo thế nhưng đối với người kim bọn họ lại ngoan ngoãn phục tùng kim sử dụng dám trên đại điện mắng chửi hoàng đế cùng đủ loại q u o n lại tế cao tông không n ú n g không dám theo tiếng mà kháng kim danh đem lúc đầu tại trong khách sạn nghỉ ngơi lại bị t r o n g cung người yêu cầu cho kim quốc sứ giả đằng gian phòng chờ hắn đổi được mình bị an trí địa phương lại phát hiện t r ỗ ở viện từ bên trong chất đầy xúc sinh phân và nước tiểu cùng rắc rưởi bị tức miệng nôn máu tươi chết bất đắc kỳ từ mà chết thế nào sẽ có loại này phân biệt không phải là bắt nạt kẻ yếu đối với có thể tùy ý đắn đo vó tướng liền được một tấc lại muốn tiến m ộ t tước h mà đối với không dám chọc người kim liền kinh sợ mà bây giờ ta cũng từ bọn họ có thể tùy ý đắn đo người biến thành không chọc nội ổ i người. Hiện nhiên, Triệu Hải đại triều thái Bình dùng lần này lại thắng, để cho trong cho để đ ố với h ắ người có hóa biến n h i trời ê n g đất. t r lệ Lúc ớ c hắn như nịch làm ư g là lấy mưu phản tên liên lụy toàn hành tội thể tha, thắng, tất tể triều tên tặc, chọn đời thoát thân người kim nhiên đời giờ, người kim đại không không như hắn phản đánh phản chọn Nhưng nếu cũng còn muốn quân ra, mưu đều được. bị bị bây vì rồi lại cho thấy một bộ còn có thể làm luận còn có khả năng cứu vãn thái độ cái này để cho sợ hãi tề triều triều đình trong nháy mắt mềm muốn ra đ ặ n g nguyên kính tướng quân hỏi cái kia đòn đến n g ư ơ i định làm gì triệu hải bình đem chiếu thư ném qua một bên rất đơn giản bọn họ vội vàng bọn họ ta vội vàng ta cái này lần đại chiến phía sau tề triều cùng người kim hay là muốn nghị hòa nhưng bọn hắn nghị hòa liền không có quan hệ gì với ta ta muốn tiếp tục thu phục bắc địa quá trình này khả năng không sẽ đặc biệt thuận lợi gặp được rất nhiều chắc trở nhưng là thế tại tất được ta muốn tại tề kim hai nước trong kẽ hở vì bắc địa chịu khổ bác tính trước ì m s i đó tề cao tông đã điều động bưng minh điện học sĩ đám người hướng người kim tiến thể biểu thể biểu bền trên nội dung là thần nói nay đến vẽ bờ cói hợp lấy hoài thủy giữa dòng làm rành giới tây có đường đặng châu các thuộc thượng quốc đã mông ấn tạo hứa bị phiên phương đời đời tử tôn cận thủ thần tiết hàng năm hoàng đế sinh nhật cũng trình đán đi xứ xưng hạ không dứt Tuổi công ngân, lùa 2, hoàng n đến như nói trời giáng tăng tại ngươi bang cấp bách độc tể minh tự di phá vỡ tỷ ngươi càng tại giang biểu dùng chuyên cần ta sư lữ đắp một mươi phần tám năm tại tư chấm dùng chấn điệu tư dân nó tội gì hôm nay nó hối luận họa đản dụ ngươi trung phong tấu hiệp tới nguyễn thân liệt tại phiên phụ này khiến quang lộc đại phu bên trái tuyên huy sử dụng chờ cầm tiết sách mệnh ngươi vì đế quốc hiệu tề thế phục thần trước vĩnh cựu vi bình hẳn ố hô khâm thử nó c ũ n g nghe chấm mệnh hai phe này nội dung đều không khó hiểu tề cao tông bên này bày ra một bộ khống đúng nô tài tư thế tự xưng thần trúc đồng thời ước định lấy hoài thủy làm d a n h giới cắt nhường đường châu đạm châu cho người kim trước đó vứt bỏ lại thu phục bắc phương thổ địa cũng không cần gì cả đồng thời hứa hẹn đời đời tử tôn cẩn thủ thân t i ế t nguyện ý hàng năm tại kim quốc hoàng đế sinh nhật thời điểm đi sứ triều bái chúc mừng tuổi công ngân lụa hai mười làm vạn đồng thời thề xin t h ề nói nếu như lương minh hậu quả mà người kim bên này thì là lấy một loại cao cao tại thượng tư thế đem tể triều lên án kịch liệt một phen đầu tiên là nói tể triều mất đi thiên mệnh hơn nữa làm trái trước đó cùng kim quốc minh nước cho nên mới thu nhận hai nước giao chiến hiện tại người kim xem ở ngươi biết l ỗ i r ồ i phần bên trên tha thứ ngươi cho phép ngươi làm vi thần tử thời đại thần phục hảo hảo nghe lời nói cái này chưa v i ế t phía trên là một chút cũng chưa cho tể cao tông lưu mặt m ũ i nhưng tể cao tông vẫn là vui vô cùng nhìn một lần lại một lần bất kể thế nào nói nó cũng là cùng nghị a không cần đánh giặc cũng không cần lo lắng chính mình địa vị bất ổn kể từ hôm nay liền có thể ngủ ăn rớt rốt cuộc không cần chịu đến lục x o á t núi kiểm b i ể n làm k i n h sợ chỉ là nhìn hai lần sau đó tề cao tông vui sướng biểu tình lại thời gian dần qua phai nhạt đi tân hội chi hỏi quan gia vì sao không vui tề cao tông giống như là có chút hồi qua tương lai trước đây hoàn nhan thịnh một mực chắc chắn tất sát hàn phủ nhạc tướng quân mới có thể cùng đ à m luận có thể giờ này người kim không phải là cùng ta hướng và nói chuyện sao chấm nếu là thật giết hàn phủ nhạc tướng quân chẳng phải là vô duyên vô cớ cho người kim tặng một món lễ lớn coi như là lại như thế nào ngu x u ồ n người giờ này cũng nên minh bạch người kim điều kiện cũng chỉ là nói giá không hạ n độ hiện tại hàn phủ nhạc tướng quân giết không thành hoàn g nhan thịnh cũng đại bại mà về kết quả lại đi đàm phán hòa bình nghị thời điểm người kim liền không nữa để giết hàn phủ nhạc tướng quân điều kiện này bởi vì hàn phủ nhạc tướng quân đã không ai có thể giết mà người kim giờ này phía sau đã đại l o ạ n hoàn g nhan thịnh nhất định phải thu thập tàn binh bại tướng trở về bình định cho nên song phương hòa đàm lôi kéo một hồi sau đó vẫn là đại thể dựa theo trước đó đàm phán hòa bình định xuống tới rồi giờ này tề cao tông mới có chút hồi qua tương lai tựa hồ hàn phủ nhạc tướng quân là có thể bất tử tần h ộ chi sắc mặt phát lạnh đôi mắt chuyển động. rất hiển nhiên hắn phải nói một chút gì giết hàn phủ nhạc tướng quân c h u y ệ n này tuy là người kim nói ra nhưng là hắn một mực tại cực lực dần dây thôi đ ậ u g i ờ này tề cao tông hồi qua tương lai cảm thấy không giết hàn phủ nhạc cũng có thể cùng đ à m luận cái k i a trào này chẳng phải là muốn thành thành thật thật khóa tại hắn tần hội chi trên người sao nghĩ đến ở đây tần hội chi lạnh lùng nói ra quan gia ha có thể nghĩ như vậy không giết hàn phủ nhạc mới là sai lầm lớn giờ này hàn phủ nhạc đã giống như là mưu phản không bao lâu liền muốn trở thành quan gia đại hòa tâm phúc người kim mặc dù cũng nhiều lần công phạt triều ta nhưng bất quá là man di mà thôi há có thể g i a o động quan gia ngôi vị hoàng đế ngược lại là hàn phủ nhạc được dân tâm như vậy nếu để cho hắn khoác hoàng bảo quan gia mới nguy hiểm đến tánh mạng đâu nếu như trước đây trước một bước đem hàn phủ nhạc giết sao lại có như bây giờ là cục đàm phán hòa bình một thành quan gia là được vô tư nhưng bây giờ hàn phủ nhạc một ngày bất tử quan gia liền một ngày không được an bình a tế cao tông trước đó hối hận trong nháy mắt quét một cái sạch bừng tình nói thần tướng nói rất đúng chất quả thực nên sớm giết hàn phủ nhạc có thể giờ này hắn cánh chim đã thành liền liền người kim đều không thể làm gì chiếu ta lại có thể làm sao tân hội chi nhìn thấy tề cao tông ý tưởng trong nháy mắt bị chính mình xoay chuyển lại lúc này mới nói ra quan g i a đ ừ n g hoảng sợ người này còn có thể từ từ mưu tính tất nhiên t r i ề u ta cùng người kim đàm phán hòa bình đã thành sông hoài phía bắc đã thành người kim cựu điện như vậy liền để cho nam về nam bắc v ề bắc bắc phương sự tỉnh từ chính bọn hắn đi xử trí chính là hàn phủ nhạc giờ này quân tiên phong chính thịnh không thể trực diện nó phong mang không như dùng xua hồ nuốt s ó i kế để cho hàn phủ nhạc tiếp tục tại bắc địa cùng người kim đánh nhau chết sống hắn đã không lương thảo lại không ai giút binh sớm muộn đều muốn bại vòng đến lúc liền không thể xem như là t r i ề u ta h oan giết hắn là hắn gieo gió gật bão cái này kế như được hàn phủ nhạc cùng người kim càng đấu lưỡng bại cầu thường t r i ề u ta cũng tốt ở sau lưng ngư ông đất lợi đến lúc t r i ề u ta cùng người kim đàm phán hòa bình ngược lại là càng thêm vững chắc thế cao tông không khỏi lại hỉ tốt t h ư ợ n h ư tần t ư ớ n g nói tề kim đàm phán hòa bình đã thành ước định lấy sông hoài làm dây bắc thuộc kim nam thuộc tề đây đối với tề t r i ề u bách tính mà nói trên thực tế là một cái cũng không thể tiếp nhận điều khoản dù sao hàn phủ nhạc tướng quân đều đã đánh tới hoàng hà bờ phía nam chu tiên trấn đại thắng sau đó lập tức liền có thể lấy thu phục cố đô sau đó chính là vượt qua hoàng hà lem hà bắc hà đông chư quận tất cả đều thu hồi nhưng mà hoàng đế lại quyết định không đánh nhưng như thế quân quốc đại sự thăng đấu tiểu dân nhưng là không có bất kỳ quyền quyết định dựa theo nguyên bản lịch sử phát triển hàn phủ nhạc tướng quân bỏ mình tề kim đàm phán hòa bình đ ạ t thành sau đó hai t r i ề u giữ vững khoảng chừng hai mươi năm hòa bình tại đây hai mươi năm bên trong tề t r i ề u tần hội chi ngày càng quyền k h u n h triều đỉnh và dân gian hắn không chỉ có hãm hại võ quan cũng hãm hại sĩ phu không chỉ có để cho trong triều trở nên chướng khí mù mịt cũng để cho quân bị vương thả được không còn hình dáng Mà như ờ i vậy hai mươi năm hoàng nhan hải lăng lần thứ hai cử bình xâm nhập phía nam lịch sử bên trên đối với cái này có lẽ không có quá nhiều ghi chép nhưng kỳ thật có thể suy ra đàm phán hòa bình sau khi ký kết những cái kia bắc địa bếp tính sẽ là bực nào đau nhức khổ cùng tuyệt vọng bọn họ tại người kim thống trị hạ quá như là nô lệ bình thường sinh hoạt mắt thấy hàn phủ nhạc tướng quân bắc phạt kế tiếp thắng lợi các lộ nghĩa quân nhau nhau khởi bình hưởng ứng Bọn họ, họ c ũ vì sao tuy là bởi vì bọn họ đều từng là tề triều người đối với tề triều còn ôm hướng tưởng là trọng yếu hơn thì là người kim thống trị thực sự quá tàn bạo bọn họ sống không nổi nữa cho nên bọn họ tổ kiến nghĩa quân thậm chí cho hàn phủ nhạc tướng quân đưa quân lương ngày đêm chờ đợi mà cuối cùng liền chỉ đạt được tần hội chi một câu nam về nam bắc về bắc ý là Các tại sông hoài phía bắc tiên vân phía nam mảnh này quảng đại khu vực nhiều một thế lực nguyên bản người kim đối với mảnh địa khu này thống trị liền cũng chưa vững chắc chỉ có thể thông qua thành lập ủy chính quyền phương thức lai đặt thành gián tiếp thống trị mà bây giờ triệu hải bình sẽ dùng hắn thiết lập chiêu nghĩa quân ở mảnh này quảng đại khu vực bên trên, khai triển một trận ranh ranh trị liệt, liệt sự nghiệp giờ này phan tồn vị trí thí luyện ảo cảnh bên trong đã đăng cơ trở thành hoàng đế hắn mỗi ngày vùi đầu tại chính sự đương nhiên hắn nhìn không hiểu lắm quần thần tấu trương đối với xử lý như thế nào chính sự này cũng không tính đặc biệt t a m h i ể u nhưng hắn có thịnh thái tổ người quan này phương ngoại treo giờ này thịnh thái tổ đang nhìn trong đó một phần tấu trương biểu tình lạnh lùng đều làm ị bên trên lấn bên d ư ớ i tử phan tồn có chút ngạc nhiên nhìn nhìn tấu trương bên trên nội dung hắn thấy đây đều là một ít không lời nói bọc lời nói tựa hồ là cho mới vừa đăng cơ vận vừng ca tụng công đức dư lại khen ngợi mình một chút công tích lấy hắn cũng không vững chắc cổ văn bản lĩnh nhìn xong mảnh này tấu trương có thể là chết một mảnh tế b à o não thỉnh thái tổ là thế nào từ t r o n g được ra đây là mị bên trên lấn bên d ư ớ i tử thỉnh thái tổ lạnh rên một tiếng loại này tấu trương trâm thấy cũng nhiều người này là chính mình khoe thành tích lại liền quản lý châu huyện ruộng đất và nhà cửa cùng thuế má đều tính không rõ ràng chấm mặc dù không biết địa phương tình huống nhưng từ hắn tấu lên mấy cái này chữ số bên trên là có thể đơn giản nhìn ra đây là hư báo không í t chỉ cần phái người đi thăm dò liền nhất định có thể cha ra người này ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ nói xong thỉnh thái tổ dường như còn có chút chưa đủ nghiện g ngày ngày theo phan tồn những tấu chương này tựa hồ cũng là một ít ca tụng công nước tử tràn đầy bọc lời nói không lời nói nhưng theo thịnh thái tổ nhưng là mắt sáng như bốc bình thường trong nháy mắt liền nhìn ra toàn bộ tề triều đã nát thành tài sản g dù sao thịnh thái tổ là bắt nguồn từ luồng cỏ từ cơ sở từng bước làm lên tới dạng gì trò gian trá chưa thấy qua những thứ này quan văn muốn trên chữ số làm làm văn hồ lộng hồ lộng tề v ệ tông dạng này chỉ biết viết sách pháp đã cầu hoàng đế vậy rất đơn giản có thể muốn hồ lộng thịnh thái tổ thật đúng là nhà sĩ bên trong đốt đ è n lồng muốn chết phan tôn có chút ngạc nhiên gì, ta không phải nghe nói tề triều chính là một cái lương cao nuôi liêm triều đ ạ i sao tề triều quan viên tiền lương chính là các đời tối cao hơn nữa tính bằng chi biến đối với tề triều mà nói chỉ là chết đột ngột số tuổi thọ chưa hết làm sao giờ này triều chính cũng đã hiện ra sụp đổ cá nát vụn khuyên hướng thịnh thái tổ sần cười một tiếng lương cao nuôi liêm đây cũng là một thú vị thuyết pháp lương cao liền có thể nuôi liêm chấm luôn luôn không tin hậu sinh ngươi tự suy nghĩ một chút nếu ngươi là một người dân thường muốn tìm quan lại nhỏ làm việc nếu như quan lại nhỏ một tháng lương đồng chỉ có hai l ư ợ n g bạc ngươi tiêu bao nhiêu tiền có thể bằng chuyện mặt khác nếu như một cái quan lại nhỏ một tháng lương đồng liền có mười l ư ợ n g bạc ngươi lại muốn tìm bao nhiêu bạc mới có thể bằng chuyện nếu như cái gọi là lương cao nuôi liêm chuyên môn xuất ra một khoản tiền tới nuôi liêm như vậy những thứ này tầng dưới chót quan viên cùng quan lại nhỏ có tiền hoàn toàn có thể cố nhân làm việc trước đây cho dù là bóc lột cũng là lén lút nhưng bây giờ có thể cố nhân phân chia tầng, tầng tăng giá cả không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều trình tự tầng dưới nhất tiểu dân bị bóc lột lại càng sâu phan tôn bừng tỉnh nói như thế ngược lại là thấp lương càng có thể nuôi liêm t h ị n h thái tổ lắc đầu cái tiêu tự nhiên cũng không phải lương cao không thể nuôi liêm thấp lương cũng nhất định không thể nuôi liêm nói cho cùng quan lại có hay không liêm khiết cùng lương đ ồ n g bao nhiêu lúc đầu cũng không nhiều lắm quan hệ quan lại chính là quốc gia giai tầng thống trị bản thân là nắm giữ đặc quyền n g ư ơ i muốn dùng bạc tới tràn đầy bọn họ vị khẩu bao nhiêu bạc có thể đến đầy người cho m ư ơ i lượng bọn họ liền cảm tưởng ba mươi lượng người cho ba mươi lượng bọn họ liền cảm tưởng ba trăm l ư ợ n g bất luận người cho bao nhiêu bạc nuôi liêm đều sẽ bị bọn họ tập mãi thành thói quen sau đó tư dục bành trướng dù sao vẫn là muốn trên mấy cái chữ này lật cái vài lần phan tôn gật đầu quả thực như vậy vậy như thế nào mới có thể nuôi liêm thinh thái tổ chính sắp nói rất đơn giản đồ đao có thể nuôi liêm phàm là vi phạm pháp lệnh an hối lộ trái pháp luật quan viên cùng quan lại nhỏ hết thể kéo ra ngoài chỗ lấy cực hình cũng được hành động này mặc dù không thể trị g ố c nhưng có thể trị phần ngọn đợi đ ờ i cả chị liền có thể đợi đ ờ i thanh minh nếu như một buổi sáng hoa phế thói quen lâu ngày lâu n à y đó chính là sụp đổ cá nát vụn không thể vãn hồi cục phan tôn gật đầu đối với giờ này thế cục có mới nhận thức đương nhiên thỉnh thái tổ nói tới cũng không thể nói toàn đúng nếu như quan viên động lộc thật thấp đến vô pháp duy trì sinh hoạt hàng ngày thậm chí mua thức ăn mua thịt cũng thành vấn đề vậy bọn hắn cũng sẽ bị quá hóa liều đi tham ô t ố i nát cho nên lương cao nuôi liêm trên thực tế là loại loại biện pháp bên trong một vòng trước phải có phép nghiêm hình nặng phân quyền quản giáo để cho tham h ủ dễ dàng hơn bị phát hiện càng nghiêm khắc bị cả trị sau đó mới có thể có lương cao nuôi liêm tới đảm bảo chắc chắn những quan viên này cơ bản sinh hoạt chỉ có cái này tam phương mặt tất cả đều làm đến lương cao nuôi liêm mới có thể có hiệu quả nhất định cái này ở hiện đại xã hội có lẽ có hy vọng nhưng tại cổ đại xã hội hy vọng là rất mong manh thịnh thái tổ là một cái t ầ n g dưới chót xuất thân hoàng đế đối với những thứ này quan lại nhỏ vốn là ôm cựu hận thấu xương cho nên mới tại phương diện này có một chút ốn công thành thẳng lại nhưng bất kể thế nào nói thịnh thái tổ một buổi sáng lại trị là nhất vì thanh minh rất nhiều người dùng thịnh thái tổ giết tham quan như trước có tham quan xuất hiện tới luận chứng giết tham quan vô dụng điều này hiển nhiên là sai sự thực bên trên tham quan quả thực giết không bao giờ hết nhưng giết dù sao cũng hơn không giết tốt về sau cũng có tương tự với nuôi liêm lân nếm thử kết quả sau cùng chính là quan lại đều không kiếm sống t ầ n g tầng cố nhân tăng giá cả ngà bài chính mình làm thuần túy kẻ bóc lột kẻ lợi dụng càng là nuôi liêm quan lại thủ hạ thuê người thì càng nhiều thậm chí một cái nho nhỏ huyện bên trong quan lại nhỏ nhân số đều có thể đạt được hai ngàn người mà những người này bởi vì lương cao sinh hoạt trình độ lên rồi đối với phía dưới bóc lột cũng rõ ràng gia tăng rồi không quản vừa mới bắt đầu thiết kế tốt biết bao chế độ đến cuối cùng đều thay đổi hoàn toàn mà tề chiều tình huống lúc này nhưng thật ra là càng nghiêm trọng hơn bởi vì tề chiều có cái thần kỳ chế độ là ân ấm quan viên tử lệ có thể trực tiếp t n ấm tiến nhập quan trường không cần đi qua tầng, tầng tuyển chọn hoặc là tham gia khóa cử đây đúng là một loại lung lạc sĩ phu giai tầng biện pháp tốt để cho trong triều quan viên tất cả đều đối với tề triều thiên tử ca tụng công đức nhưng kết quả chính là đại lượng người nhiều hơn việc quan viên không làm chính sự quan lại vô dụng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng vương văn xuyên biến pháp lúc ngược lại là muốn đi qua giải quyết vấn đề này nhưng cuối cùng lại căn bản là không có cách giải quyết dù sao muốn sửa điểm này chính là cùng trong triều sở hữu quan văn tập đoàn làm địch rất dễ dàng chịu đến văn quân thực vì cùng sĩ phu cộng thiên hạ tương tự oán hận khuôn mặt phan tồn rơi vào trầm tư quan viên tham hủ tình huống rất nghiêm trọng hơn nữa quan lại vô dụng người nhiều hơn việc vấn đề cũng đã gấp vô cùng bách thậ nhiều như vậy quan viên từng cái cha được tới đều cảm thấy có chút đau đầu nhiều lắm làm sao đây t h ị n h thái tổ lạnh lùng cười cái này còn không đơn giản sao hương đại ngục tìm một lớn một chút cớ đem trong triều quan viên tất cả đều c u ố n vào sau đó cha rõ cha ra người nhiều hơn việc liền tìm cái lý do liên lụy đoạt quan thôi trước cha ra tham hủ liền chém đầu nếu như vị trí khẩn yếu tạm thời không động được liền ân uy t ì n h thi để cho hắn tiếp tục làm một đoạn thời gian hương thịnh mấy trận nhà tù giết người đầu cút cút chờ giết được không sai bị lắm đội nữa cách quan chế đem nhũng dư t r ư c vị tất cả đều xóa rơi sau đó hưng thịnh khoa cử từ bình dân bên trong lớn nhóm tuyển chọn quan viên lấp bên trên những thứ này gây trống dùng cho chế hành những thứ này cựu đảng quan viên phan tôn suy nghĩ một chút chuyện này sợ rằng không gấp được dù sao người kim còn ở ngoài thành nhìn chằm chằm nếu như giết được quan viên quá nhiều dẫn phát triều cục dung chuyển có phải hay không sẽ có nguy hiểm thịnh thái tổ cười lạnh một tiếng có nguy hiểm gì một bầy hủ nho mà thôi nếu bọn họ thật có thể hoàn thành chuyện làm sao còn sẽ có tính bằng chế biến những cái kia có tài năng tự nhiên là muốn trọng dụng bình định lấy chính triều cương nhưng những cái kia nhảy vui mừng nhất định là nhất vì ngoài mạnh trong yếu đến lúc đó ngươi một bên để cho tây quân đi đánh người kìm một bên thuận lý thành trương lấy chiến lúc trạng thái đem toàn bộ kinh sư quảng khống lên dùng võ đức t i điều tra trong thành tình báo nhân tiện cũng có thể tra được những quan viên này tham hủ tình huống không phục giết không tha chờ ở kinh sư bên trong giết người đầu của quận dân chúng ngược lại muốn c h ụ tay gọi tốt đồng hông ngô hoàng thánh minh nói trắng ra là chỉ cần trong tay ngươi có đao liền có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế giao sát chặt đầy dối đi đ ô n danh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục a i lao chân l là... ạ hố sâu mời n h t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai ai nói nhất định phải có tế chấp rồi tế chấp trương t ĩ n h bang trong phủ một đỉnh mềm kiệu lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa bên người mặc đồ t h ư ờ n g quan viên từ trong kiệu hạ xuống cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía một phen cảm thấy không ai chú ý tới mình sau đó lúc này mới d ó n ra d ó n rén tiến nhập phủ đệ cửa bên trương t ĩ n h bang đã tại trong phủ chờ đã lâu nhìn thấy người này vội vàng đón vương thượng thư mong mời hai người ngồi xuống chỗ của mình người hầu dâng lên nước trà vị này vương thượng thư nhìn lên tuổi tắc đã rất lớn có ngoài năm mươi tuổi trên mặt nếp nhăn tung hành chòm dâu thưa tớt nguyên bản chính là một bộ khổ tương khuôn mặt giờ này càng có vẻ khuôn mặt thú s ầ u đầy mặt Trương tướng vì sao lại thế vì sao lại thế a vương thượng thư giống như là kiến b ò trên c h ả o nóng chân tay luôn cuống vị này vương thượng thư toàn tên gọi vương thê ung chính là đương t r i ề u thượng thư bộ lại tại triều đình bên trong coi như là nhân vật thực quyền mà trương tính bang thì là trừ đường khâm ở ngoài một vị khác t ế chấp chỉ bất quá tê huệ tông một buổi sáng hai cái t ế chấp là một chủ chiến một chủ cùng mà tê anh tông cái này một buổi sáng hai cái t ế chấp đều là chủ hòa nguyên bản tê anh tông cho hai vị t ế chấp nhiệm vụ một chủ bên ngoài một chủ bên trong đường khâm chủ yếu phụ trách cùng người kim cầu hòa ký kết hiệp nghị mà trương tĩnh bang thì là chủ yếu tại nội bộ đàn áp mách tính cướp đoạt dẫn tiền dùng cho thỏa mãn người k i m các loại yêu cầu vô lý mà trong quá trình này thượng thư bộ lại vương thế ung là gắng sức nhất p h à m là trên đường phố nhìn thấy có sắc đẹp phụ nữ liền tất cả đều bắt đi đưa vào k i m doanh mà về sau bởi vì trong thành có sắc đẹp nữ tử đã bị tóm đến không sai bị lắm h ắ n liền đem vốn đã dối bù bẩn thiệu đã lộ ra luy bệnh hình dáng nữ tử tô son điệp phấn cả trang như cũ cả xe cả xe đưa vào k i n doanh dạng này một phen thao tác cũng để cho bên trong thành oán thanh năm nói dân chúng lầm than đưa hắn xưng vì người kim ngoại công tại chân thật trong lịch sử vương thế ung đối với toàn bộ kinh sư lực phá hoại là không có gì sánh kịp bởi vì hắn cùng với các quan viên so sánh không chỉ có không có chút nào điểm mấu chốt hơn nữa còn rất có thủ đoạn cho người kim thiết lập chuyện tới đặc biệt nhanh chóng về sau người kim dự định phế bỏ t ề t r i ề u hoàng thất thời điểm hắn còn sáng tác năm bạo pháp khiến cho phường ngõ hẻm ngũ ra vì bạo một khi phát hiện có người chứa chấp t ề t r i ề u hoàng thất liền liên quan luận tội cứ như vậy toàn bộ kinh sư trong thành tể chiều hoàng thất đều bị hắn vơ vét không còn gì đưa về k i n doanh chỉ bất quá ở nơi này lịch sử mảnh c ắ t bên trong chưa đi tới một bước kia tế anh tông mặc dù đã tiến nhập kim d h à n h cũng đã tại người kim bảy mưu đặt kế bên dưới đối với trong thành tiến hành rồi một phen cướp đoạt nhưng bao quát tề huệ tông ở bên trong tề triều hoàng thất còn ở bị bắt đi phụ nữ tài vật cũng vẫn không tính là rất nhiều mà ở vận vương điện hạ dẫn dắt tây quân trở lại kinh sư sau đó người kim đã triệt binh đến rồi mưu đ ạ c cương nguyên bản đã nhắc lên nhập chỉnh phế bỏ tề triều hoàng thất cải lập trương t ĩ n h bang thành lập ngụy chính quyền sự tỉnh tự nhiên cũng liền tạm thời gác lại hạ xuống chỉ là đối với trương tính bang cùng vương thế un người như vậy để nói cái này nhưng không thấy được là một chuy vương thế ung uống một hớp nước trà có chút lo sợ không yên nói ra ngày hôm qua quan gia triệu kiến ta trương t ĩ n h b a n g không khỏi sắc mặt dùng mình quan gia chỉ trích người cho người kim lục soát cướp đàn bà chuyện hắn cũng có chút khẩn trương dù sao chuyện này chấp hành người mặc dù là vương thế ung nhưng hướng lên truy cứu hắn vị này tế chấp mới cầm là kẻ đường ầ u Một tế vị khác chủ hòa phái tế chấp đ khâm đã bị vị này quan mới ra trên triều đ ỉ n h tại chỗ giết lúc đó máu liền bắn tung tóe trương t ĩ n h b a n g một thân đem hắn sợ đến suýt chút nữa tại chống ấ t sau đó vị này quan mới ra mặc dù không có tiếp tục đại khai sát giới nhưng trương t ĩ n h ban g những thứ này chủ hòa phái các đại thần đã là người người cảm thấy bất an vương thế ung cười khổ không có quan gia hoàn toàn không có hỏi tới ta cho người kim lục soát cướp đàn bà sự tình ngược lại là theo ta lôi kéo bình thường trương t ĩ n h ban g có chút n g o à i ý mới nói như vậy vị này quan gia vẫn là hiệu lý lẽ giờ này người kim như cũ binh vây giới thành vị này quan mới ra vừa mới lên ngôi trong chiều dung chuyện không thôi hắn vẫn còn cần chúng ta những thứ này cựu thần vì hắn ổn định cục diện cho nên hắn là không có ý định truy cứu chúng ta vì người kim cướp đoạt trong thành tiền tài đàn bà tội lỗi lớn vương thế u n g sắc mặt như c ũ khó coi cái này hạ quan cũng không biết nhưng để cho hạ quan cảm thấy dùng mình chính là quan gia mặc dù nói với ta chút bình thường nhưng nói nhưng đều là việc tư hắn hắn thậm chí liền ta ngày hôm qua buổi t r ư a ăn mấy bát cơm có mấy món ăn đều biết được rõ ràng t r ư n g tính ban g sắc mặt t r ợ biến cái gì lần này quyền khuynh triều đình và dân gian thỏa đáng hướng tế chấp cũng ngồi không yên đứng dậy đi vài vòng biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng nôn nóng chẳng lẽ là või quan gia ở nơi này là cùng ngươi kéo bình thường cái này rõ ràng chính là đang uy hiếm a vương thế u n gật g đầu đúng vậy a trước ngày bên trong quan gia nói muốn chỉnh đốn võ đức ti đem t â y trong quân đội một ít người an cắm vào lúc đó tất cả mọi người cho rằng quan gia chỉ là muốn dùng võ đức ti ổn định trong thành trị an là một m ít tây quân không tiện trực tiếp làm sự t ì n h có thể hiện tại xem ra quan gia cái này ở đâu chỉ là dùng võ đức ti để duy trì trị an cái này rõ ràng chính là chính là đem chúng ta tất cả đều giam thị lên đến rồi chưng tính bang sắc mặt chắm bệnh vua nào triều thần ấy chúng ta ngày sau chỉ sợ là không sống yên lành được t r ư ơ n g tính ban g cùng đường khâm đ á m quan viên phát tích cùng tề anh tông lên ngôi là thoát không ra quan hệ tề huệ tông một buổi sáng bao quát đồng đạo phụ ở bên trong còn lớn trừ lý ba khê ở ngoài được xưng vì lục tặc bách tính ồn ào nhưng muốn đưa bọn họ tình h nguyện chu diện mà tề anh tông cầm quyền không lâu về sau quả thực đem sáu người này lưu đ ầ y lưu vong ban cho cái chết ban cho cái chết mặc dù những người này ở đây tề huệ tông một buổi sáng quyền k h u y ê n triều đình và dân gian giờ này cũng khó tránh khỏi người đi chẳng v i cho dù là đồng đạo phụ cũng không có thể lấy qua lại công lao miễn tội cứu kỳ nguyên nhân Tế anh Tông Anh chưa chắc lúc à v h h n đầu ố n c h i những thứ này cựu thần nếu như một mực tại tề anh tông thủ hạ ngược lại là cũng có thể khoái khoái lạc lạc hại nước hại dân một phen chỉ là người kim đến tới trong nháy mắt phá vỡ ngộng đẹp của bọn hắn thế là trên làm giới theo những người này tự nhiên muốn dựa theo tề anh tông ý tứ l i ề u mạng c ư ớ p đoạt dân chúng trong thành đương nhiên trong này cụ thể có bao nhiêu là vì đón ý nói h ù a thợ ý lại có bao nhiêu là bởi vì thuần túy s ư ơ n g sụp đầu liền không nói được rồi dù sao người kim đi lúc muốn lập trương tĩnh bang vì ngụy đế mà vương thê ung trở thành dưới tay hắn một thành viên tạ tương toàn không điểm mấu chốt lại như thế nào nhìn hai người này muốn đem nổi tất cả đều q u ă n g tề anh tông trên thân cũng là không quá hiện thực nhưng giờ này vận vương lên ngôi hai vị này tề anh tông lúc c ự thần tự nhiên muốn hoảng sợ không thể cuối cùng ngày bởi vì bọn họ rất sợ chính mình cũng sẽ giống đồng đạo phụ trợ tề huệ tông một buổi sáng cựu thần giống nhau bị tân quân cho thanh toán b ã i quan thôi trước vậy cũng l à việc nhỏ nếu như lưu vong hoặc là họ chém đây chính là tất cả đều là ngưng t r ư n g tướng chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ a vương thế ung hai tay mở ra chẳng lẽ chúng ta giờ này cũng chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao t r ư ơ n g tĩnh bang trầm tư hồi lâu sau đó nói ra ngồi chờ chết tự nhiên là không có khả năng giờ này biện pháp duy nhất cần phải liền chỉ có cùng trong triều chúng thần kết làm một thể cùng tiến cùng lui cái này một đường vương thế ung nháy mắt một cái kết làm một thể cùng tiến cùng lui t r ư ơ n g tính ba gật đầu đúng cùng tiến cùng lui giờ này quan gia mới vừa lên ngôi mặc dù đặt chân không nghe thấy nhưng trong tay hắn có tây quân chúng ta những thứ này thân tử nếu như đơn đả độc đấu căn bản không thể nào là hắn đối thủ liền giống đường tướng bình thường bị hắn đương đ ị n h giết thì như thế nào sau đó quan gia chỉ cần tùy tiện theo dệt một ít tội danh việc này ai cũng không dám truy cứu tham dự vào cựu như cùng giờ này quan gia dùng võ đức ti giam thị nhất cử nhất động của ngươi muốn từ trên thân ngươi tìm được một ít chứng cứ phạm tội đơn giản là quá đơn giản nói cách khác quan gia cùng ngươi trò chuyện những cái kia bình thường kỳ thực chính là đang uy hiếp n g ư ơ i để ngươi biết nhất cử nhất động của mình tất cả đều tại hắn giam thị bên d ư ớ i như vậy quan gia liền có thể tùy ý xử trí ngươi ngươi nếu như giam có bất kỳ không nghe lời nói đường k h â m chính là hạ tràng vương thể ung sắc mặt trắng bệnh nhưng là trương tướng vì sao cùng tiến cùng lui liền có thể bảo vệ chúng ta không lo trương tĩnh ban g nói ra giờ này thế cục mặc dù đối với bọn ta vô cùng khớp ổn nhưng có một chút tốt đó chính là tiên hoàng đem những cái kêu cựu đảng chư thần đã tất cả đều sắp xếp chen ra ngoài ngươi muốn nếu như lý ba khê tại quan gia chỉ cần đem lý bá khê nâng dậy tới Cũng chúng cả chém cầm cả cho trước chiều chờ việc cấp Có được tận Vốn những thần tiên hoàng gián này trong trên người Muốn nói vì tiên hoàng làm việc, vì người kim cấp đoạn Người ta mọi người có ai thoát được căn giết Giờ giới đủ để đem đều đầu đại Đã đều Đều phe làm kim mọi khê thoát ta tất tuyệt tất ta ta ba kia ai lấy ly hệ vì Vì là bị quan gia nếu như thanh toán đó chính là người người cảm thấy b ấ t an một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cục diện cho nên chỉ có bọn ta tất cả đều liên hợp với tới cùng tiến cùng lui mới có thể để cho quan gia biết khó mà lui chỉ ít tại người kim lui binh trước đó bọn ta cũng có thể bảo không lo vương thể ung sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp bừng tình nói t r ư ơ n g tướng nói có lý quan gia trong tay mặc dù nắm tây quân nhưng xử lý chính sự dù sao vẫn là cần muốn chúng ta những người này nếu chúng ta không hợp tác với hắn quan gia coi như muốn đổi người vội vàng trong lúc đó cũng đổi khó lường lại tăng thêm người kim uy hiếp vất tại quan gia cũng chỉ có thể tạm thời cùng chúng ta thỏa hiệp nhưng nếu như người kim lui binh sau đó đâu trường tĩnh bang đã nghĩ xong đầu tiên quan gia chưa chắc liền có thể đánh được người kim tây quân chiến lược mặc dù mạnh nhưng khi đó chủng bình viễn vào kinh cần vương kết quả lại là như thế nào rồi về phần thái nguyên vây đó cũng là quan gia xuất kỳ bất ý tỷ lệ tây quân trợ rút người kim mới thất bại bằng không t r u n g bình viễn cũng khó thoát khỏi cái chết giờ này người kim quân tiên phong chính thịnh hai đường đại quân tể tụ quan gia nếu như đại bại thua thiệt vậy ta trở làm quan gia cầu hòa còn có rất lớn tác dụng tự nhiên vẫn là muốn được trọng dụng quan gia nếu như có thắng có bại hai người g i ằ n g c o nghĩ đến cũng rất khó động được bọn ta như cũng cần bọn ta vì hắn duy trì triều đình xử lý chính sự coi như là xấu nhất cục diện quan gia thật đại thắng người kim thật lưu binh cái kia cũng cần rất nhiều thời gian chỉ cần trong khoảng thời gian này vừa qua q u a nếu gia liền không tốt lại dùng chúng liền lại tới trị tội của chúng ta, nợ tốt trị cũ đ n nào lúc đó, mặc dù lấy lý l mặc khác đó dù do tới ậ không không như g có t ể tội i g ả những ấ t đ quan g viên này vẫn như cũng là năm bẹ bạch mạng vậy vị này quan mới ra liền có thể muốn giết ai thì giết dùng võ đức thi tại tùy tiện theo dạy một cái tội danh hạng mục một cái quan viên căn bản là không có cách chống cự nhưng nếu là sở hữu quan viên có thể tận khả năng cùng tiến lùi đâu như vậy quan gia coi như g i ế t một hai quan viên cũng vô pháp cải biến loại này hiện trạng vẫn như cũng là chính lệnh không được ngược lại g i ế t càng nhiều triều đình càng là hỗn loạn quan gia tự nhiên cũng liền biết khó mà lui cứ như vậy quan gia đối mặt người kim Vi hiếp nhất định phải trước yên ổn nội bộ hoặc nhiều hoặc ít đối với bọn họ những thứ này cựu thần có chỗ c n thứ cho nên giờ này trương t ĩ n h bang cùng vương thế ung những quan viên này suy nghĩ cũng không phải là muốn tìm chết hoặc là cùng hoàng đế đối n ị c h mà chỉ là đi lên cuối cùng một đầu có thể tự vệ đường v ề phần để cho sở hữu quan viên cùng tiến lùi điểm này có thể làm được hay không đâu mặc dù rất khó khăn nhưng nhưng vẫn là có loại khả năng này bởi vì giờ này trong triều quan viên cái nào không có điểm đen tối lịch sử tại tề anh tông thủ hạ l à n g quan hoặc nhiều hoặc ít đều thay người kim trải qua sự tình hoặc là cướp đoạt trả tiền tiền hoặc là bắt người cướp của qua phụ nữ hoặc là trấn áp qua dân loạn hoặc là đi qua kim doanh cầu hòa miệt mài theo đuổi lên của người nào mông đít đều không sạch sẽ hơn nữa bản triều có truyền thống là không dết sĩ phu có thể vị này quan mới ra lại hoàn toàn không thèm để ý không chỉ có trực tiếp giết đương triều tế chấp đường thâm hơn nữa còn dùng võ đức ti giam thị đủ loại quan lại thậm chí mơ hồ còn có đem võ nhân địa vị nhắc tới tới cùng những văn thần này bình khởi bình tọa thậm chí còn hơn dự định cái này còn được nếu để cho những thứ này võ nhân kỵ đến trên đầu cái k i a u đòn đến vị này quan gia có phải hay không còn muốn cắt giảm quan viên đ ồ n g độc cắt giảm nhân viên thừa thủ tiêu ân ấm biến cách khoa cử sự thực bên trên vị này quan mới ra tựa hồ đã ở tay muốn thủ tiêu quan viên ân ấm đây là một cái vô cùng không ổn tín hiệu những thứ này văn nhân sĩ phu mặc dù không có gì đặc biệt mới có thể nhưng từng cái có thể đều không phải là kẻ ngu dốt bọn họ đều rất thông minh có thể thấy rõ thế cục giờ này quan mới ra chỗ i này hành vi rõ ràng chính là muốn đối với bọn họ cả quần thể khai đao mà giờ này thật sự nếu không phản kháng chẳng lẽ muốn đem những ích lợi này đem từ xưa đến nay t ể triều lợi dụng văn ép võ tốt chính sách cho chắp tay nhường cho sao cho nên chương tính bang biện pháp này mặc dù là tạm thích t h ư n g kế nhưng khẳng định sẽ hữu hiệu dù sao dưới cái nhìn của bọn họ đại thần trong triều nhiều như vậy lý ba khê đám người đã bị sắp xếp chen ra ngoài đương kim quan ra rất khó làm đến kéo một nhóm đánh một nhóm mà coi như là cải cách khoa cử nghĩ biện pháp từ bình dân bên trong để bạt một ít m ớ i quan viên đi lên cũng dù sao vẫn cần một chút thời gian không có khả năng một lần là xong mà đoạn này không cửa sổ kỳ chính là bọn họ phát huy thời cơ tốt nhất giờ này không đọ sức còn đợi lúc nào thật chẳng lẽ phải đợi vị này quan mới ra đuổi chạy người k i m đem đồ đao giá ở tại bọn hắn trên cổ thời điểm mới nhớ tới tới hối hận không vương thề ung cắn r ă n g một cái t ố t t r c n g tướng ta cái này đi làm ngay chỉ là không biết có thể hay không giấu giếm được võ đức ty thái mắt chừng tĩnh bang nói ra hành sự tận khả năng khiêm tốn một ít có thể lựa gạt được liền lựa gạt nhưng không g ạ t được cũng không có biện pháp quan gia sớm muộn sẽ biết chuyện này nhưng đây đối với bọn ta để nói chính là dương mưu chúng ta đổ quan gia không có khả năng ly khai chúng ta quản tốt cái này triều đình chỉ cần điểm này không thay đổi như vậy bất luận quan gia phát hiện sớm muộn gì chúng ta đều có thể cầu ở khẩu khí này vương thế ung rất là tán thành hành lễ sau đó ly khai trường tính bang p h ụ đ ệ lại lên mềm kiệu đi hội kiến những thứ khác đại thần phan tôn nhìn võ đức ti mới nhất ấ u cũng không ngoài ý bởi vì việc này tất cả đều tại tỉnh thái tổ trong dự liệu cái này trương tính bang thật đúng là không đến hoàng hà tâm bất tử a phan tôn cảm khải nói thinh thái tổ l ệ n h lên một tiếng hắn chính là hết biện pháp vô kế khả thi hắn biết rõ chính mình sớm muộn đều khó thoát khỏi cái chết mà lúc này vùng vây dây chết cũng bất quá là vì cho mình đọ sức một đầu đường sống mà thôi nếu là bình thường không có thủ đoạn gì hoàng đế thật đúng là cũng bị hắn bước này cho sắp chết đi được một bước nước cờ thua phan tôn g ậ t đầu bởi vì một màn này hắn đã qua ở cái trước thí luyện ảo cảnh bên trong chủ trì vương văn xuyên biến pháp vị hoàng đế kia kỳ thực gặp phải chính là như vậy một loại cục diện mặc dù không có kịch liệt như thế nhưng ý là không sai b ị lắm văn quân thực mặc dù có thể dùng một câu vì cùng sĩ phu cộng thiên hạ, vụ yếu nhân thúc đẩy ngươi đem hoàng đế bán hận được cá khẩu không trả lời được chính là bởi vì hoàng đế phát hiện mình quả thật vô pháp thoát ly những thứ này sĩ phu độc lập xử lý chính sự hắn ngược lại là đầu tiên là muốn dựa vào vương văn xuyên nhưng vương văn xuyên cũng không thể rất tốt khống chế cơ sở còn lại đưa tới tại thúc đẩy tân pháp trong quá trình kêu ca nổi lên một phía mà hoàng đế lại bởi vì cùng vương văn xuyên ý kiến không hợp nhau cảm giác được chính mình hoàng quyền bị tướng quyền t r ỗ suy yếu cho nên muốn thu hồi một ít quyền lực có thể dày vò đến cuối cùng hoàng đế lại phát hiện mặc dù chính mình thu hồi một ít quyền lực rất nhiều chính l ệ vẫn như c ũ là thúc đẩy không đi xuống như vậy một ph hoàng đế tự nhiên cũng liền tâm ý ngồi lạnh hoàng đế cùng quần thần quan hệ là hết sức phức tạp tuy nói tề triều cũng là một tập quyền chính thể hoàng đế có tuyệt đối quyền chủ động liền giống tề huệ tông tề anh tông hai cái này kẻ dở hơi hoàng đế có thể đem toàn bộ vương triều cho ngạnh xinh xinh c h ô n vùi nhưng hoàng đế cũng không, không gì làm không được làm hoàng đế đối mặt quan viên cá thể lúc có thể dùng quá nhiều biện pháp nhưng hoàng đế nếu như xúc phạm toàn bộ quan liêu sĩ phu tập đoàn quyền lợi như vậy những quan viên này cũng có thể dùng không bạo lực không hợp tác phương pháp để cho hoàng đế không làm được chuyện văn quân thực chính là một cái điển hình đại biểu ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chỉ u ố i cùng c vẫn để o lao đoạn hoàng cho tề triều trở về tổ tông phương pháp lao đường lên rồi. Mà bây giờ, tính thực thủ tiêu, mất thâm. tính nọt tề tông về quyền rồi. lại giờ, hiển nhiên cái cái người người kim quân cung yếu, lên lực lực là làm dạ văn vậy, không không không không phương đường chương bang cũng năng như cũng Hắn bản định hèn vàng cũng năng anh cùng gì pháp khả đế Mà mục bây có có chó.、Chỉ、là con thỏ nóng này cũng muốn c ắ n người mắt nhìn thấy quan mới ra đồ đao liền muốn rơi xuống hắn được mượn dùng quan liêu sĩ phu tập đoàn toàn bộ giai tầng lực lượng vì chính mình mưu được một đầu đường sống như là dựa theo thường lý tới suy đoán vận vương là sẽ cho hắn cái này đầu đường sống bởi vì tề t r i ề u luôn luôn có cùng sĩ phu cộng t i ê n hạ lấy văn ép võ địa tổ tông phương pháp bởi vì vận vương bản thân liền đã từng thi đậu qua trạng nguyên cùng những thứ này văn nhân tự nhiên thân cận bởi vì giờ này đối đầu kẻ địch mạnh nên hòa hoãn nội bộ mâu thuẫn trước giải quyết người kim vi hiếp bất kể thế nào nhìn nên nhượng bộ đều là hiện nay vị này quan mới ra mới đúng chỉ là trương tính b a duy nhất tính sai rồi một điểm định nhân của hắn cũng không v ậ n vương mà là thịnh thái tổ phan tôn khép lại võ đức ti tấu nhìn một chút thịnh thái tổ cái tiêu cứ dựa theo ý của bệ hạ đem những người này tất cả đều một hốt ẩ a chiều hội kim loan điện bên trên q u â n thần tất tới vị này đăng cơ không lâu quan mới ra ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế bên trên mà ở hắn phía sau đã không có thái thượng hoàng tề huệ tông vị trí từ bất luận cái gì góc độ tới nhìn vị này mới quan ra cũng chỉ là đưa hắn vị này phụ hoàng trở thành thanh quân chắc lý do cùng đoạt vị công cụ tại sao khi lên ngôi cũng không có bất kỳ một tia một hào cùng với chia sẻ quyền lực ý tưởng mặc dù cũng không có giống tề anh tông như thế giống để phòng c ư ớ p giống nhau giam l ỏ n g lên thậm chí còn tham ăn tham uống chiêu đãi biểu hiện ra phụ từ tự hiếu tiết mục nhưng âm thầm giam thị cùng phòng bị lại không có chút nào thiếu giờ này vị này quan mới ra tại triều đình địa vị có chút đặc biệt hắn tay cầm tay quân hàng không làm hoàng đế tuy nói chính thống tính bên trên không có bất cứ vấn đề gì nhưng dù sao toàn bộ triều đình còn chưa thống hợp lên trong quần thần còn không biết cất giấu bao nhiêu cùng hắn tâm không đủ người mà hôm nay vị này quan ra tâm tình tựa hồ không quá tốt hắn nổi lên trên tay tấu thờ ơ nói ra trừng tướng trừng tính ban g vội vàng trả lời thần tại phan tôn cúi đầu nhìn hắn một cái thiết lều i cháo hướng bách tính phát cháo miễn phí một chuyện ngươi cùng đủ loại quan lại làm rất tốt nên có ban cho trừng tính ban cúi đầu hành lễ quan gia thần không dám kể công cái này đều là quan gia thánh nhân phan tôn thoại phong nhất truyền thế nhưng chấm để cho các ngươi thương thảo một cái từ bỏ ân ấm phương pháp vì sao cho tới bây giờ cũng không có một cái định luận trương tính bang nổi vội và nói g n quan gia ân ấm chính là tổ tông phương pháp t r i ề u ta cùng sĩ、si、phu cộng thiên hạ cái này ân ấm phương pháp chính là t r i ề u ta căn cơ không thể lay động à. trước đây vương văn xuyên biến pháp liền muốn cải cách ân ấm phương pháp kết quả khiến cho dân chúng lầm than hoàn thanh năm nói để cho triệu ta dung chuyển không thôi lúc này mới có người kim thừa lúc vắng mà vào quan gia để cho thần cùng đồng l i u suy nghĩ cái này từ bỏ ân ấm phương pháp bọn thần trầm tư suy nghĩ Tham điều này hiển đ i nhiên là trương tính ban cùng những quan viên khác môn cùng nhau cái nhìn ân ấm là quan liêu sĩ phu đẳng cấp là tối trọng yếu một loại đặc quyền đương kim quan gia lại muốn từ bỏ cái này nếu là không làm trước gì hạ không phải là, là chắp tay dao ra của quý của mình đương nhiên chương tính ban đám người cũng không dám cùng hoàng đế công nhiên gọi nhịp chỉ có thể lấy phương thức này mang xuống biểu đạt chính mình không hợp tác thái độ chờ hoàng đế không có biện pháp việc này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì ngay tại lúc trương tĩnh bang cho rằng việc này đã qua thời điểm lại nghe được cao cao tại thượng hoàng đế đột nhiên vỗ một cái lao n g h lớn tiếng quát lớn nói trương tĩnh bang người thật to gan lại dám câu liên quân thần hướng chấm tạo áp lực trương tĩnh bang không khỏi cả kinh vội vàng quỵ ở trên mặt đất q u a n g ăn ra thế nào nói ra lời này thần chuyên tâm làm quan gia làm việc tuyệt không hài lòng sao dám hướng quan gia tạo áp lực phan tôn mặt lạnh cái kia vì sao chuyện cho tới bây giờ liền một cái từ bỏ ân ấm phương án các ngươi đều không lấy ra được như là không thể đó chính là ngươi mới có thể căn bản không đủ để làm đương triều thế chấp nếu như không muốn đó chính là khi quân vong bên trên đại nghịch bất đạo trừng tính ban g càng luống uống nhưng vẫn làm miễn cưỡng trèo trống quan gia bất giận thần trung tâm t r ứ n g giám trong trường hợp đó từ bỏ ân ấm một chuyện quả thực chuyện liên quan đến trọng đại điều lệ tương quan cực vì rừng giả không phải ba lượng ngày liền có thể vớt thuận phàn tôn cười nhạt ồ chuyện liên quan đến trọng đại cực vì rừng giả người đến đem trong từ bỏ ân ấm cải cách h o a cử cử động n i ệ m cho hắn nghe một vị tiểu thái dám gật đầu nói phải lập tức xuất ra chuẩn bị song chiếu thư đương đình nghiệm t ụ quân t h ầ n tất cả đều nghiêm túc nghe đại điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng t r ư ơ n g t ĩ n h ban g quỷ ở trên mặt đất càng nghe càng là tâm lạnh tình huống gì hắn lúc đầu không có quá đem chuyện này để trong lòng bên trên ân ấm vốn là quan liêu sĩ phu lạc quyền hã là hoàng đế câu nói đầu tiên có thể phế không chỉ là hắn t r ư ơ n g t ĩ n h ban g một người không đồng ý cái này cả t r i ề u đại thần sẽ không có mấy cái sẽ đồng ý bọn họ đầy nghĩ thầm chỉ cần bọn họ không ra phương án cụ thể hoặc là tại một ít phương án tỉ mỉ đi lên hồi cách cỏ chuyện này ít nhất có thể kéo hơn mấy tháng cứ như vậy từng bước mục tiêu ma hoàng đế kiên trì chuyện này cũng liền man xuống nhưng không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi hai ngày thời gian hoàng đế chính mình làm ra tới rồi một phần quan chế cải cách phương án phương án này nhắm thẳng vào tề chiều trước mắt quan lại vô dụng hiện trạng đem đại lượng chỉ lĩnh đ ộ n g lộc không làm việc trước quan nhàn tản cho tất cả đều thủ tiêu áp đặt xuống dưới mà để cho trương tính bang khiếp sợ còn không chỉ như thế điểm trọng yếu nhất là hoàng đế phương án này vậy mà trật tự rõ ràng phương hướng minh sát cũng không phải cái kia loại trăm ngàn chỗ hở phương án điều này có ý vị gì có nghĩa là bọn họ cái này bầy văn thần rất khó chọn gặp sai lầm bình thường đến nói hoàng đế mặc dù tay cầm quyền lực nhưng đối với những thứ này phương án cụ thể nhất định là không rõ ràng không am hiểu muốn thúc đẩy một cái chính sách nhất định phải ỉ lại những cái kia có năng lực tế chấp l i ê n giống trước đây vương văn xuyên biến pháp lúc hoàng đế cũng cần vương văn xuyên cái này tế chấp tới làm việc cứ như vậy hoàng đế có thể cùng quan viên tại có chút điểm bên trên phát sinh mâu thuẫn mà người chống lại quan viên liền có thể bắt lại điểm này tiến hành công kích do đó làm cho cả phương án tất cả đều sổ đổ mà bây giờ hoàng đế vậy mà chính mình làm ra tới một phần kín kẽ phương án phương án này dứt khoát hẳn hoi đem những quan viên này môn chặt được nhức nhối không gì sánh được có thể hết lần này tới lần khác lại kín kẽ không có gì l ỗ thủng có thể chui Bang nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, bang. đây cũng là người có nói chuyện h t liên à quan đến trọng đại cực vì dường già người rốt cuộc là năng lực chưa đủ vẫn có ý khi quân chính người chọn một ca chương tính bang sợ đến mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chạy ra hắn vội vàng không ngừng i ậ p đầu thần. thần năng lực chưa đủ có phụ bệ hạ kỳ vọng cao phan tôn g ậ t đầu cho nên trương t ĩ n h bang thần sắc sợ hãi nhưng rất nhanh vẫn là phản ứng lại đổi vội và nói tất nhiên thần năng lực không đủ để thắng đảm nhiệm cái kia vậy liền trào từ giã đi tế chấp vị phan tôn thỏa mãn nói ra t ố t chuẩn cái này phương án lấy lại bộ đi làm nói xong hắn nhìn một chút thượng thư bộ lại chính là trước kia cùng trường t ĩ n h bang rất thân cận nghị trăm phương ngàn ngân kế ở trong thành cướp đ o ạ t phụ n ữ đưa cho người kim vương thê ung vương thê ung bối rối chuyện lớn như vậy làm sao lại trực tiếp đập đến trên đầu của ta đối với cái này hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị nếu quả thật ấn cái phương án này thi hành theo vậy còn không phải đem quần thần cho làm mất lòng rồi m ẫ u chốt là chính hắn cũng là quần thần một thành viên để cho hắn bông tha ân ấm điều này sao có thể chứ mắt nhìn thấy quan gia muốn t a n triều vương thế ung vội vàng ra khỏi hàng nói ra quan ân ra chậm đã phan tôn liếc mắt nhìn hắn còn có chuyện gì sao vương thế ung lúc đầu muốn nói việc này còn muốn bàn bạc k ỹ hơn nhưng bị vị này quan mới ra liếc mắt một cái sau hắn trong nháy mắt kinh sợ đừng t ì m chết t r c n g tính bang chính là đương t r i ề u thế chấp đều bởi vì một cái hành sự bất lực mà bị trực tiếp bãi miễn hắn một cái thượng thư bộ lại mặc dù cũng là trong triều con to nhưng ở trong mắt hoàng đế lại coi như là một giám giờ này hắn bất luận là biểu hiện ra không muốn hoặc là không thể ý tưởng đều sẽ cùng trường t ĩ n h bang giống nhau trực tiếp bị bãi quan chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt sau này vương thế ung đã hối hận tự đứng ra cũng may hắn cái khó lo cái khôn nói ra quan gia tế chấp vị không công bố cuối cùng là để cho triều cục bất ổn quan gia mà thôi trường tướng hiện ở trong triều liền một vị tế chấp cũng không còn mời quan gia sớm định hai vị tế chấp nhân tuyển lấy vững vàng triều cương lời vừa nói ra vương thế ung không khỏi cảm khái tại chính mình nhanh trí từ tâm sau đó hắn quả quyết tìm được một cái khác không sai đề tài của tạm thời bảo vệ chính mình quan chức trước đó trong chiều hai gã tế chấp là đường khâm cùng trương tính bang đường khâm bị vị này quan ra đương đinh g kết sau đó hắn tế chấp vị liền luôn luôn không công bố hiện tại quan mới ra lại đem trường tính bang bãi miễn ý vị này trong chiều hai cái tế chấp vị tất cả đều không để cho hoàng đế sớm một chút đem hai cái vị trí này cho bộ bên trên tổng không sai a phan tôn không khỏi n ở nụ cười hắn thở ơ quét coi đủ loại con lại cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trường tính bang cùng vương thê ôm hai người trên thân ai nói cho các người biết trong triều nhất định phải có tế chấp rồi tan triều Quá c h á n với thế giới thế tu t i ê n Bạn muốn tìm đến tìm một thế g i i ớ k h á c Hãy thử ghé xem thế xem g i ớ i phép t h u ậ t đầy m a mị tử. Một tử. thế giới có vô sáu ố chủng tộc huyền h bí k c n h a cùng chung sống. m ư ơ 263, một người toàn làm đi t r ư ơ n g tính ban g trở lại phụ đệ của mình lúc cả người vẫn là t r ò n váng ta không phải đương triều t ế chấp sao liên hoàng đế một câu lời nói liền phế đi t r ư ơ n g tính ban g quả là có chút không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy bởi vì có vẻ hơi quá trẻ con muốn biết tề triều từ trước mặc dù cũng có b à i miễn tế chấp tiền lệ nhưng thường thường đều sẽ có một cái đặc định quá trình đầu tiên là chuyên r a tiếng gió, để cho người có thể cảm giác được hoàng đế tâm tư xảy ra biến hóa có đổi thế chấp ý tưởng thứ yếu là các lộ ngự sử hoặc là quan viên nghe tin lập tức hành động bắt đầu vây công hay tội lại lần là triều đình bên trên mọi người làm cho bận búi bụi thế lực khắp nơi nhao nhao tỏ thái độ mà hoàng đế từ bên trong kéo lệnh giá dần dần xác lập một loại phế lập thế chấp có lợi bầu không khí cuối cùng mới là thuận lý thành trương tìm một lý do thích hợp đem thế chấp phế đi hơn nữa phế đi thế chấp thường thường cũng không phải trực tiếp b á c quan dù sao có thể làm tế chấp vậy cũng là trong t r i ề u trọng thần trừ phi là hoàng đế đối với hắn hận thấu xương tất muốn trừ sau đó nhanh bằng không cơ bản trên đều là giáng chức hoặc là trao quyền cho cấp dưới tới chỗ đi lên rời xa quyền lực trung tâm nói chung một bộ này trên căn bản là tề triều quan trường quy tắc ẩm cực nhỏ có không ấn một bộ này tới làm việc cho nên sĩ phu trong lúc đó công kích lẫn nhau cũng đều sẽ lẫn nhau lưu ba phần chỗ trống không về phần lẫn nhau đổi tận giết tuyệt dù sao ngươi có đến thế thời điểm thì có tất thế thời điểm được là chính mình nghẹo túng chuyện về sau suy nghĩ một chút nhưng mà đương kim quan gia lại hoàn toàn không quản những thứ này a trước đó có tiếng gió truyền tới sao không có trương t ĩ n h bang hoàn toàn không cảm thấy hoàng đế muốn phế rơi chính mình có các lộ ngự sử quan viên nghe tin lập tức hành động h ạ c h tội tình huống của hắn sao cũng không có triều thần cùng trương t ĩ n h bang quan hệ còn rất khá triều đình trên có tranh cãi sao không có hoàng đế một câu lời nói liền trực tiếp phế đi thậm chí căn bản không cho quần thần phản ứng thời gian phía trước cái này ba bước cũng không có trực tiếp liền nhảy đến cuối cùng một bước cũng khó trách trương t ĩ n h bang có loại sống tại mộng bên trong cảm giác đến bây giờ còn khó có thể tiếp thu sự thật này mà lúc này ở phủ đệ của hắn bên trong bao quát thượng thư bộ lại vương thế ung ở bên trong bảy tám tên đại thần thể tụ một đường vương thế ung vẻ mặt đau khổ trương tướng cái này cái này nên làm cái gì bây giờ a trương tính bang cảm giác mình não nhân có đau một chút đừng gọi ta trương tướng ta hiện tại đã không phải là thế chấp những đại thần này sở dĩ tìm đến trương tính bang h i ệ n nhiên cũng là bị hôm nay hoàng đế trên kim loan điện cái k i a m ộ t bộ tổ hợp quyền cho tình mộng một phương diện để nói bọn họ làm làm quan liêu hệ thống bên trong người Cùng trương tĩnh bang khá khi thân thiết, loại đại sự này sau khi phát sinh là loại này đại sự sau mặc u yếu nguyên muốn ố đối hốt đối n an một phen, nhưng trọng hơn nhân bọn hoàng ân tình, hoảng không lòng, nên nghĩ đến thương lượng Trương Tĩnh Bang tới một thì tại tại, từ tâm với ủi lại cái ấm m họ cho sách. là đế bỏ đã sự dù đã không phải là t ế chấp nhưng danh vọng loại này đồ vật vẫn là tồn tại liên giống tề huệ tông một buổi sáng quyền thần thái nguyên giải hoặc là đồng đạo phụ mặc dù có một đoạn thời gian trí sĩ về hưu nhưng vẫn cũ có thật nhiều quan viên vắng lai、like, bọn họ cũng như cũ đối với triều chính có cực mạnh lực ảnh hưởng môn sinh cố lại khắp thiên hạ đã tạo thành một trận rắc rối mạng lưới quan hệ phức tạp mà trong lưới người bất luận có hay không tại trước đều là có năng lực lượng t r ư ơ n g tính ba giờ này thế lực đương nhiên không sánh bằng thái nguyên dài hoặc là đồng đạo phụ nhưng hắn dù sao cũng là chú lùn bên trong n ổ tướng quân vị cuối cùng làm qua tế c h ấ p người t r ư ơ n g tướng ngươi gặp nhiều thức r ộ n g ngươi nói một chút quan gia hôm nay triều đình bên trên một câu cuối cùng lời nói là có ý gì à một danh quan viên run rẩy nói hôm nay triều đình bên trên hoàng đế cuối cùng lược bên dưới một câu lời nói ai nói cho các ngươi trong triều nhất định phải có tế chất rồi câu này lời nói để cho trong triều quần thần đều bối có ý gì không có t ế chấp vậy sau này lục bộ công văn chúng ta đưa đi nơi nào nguyên bản t ế chấp muốn làm những chuyện kia ai tới làm đây không phải là đem c h i ề u chính đại sự coi là trò đùa sao t r ư ơ n g t ĩ n h b a n g vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn ý kia hết sức rõ ràng ngươi hỏi ta ta hỏi a i ta đặc biệt làm sao sẽ biết ta bất quá t r ư ơ n g t ĩ n h b a n dù sao cũng là gặp qua việc đời hắn một chút suy tư sau đó hỏi như vậy quan gia tan triều sau đó có không có nói thêm gì nữa có không có đặc thù gì động tác một danh quan viên suy nghĩ một chút quan gia tựa hồ là nói muốn đem bên trong sách môn hạ cùng su mật viện sở hữu tấu trường tất cả đều đưa đến hắn cung bên trong đi lời vừa nói ra mọi người tất cả đều hít sâu một hơi bọn họ không đốc có thể rất rõ ràng biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào khán quan g i a cái này địa bộ chẳng lẽ là muốn tất cả đều chính mình làm nguyên bản lưu trình là thế chấp xử lý các loại chính vụ hoàng đế mặc dù cũng có thể tham dự vào nhưng bình thường sẽ không hôn lực thân là nhưng bây giờ thế chấp đã không có nguyên bản thế chấp phụ trách phê duyệt những cái tia tấu trường cũng tất cả đều đưa đến trong cung thư này hào còn không r õ lộ ra sao Đây là à h o nhưng g đế muốn sắn tay á o chính mình h lên n A.、Như、vậy, dự t í h về sau c ũ n thứ n cần lại ấ khác tế c Một a quan viên phản ứng kịm, cũng r bệnh nói rất n gấp tướng, thế. quan gia há nhưng như thế. Cái này, ngươi phải nghĩ cái biện pháp a. gia há Cái bởi vì đây cũng không phải là t r ư ơ n g tính bang một cá nhân sự tỉnh từ mặt ngoài nhìn lên chương tính ban làm là tế chấp trực tiếp bị miệt quan tổn thất là lớn nhất nhưng những quan viên khác kỳ thực cũng đều có ẩn hình tổn thất bởi vì tế chấp quyền lực bị thủ tiêu là tất cả quan văn chung tổn thất những thứ này quan văn về sau cũng đều đang mong đợi mình có thể làm đến tế chấp vị tuy nói bây giờ nhìn lấy còn không có hy vọng gì nhưng bọn hắn còn có là thời gian đâu sự tỉnh từ nay về sau ai nói được chuẩn nhưng nếu như quan gia thật hủy bỏ tế chấp vị vậy bọn hắn khả năng liền không còn có trở thành tế chấp cơ hội lại có một danh quan viên nói ra trương tướng vương thượng thư ân ấm sự tỉnh cũng được nghĩ một chút biện pháp a bản triều thái tổ lúc liền là chúng ta quần thần quyết định quy củ không thể cứ như vậy bị phá à. những thứ khác quan viên cũng nhao nhao h ư ớ n g đúng vậy à, ân ấm sự t ì n h cũng phải nghĩ biện pháp bọn họ nhao nhao nhìn về phía vương thế ung vương thập thư n g việc này ngươi nhất định phải đứng vững thủ tiêu ân ấm sự t ì n h nhất định không thể đẩy xuống bằng không ta chờ sau này còn có cuộc sống tốt sao vương thế ung suýt chút nữa tức g i ậ n đến mắt trợ trắng chư vị đồng liêu các ngươi có phải hay không c ũ n g quá để mắt ta việc này là ta một người có thể gánh nội sao hắn cũng rất không nói các ngươi nói sau ngược lại là nhẹ ai đều có thể nhìn đi ra q u a n g i a đem từ bỏ ân ấm chuyện này giao cho lại bộ tới làm nếu như hắn cái này thượng thư bộ lại đồn đ ấ y không làm như vậy trong thời gian ngắn cái này chính sách đúng là thực thi không đi xuống thế nhưng các ngươi làm quan dáng đ ốc hắn nếu như trực tiếp lấy hành sự bất lực đem ta chém đội bên trên những người khác đâu các ngươi ngược lại là không có tổn thất ta nhưng là phải rơi đầu những quan viên khác như cụ không đông tha vương thượng thư việc này tuyệt không ngơi một người sự tình chính là cùng trong triều q u ầ n thần cùng một nhịp thờ không có thể vì ngươi nhất thời an nguy liền để cho bọn ta hậu thế cũng tất cả đều bị hao tổn á là từ tôn kế việc này thỏa hiệp không được vương thế ung khuôn mặt đều khí đen hắn rất muốn nói ngươi được ngươi bên trên nếu không cái này thượng thư bộ lại vị trí ngươi tới ngồi vương thế ung cái này người lá gan cũng không lớn hoặc là nói ước hiếp dân chúng lá gan quá lớn nhưng cùng hoàng đế đối nghịch lá gan hắn là không có bằng không trước đây cũng liền không sẽ như thế hứng thú với ở trong thành cướp đoạt nữ tử đưa cho người kim giờ này vị này quan mới ra sau khi lên ngôi đã giết một tên t ế chấp phế đi một tên t ế chấp hắn là đen rồi còn dám cùng quan gia đối nghịch cho nên mặc cho những đại thần này đủ kiểu quyết bảo vương thế ung đầu đều lắc như là chống lắc giống nhau nói cái gì đều không đồng ý cuối cùng vẫn là trương tĩnh bang nói chuyện tốt rồi mọi người đều trước đường ẩm ý ta xem việc này hẳn còn có vãn hồi chỗ trống chúng thân hỏi như thế nào còn có khoan l ư ợ n g trương tướng mong mời nói trương tĩnh bang khe khẽ thở dài đương kim quan gia mặc dù bày ra một bộ muôn phế thế chấp sở hữu chính vụ việc phải tự làm tư thế có thể trong mắt của ta cái này trung quy là không có khả năng triều đình chính vụ sao mà dường giả dựa theo nguyên bản tình huống trừ lục bộ ngự x ử đại các loại cơ cấu muốn cắt ti kỳ trước bên ngoài chí ít cần hai đến ba tên thế chấp mới có thể đem những thứ này chính vụ xử lý sạch sẽ quan gia lúc này mặc dù biểu hiện ra một bộ không sao cả tư thế muốn đem sở hữu chính vụ tất cả đều thu được trong tay mình nhưng quan gia lại làm sao có thể một người làm ba người sống hơn nữa vẫn là làm ba cái tế chấp sống cho nên không ra ba ngày quan gia trong cung tất nhiên là tấu trương trồng chất như núi các hạng sự vụ nghiêm trọng đ ọ c lại đến lúc đó t r i ề u hội bên trên các ngươi liền có thể t h u ậ n lý thành trương yêu cầu quan gia lại tuyển ra tế chấp quan gia kiến thức đến trong t r i ề u chính vụ phức tạp tự nhiên cũng sẽ sản sinh biết khó mà lôi ý tưởng đến lúc đó các ngươi lại nghĩ biện pháp có kẻ mặc ả tại ân ấm trở sự tình bên trên cùng quan gia nói nói điều kiện thì càng có thể thành công quân thân bừng tỉnh gật đầu thì ra là thế vẫn là trương tướng nghĩ đến minh bạch bực này đạo lý đơn giản bọn ta trước đó vì sao thật không ngờ quả nhiên vẫn là bị cái này quan mới ra hù dọa đúng vậy à vị này quan mới ra mặc dù chiến tranh là một thanh hào thủ nhưng trị quốc phương diện vẫn là không có kinh nghiệm gì dạng này một phen tư thế dự tính cũng là vì lập uy không có khả năng luôn luôn tiếp tục như vậy nào đến cuối cùng hơn phân nửa là mọi người cắt lùi một bước quan gia bình ổn giao tiếp tạo quyền uy bọn ta khiêm tốn một chút nhưng quyền lợi không tổn hại cũng cứ như vậy đi qua lời vừa nói ra những đại thần này trong lòng an định không b t bọn họ nghĩ như vậy ngược lại là cũng rất có đạo lý dù sao từ bọn họ thị giác tới nhìn vị này vận vương là vô luận như thế nào cũng không làm thành phế tế chấp chuyện này vận vương là người già sao ư có lẽ rất thông minh có thể kiểm tra đậu trạng nguyên có lẽ tại quân sự phương diện rất có tài có thể có thể thống xoáy tây quân thế nhưng hắn dựa vào cái gì có thể tự mình một người làm ba cái tế chấp sống m u ố n biết tế chấp bên trong trạng nguyên công các loại thiên tài còn rất nhiều hơn nữa đều là từ các cấp chức quan một bước một cái vết chân đi lên xử lý chính vụ năng lực đều mạnh bạo biểu người như vậy còn cần tầm hai ba người mới có thể đem trong triều chính vụ cho xử lý sạch sẽ thương thương còn rất không thoải mái vẫn vương dựa vào cái gì hắn một không có cơ sở chấp chính kinh nghiệm hai không có có như thế thịnh vượng hơn người tinh lực ba không có chuyện chuyện thân lực thân v ị cần thiết cho nên mọi người tính ra một cái kết luận vị này quan mới ra sở dĩ bày ra một bộ muốn phế tế chấp tư thế trên thực tế không là thật muốn phế tế chấp mà là muốn dùng cái này cùng đủ loại quan lại b à n điều kiện trước làm ra một bộ các ngươi bên trong không có có bất cứ người nào là không có thể thay thế tư thế này tại trong quần thần lập uy phòng ngừa sau này mình chính lệnh không thông chờ quần thần biết lỗi rồi nhận đúng hắn liền lại thuận、lý、thành trương đem chuyện h liền trương này lại lý đem p ân c ô nhìn g xuống n dưới. ư thế một thần thêm phen nghe chính m quần càng quan dày vò sau đó, quần thần càng thêm nghe lời, quan gia đó, lời, h không cần thật như vậy vất vả. nhìn cũng cần Ơn, vất vậy vả. lên đây đúng là một kế sách hay hơn nữa chắc cũng là duy nhất một loại khả năng chỉ là kế sách này một khi bị quần thần xem t h ấ u chính là một chuyện khác những đại thần này bắt đầu suy tính tất nhiên quan gia không có khả năng thật đem tất cả chính vụ thân lực thân là đủ loại quan lại cũng không phải là thật có cũng được không có cũng được vậy chúng ta có phải hay không chỉ cần hơi chút làm một chút công trình mặt mũi là được không cần thiết bị quan gia hù dọa trực tiếp đem hạch tâm quyền lợi toàn đều giao ra đi nghĩ thông suốt điểm này những quan viên này toàn đều thở ra một hơi dài nhao nhao hướng điểm phá điểm này trường t ĩ n h bang nói lời c ặ m tạng trương tướng quả nhiên là động nhược x e m hỏa nghe quân một tịch lời nói hơn hẳn đọc sách mười năm a trương tướng tương lai tất nhiên còn có tái khởi thời điểm hạ quan mong mọi cùng trông mong chư vị về sau cũng muốn t h ư ờ n g tới trương tướng phủ bên trên hội kiến chúng ta về sau cũng không thiếu được trương tướng chỉ điểm vậy hạ quan liền cáo từ trước bọn họ tất cả đều cảm thấy mỹ mãn xin cáo lui chỉ là trong này vương thế ung cũng không có theo chân bọn họ giống nhau mớn việc không liên quan đến mình đám người kia đương nhiên là đứng nói chuyện không đau e o nhưng ta là thượng thư bộ lại a từ bỏ ân ấm chuyện này quan gia có thể là chỉ danh điểm họ giao cho ta nếu như việc này thúc đẩy bất lực bọn họ tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành có thể quan gia thật thẹn quá thành giận ta chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào ân ấm chuyện này ta vẫn phải là nắm chặt đi làm vương thế ung vẫn là lần thứ hai lựa chọn từ tâm dù sao lập trường của hắn cùng những người khác bất đồng hơn nữa nhiều năm cầu sinh kinh nghiệm để cho hắn bén nhẹ người được một ít gì luôn cảm thấy giờ này vẫn là bảo trụ mạng chó quan trọng hơn vài ngày sau hình bộ nha môn vương thế ung nhìn trong tay phát trở về tấu trương s ắ c mặt có chút khó coi cái này mấy ngày hắn một mực tại thôi động từ bỏ ân ấm phương án quan gia đã cho hắn một phần tương đương minh sắp phương án vương thế ung coi như là muốn từ bên trong gian lận cũng căn bản không có cơ hội bất quá phương án này loại loại đẩy mạnh quá trình cùng tỉ mỉ hắn gái này thượng thư bộ lại vẫn phải là không ngừng báo lên lại bộ bên trong có chuyên môn phụ trách ân ấm bộ môn cũng chính là nghiệm phong thi bao quát phong tước thế trước ân ấm kho ấm mời phong chờ sự vụ vương thế ung mỗi ngày nhìn chằm chằm phía dưới cũng lưu ý bên trên mà mỗi một phần tấu trương chuyển m ộ n qua không được bao lâu luôn bao không thể tái phát được có tái trở vương ề về Mà phát trở về tấu trương, phía thể r trên ê n bản trên đều viết xong cơ viết đều o thao hoặc à là bà n kiến, không lẫn lộn chống. Vương g đế xử trí tác Thề ý phải chỗ có ung mặc dù ở lại bộ nha môn nhưng chuyện bên ngoài hắn cũng có nghe thấy ở trong triều cắt cho rằng hoàng đế tuyệt không có khả năng một người phê duyệt nhiều như vậy tấu trương thời điểm hoàng đế bên kia cũng đệ nhất thời gian bắt đầu rồi hành động đầu tiên là đem nguyên vốn thuộc về hai gã tê chấp tấu trương tất cả đều mang vào trong cung sau đó chính là từ trường thái học trúng tuyển vài tên không có thức chức nhưng tài học giỏi nhiều mặt học sinh thái học sinh tại tề chiều trong lịch sử nhất là tại t i n h bằng chi biến trong lúc trong lịch sử là rất có tồn tại cảm giác trước đó thì nguyễn chu diệt lục tặc chính là kinh sư bên trong thái học sinh tề chiêu người mới tuyển chọn chế độ không cũng chỉ có khoa cử khoa cử sát hạch là nhằm vào sở hữu con em bình dân đều có thể tham gia một loại nhân t à i tuyển chọn chế độ có thể nói là đại lãng đ à o xa chỉ có thi đậu tiến sĩ mới có cơ hội chính thức tiến nhập q u o n trường mà cử nhân tú tài thường thường cũng chỉ có tại quốc gia cần thời điểm mới làm lâm thời thay thế bổ sung mà trường thái học chẳng khác gì là có địa phương quan học đẩy đưa đến trung ương cử đi học sinh chỉ cần thông qua thi đầu vào ở trường học tu đủ đầy đủ học phân cho dù không cần tham gia k h o a c ử giống nhau có thể ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân mà nhập sĩ đương nhiên thái học sinh cũng có thể lựa chọn bằng chính mình bản lĩnh thật sự đi cứng rắn thi cử mà nhập sĩ loại này là thuộc về là đối với chính mình yêu cầu tương đối cao nhu nhân trước đây vương văn xuyên liền đối với trường thái học tiến hành qua một loạt cải cách cũng đi trường thái học các vùng dạy học rất được các học sinh hoan nghênh nói chung trường thái học cơ bản bên trên toàn diện gánh chịu thái học sinh một ít chi tiêu đồng thời sẽ đem những học sinh này chuyển vận cho quốc gia làm người mới thuộc về là một cái đại hình nhân tài dự trữ căn cứ nhưng tề t r i ề u những cái kia tiên hoàng môn thái độ đối với thái học sinh lại nói không được có để ý nhiều liên cầm tế anh tông đến nói lúc đó kinh sư thái học sinh tập thể thượng sớ thỉnh cầu chu diệt lục tặc còn gây ra lớn du được tế anh tông vừa vặn biết thời biết thế chu diệt lục tặc mặt ngoài bên trên là vì bình dân phẫn trên thực tế vẫn là vì đem t r i ề u chính quyền lực thu hồi trong tay chính mình mà đối với những cái kia tình nguyện thái học sinh môn lại không có người nào chân chính đạt được trọng dụng bởi vì đối với tề anh tông đến nói những thứ này thái học sinh giống như là đời sau phát h a n h bọn họ có đi học biết được đại nghĩa cũng có thể trên trình độ nhất định đại biểu dân ý nhưng muốn để bọn hắn vào c h i ế u chức vị cái kia không có ý tứ bọn họ kém đến quá xa h i ệ n nhiên đối với hoàng đế đến nói vẫn là tiến dần quan trường đã lâu những quan viên kiêm ô n sử dụng tới càng thêm t h u ậ n tay cho nên các đời hoàng đế đối với trường thái học trọng thị thường thường đều là hợp với mặt ngoài không có ai thật suy nghĩ đem thái học sinh để bạt thành cái gì thực quyền chức quan mà lúc này vị này q u a n ra vậy mà tại trường thái học bên trong chọn lựa mấy cái thành tích ưu tú thái học sinh trực tiếp để bọn hắn đến trong hoàng cung làm việc đương nhiên Hoàng、cung、nhất định là quần thần thường là ngày cung quần tấu sau ự sự nghị sự ngoại điện, không có khả năng đến cung này người nói, đương gì? khả hậu thể vị đi. điều kim có Có có Có u ý q n khiến cái này thái học sinh nhìn gia cái thái học t ấ trường, cẩn thận cẩn nghiên cứu sau đó cho cáo. hắn thêm hành phi thường nói tóm ngoài miệng báo tắt tiến nói miệng tóm đó, Sau quan gia cho thêm xuất khẩu đầu trả lời từ những thứ này thái học sinh trực tiếp b ầ m bút nóng hồng cân nhắc tìm từ cùng tỉ mỉ cuối cùng phân phát xuống chuyện này t r u y ề n giao ra ngoài sau đó đại thần trong t r i ề u môn tránh không được lại là một hồi hoang mang chẳng lẽ hoàng đế thật có thể một người liền đem chính sự này tất cả đều làm Nguyên bản n g một coi như ơ n g t hoàng c đế khiến cái này thái học sinh trước sàn tuyển một phen tổng kết được đơn giản rõ ràng nói tóm tắt sau đó báo cáo chính mình lại miệng thuật từ thái học sinh môn b ầ n bút đây cũng là tương đối đáng sợ lượng công việc mà đủ loại quan lại nghiên cứu sau đó cho ra kết luận là quan gia có lẽ có thể kiên trì như vậy hai ba ngày nhưng tuyệt đối không có khả năng lâu dài bởi vì phải xử lý những thứ này tấu trương cũng không phải là tùy tiện viết cái đã biết là được cái nào trọng yếu cái nào không trọng yếu hoàng đế nhất định phải phân rõ nếu không thì có bị mất quyền lực nguy hiểm quân thần phát hiện hoàng đế căn bản là không có cách phân chia trọng yếu cùng không chuyện trọng yếu như vậy thì sẽ bắt đầu dùng tới náo cân coi như hoàng đế có thể kiên trì một ngày hai ngày một cái kia trong đâu một năm đâu mười năm đâu lẽ nào ngươi làm là hoàng đế một ngày đều không nghỉ ngơi rồi không nói chung các cảm thấy hoàng đế tuyệt đối không có khả năng kiên trì mặc dù có thể kiên trì cái mười ngày nửa tháng về sau xử lý hiệu tỷ lệ cũng sẽ nhanh chóng hạ xuống thể lực trí nhớ đều theo không kịp kiên trì thắng lợi vẫn là sẽ thuộc về quân thần chỉ bất quá đảm nhiệm thượng thư bộ lại vương thế ung lại càng phát giác không được bình thường bởi vì từ hoàng đế cho hắn phê duyệt tấu trương tới nhìn vị này trẻ tuổi quan gia không chỉ có không có mệt m ỏ i đầu góc mê muội ngược lại đầu góc vô cùng rõ ràng vương thế ung tấu trương bên trong những cái kia tiệu tâm tư tất cả đều bị vô tình đ i ệ phá hoàng đế giao trách nhiệm hắn thành thật làm theo không cần đùa bỡ bị bợm mỗi lần hồi phục đều là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thẳng vào chỗ yếu hại thậm chí so có tế chấp thời điểm xử lý còn muốn càng thêm thông thuận vương thế ung càng phát ra sợ hắn mơ hồ ý thức được cái này nguy hiểm trong đó nếu như đối với hoàng đế đến nói bao quát tế chấp ở bên trong quần thần không có có bất cứ người nào thì không cách nào thay thế như vậy hắn có thể làm được những chuyện gì tới không có gì làm điện cạnh văn đức điện nơi đây vốn là hoàng đế mỗi ngày vào chiều cùng bãi chiều trước hơi dừng lại nghỉ ngơi địa phương nhưng lúc này lại có vẻ náo nhiệt phi thường vài tên thái học sinh ở đây được a n bài ngồi sản đang đọc qua trồng chất như núi tấu trương mà bọn họ m ỗ i đọc qua xong một nhóm tấu trương hoàn toàn giải tấu trương lý thuyết sự tỉnh sau đó liền sẽ thay phiên đi tới phản tồn trước mặt hướng hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt báo cáo tấu trương bên trong nội dung mà phản tồn thì là dựa theo thịnh thái tổ kiến nghị ngoài miệng cho bọn họ ý kiến phúc đáp lại do bọn họ trở về trên tấu trương nhóm hồng lúc mới bắt đầu nhất phản tồn cùng thịnh thái tổ đương nhiên cũng phải nhìn những người này phi hồng sau đó nội dung có hay không có thể chuẩn xác biểu đạt chính mình nói ý tứ có hay không xuất phát từ năng lực hoặc là động cơ nguyên nhân làm ra một ít bệ con hoặc là sửa chữa lần thứ nhất phát hiện chỉ là cảnh cáo nhưng thứ hai lần phát hiện liền muốn trị tội thứ ba lần phát hiện liền được đổi người rồi đi qua khoảng chừng hai ngày chỉnh đốn những thứ này thái học sinh cuối cùng là cơ bản thích hướng toàn bộ quy trình cũng ổn định lại cái này rất bình thường bởi vì thái học sinh dù sao đều là một bầy rất có tài học người mặc dù bọn họ không biết chính vụ nhưng chỉ là làm cái nhắn đ ủ phi hồng công tác còn là hoàn toàn có thể đảm nhiệm trên thực tế bọn họ giờ này làm sống cùng đại thịnh triều cầm bút thái giám không sai b i t lắm cũng là vì cho hoàng đế gánh vác lượng công việc thịnh thái tổ mặc dù cần chính là có tiếng chiến sĩ thi đua nhưng rất nhiều tấu trương lưu loát số lượng từ nhiều lại khó có thể nói đến điểm chính tất cả đều chính mình nhìn rất nhiều thời gian đều bị lãng phí cho nên thẳng thắn khiến cái này thái học sinh đến giúp đỡ chỉ cần vận dụng làm chính sự xử lý hiệu tỷ lệ là có thể để thăng một m n g lớn đương nhiên t h ị n h thái tổ cũng không khả năng hoàn toàn tin mặc những người này không chỉ có mỗi ngày đều muốn ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một ít tấu trương tiến hành kiểm tra thí điểm còn hướng bọn họ nói rõ xong việc sau truy cứu chế độ nếu có thái học sinh không có như thực chất thuật lại trong tấu trương ý tứ có sở khúc giải hoặc là không có như thực chất dựa theo hoàng đế ý tứ phi hồng đó là nếu bàn về tội nghiêm trọng nhất tình h u ố n làm muốn chém đầu ân uy tịnh thi bên dưới những thứ này thái học sinh môn làm được ngược lại là rất không tệ nếu như dùng hiện đại tình huống tới làm ví dụ đó chính là từ quốc nội định tiêm đại học bên trong tuyển một chút học sinh ưu tú nhất đi chính phủ trong bộ môn tạm giữ trước những thứ này thái học sinh thường ngày bên trong mặc dù rất tích cực muốn tham dự vào chính sự bên trong nhưng chưa bao giờ hoàng đế thật đã cho bọn họ cơ hội này nhưng bây giờ bọn họ không chỉ có thể tiến nhập hoàng c u n g là hoàng đế phê duyệt tấu t r ư ơ n g còn có thể cùng hoàng đế đối mặt mặt giao lưu đây là lớn giường nào â điển trước kia đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên những thứ này thái học sinh môn từng cái từng cái đều vô cùng tích cực quả là liền muốn cùng thịnh thái tổ giống nhau hận không thể mất ăn mất ngủ đem những n à y tấu trường cho phê duyệt tốt mà trong quá trình này thịnh thái tổ cũng đang nhìn những thứ này thái học sinh môn biểu hiện trong đó có năng lực làm thực sự đang xử lý chính vụ trong quá trình biểu hiện hữu dị liền đều có thể n h ớ kỹ chờ đến lúc đó có cái nào quan viên không nghe lời đâu có trực tiếp răng r ắ c rơi khiến cái này thái học sinh đẩy lên là được phen này thao tác hạ xuống phan tôn liền thông qua thịnh thái tổ người quan này phương ngoại treo đem triều chính quyền lực vững vàng nằm ở trong tay chính mình đảm bảo chắc chắn triều đình ổn định đón đến dĩ nhiên chính là m u ố n hưng đại ngục đón đến mấy b u ổ i trưa các loại đại án bắt đầu không ngừng mà trồi lên mặt nước tại phan tồn bày mưu đặt kế bên dưới ngự sử đại bật hết hỏa lực không ngừng tố cáo các loại quan viên ăn hối lộ trái pháp luật mà phan tồn thì là vung tay lên tất cả đều trả rõ dĩ nhiên tại đây chút nhà tù ở ngoài hắn cũng gia nhập một điểm cá nhân yêu thích thì như một ít quan viên rõ ràng nhìn lên liền không quá phối hợp bắt còn có một chút quan viên vừa nghe danh tự thì không phải là người tốt lành gì bắt trong này cũng bao gồm giờ này đang gánh nhâm ngự sử trung thừa tần hội chi phan tôn đ ạ i n h â n đã mấy ngày hiện tại rốt cục có thể độc thủ đệ nhất thời gian liền đem tần hội chi bắt lại lên biến thành người khác đi làm ngự sử trung thừa dĩ nhiên có chút quan viên hắc liêu dễ tìm có chút quan viên hắc liêu không dễ tìm cho lắm dù sao giờ này võ đức ti làm một đặc vụ cơ cấu đến nói vẫn là không quá hợp cách cùng đại thịnh triều cầm ý vệ đông tây hán so với tới nghiệp vụ năng lực kém đến có điểm xa cho nên liền phải nghĩ biện pháp khác tốt chỗ nào sợ là tại tề triều hoàng đế muốn hại chết một danh thần tử thủ đoạn cũng nhiều đến là đối với những cái kia tại tính bằng chi biến bên trong thay người kim bắt người cướp của kim ngân tiền tài cướp đoạt đàn bà l u ậ t tội đối với những cái kia hành sự bất lực rất nhiều biện pháp thúc đẩy quá chậm l u ậ t tội cuối cùng tìm tới tìm lui phan tôn phát hiện giờ này tần hội chi thật đúng là không có gì quá nhiều hát liêu giờ này tần hội chi là cái gió chiều nào theo chiều nấy tiểu nhân nhưng muốn nói rất rõ ràng ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ hoặc là nói là cho người kim làm cho được là trước mắt còn thật không có hắn là tính bằng chi biến sau bị bắt đến kim quốc sau đó tài cán ra việc này tới cuối cùng p h à n tôn cũng tê dại thẳng thắn vung tay lên cái kia liền trực tiếp định một cái có lẽ có a ngược lại nói người bán nước người chỉ bán nước trong tương lai thời gian tuyến bên trong bán thì không phải là bán nhất định phải xử lý về phần thượng thư bộ lại vương thế ung hắn quả thực đạp đạp thật thật đem từ bỏ ân ấm sự tình cho xong xuôi p h à n tôn không có định bỏ qua cho hắn dù sao trước hắn giúp người kim bắt người cướp của trong thành rất nhiều phụ nữ khơi dậy cực đại kêu ca bất quá xem ở hắn coi như thức thời phân h ư ợ n g tạm thời giữ lại hắn mượn thu nợn nợ. nhóm lớn quan viên trực tiếp bị kéo đến trên đường phố dạ phố tội quá so hơi nặng trực tiếp làm lấy kinh thành dân c h ú n g mặt h ỏ i chém tội quá tương đối nhẹ hoặc là cách trước hoặc là sao không có gia sản nói chung dùng sức thu thập chính là mà mỗi lần h ỏ i chém thời điểm g i á m trạng quan cũng sẽ ở bách tính trước mặt lớn tiếng nghiệm tụng tội trạng của những quan viên này từng cái từng cái trật tự rõ ràng đối với tần hội chi phan tôn cũng đặc biệt chiếu cố nhất định phải tìm cho ta cái lý do giết dạng này không giảng đạo lý được là tự nhiên cũng dẫn phát rồi đủ loại quan lại cực lớn kháng nghị hoàng đế há có thể làm như vậy còn muốn hay không cùng sĩ phu cộng thiên hạ tổ dạy dỗ trong chiều quan viên môi hở răng lạnh người người cảm thấy b ấ t an tự nhiên là ồn ào nhưng kháng nghị tiếng gầm từng đợt tiếp theo từng đợt mà phan tồn trả lời cũng tương đương trực tiếp có tội hạ ngục không có tội không coi nếu như không nhìn tới sau con bức bức k é bị lại cái kia liền trực tiếp m i ế t quan ngươi thích đi đ â u đi chơi cái kia chơi đi ngược lại hiện tại không q u ả n thiếu a i chiều chính đều có thể vận chuyển cái kia cần gì phải lại nhìn đủ loại quan lại sát mặt vừa mới bắt đầu hầu như tất cả quan viên đều đang kháng nghị qua không bao lâu theo lớn nhóm quan viên hạ ngục một ít quan viên ý thức được tình huống không đúng phi thường thông minh ngầm miệm lại qua một đoạn thời gian ý thức được thời đại thay đổi quan viên càng ngày càng nhiều bọn họ phát hiện mặc dù các bộ môn xuất hiện một ít chức vị g h ế trống nhưng những thứ này g h ế trống rất nhanh đã bị hoàng đế dùng một ít thái học sinh cho t r ở lại hơn nữa mặc dù một ít chức vị để trống những thứ này bộ môn vẫn là tại vận chuyển bình thường bên trong không có chút nào bại liệt húng chi kinh sư bách tính đối với loại tình huống này không chỉ có không có theo chân bọn họ đứng chung một chỗ ngược lại là vỗ tay khen hay mỗi lần có quan viên bị họ chém đều là ba tầng trong ba tầng ngoài người đông n g h ị t dám chạm quan mỗi đọc lên một đầu tội trạng đều sẽ có bách tính hô to đáng chết đợi được những quan viên này đầu người rơi xuống đất thời điểm còn sẽ có không ít trăm họ cao hô quan gia thánh minh vậy làm sao nhìn đương kim quan gia đều không giống như là dân tâm mất hết dáng vẻ hiển nhiên sĩ phu môn cái gọi là dân ý hầu hết thời gian chỉ là dùng để lắc lư hoàng đế lấy cớ mà thôi bọn họ chỉ là tại mượn các loại các dạng dân ý lai đặt thành mục đích của chính mình mà thôi mà một khi hoàng đế cũng nắm giữ loại thủ đoạn này đồng thời chơi được so với bọn hắn còn lưu thời điểm các cái gọi là dân ý liền trong nháy mắt không dùng được thế là coi như bọn họ muốn dùng điểm này tới khuyên rán cũng căn bản không nói ra miệng này lên kia xuống bên dưới toàn bộ triều đình lấy tốc độ cực nhanh từ từ hạ xuống một vòng lớn đổi máu mà bao quát từ bỏ ân ấm ở bên trong một loạt cử động cũng đều nhanh chóng thúc đẩy x u ố n g dưới đương nhiên không có khả năng một lần là xong nhưng phần lớn sự tình tất cả đều đi lên quỹ đạo một phen giày v ò sau đó phan tôn cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm trước đó thịnh thái tổ cái kia phó bản hắn không có sắm vai hoàng đế thân phận thịnh thái tổ cho nên bỏ lỡ phê duyệt tấu trương bộ phận này sắm vai mà bây giờ hắn xem như là cảm nhận được thịnh thái tổ chiến sĩ thi đua trạng thái là đáng sợ dường nào nói chung trong triều chuyện đã xảy ra ngắn ngắn ngủi này không đến nửa tháng thời gian. cơ bản bên trên chỉnh đốn không sai bịt lắm đón đến nên đi xử lý n g o à i thành người kim n i ệ m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương hai trăm sáu mươi bốn một lần là xong lưu pháp cùng chủng bình viễn hai người cất bước tiến nhập văn nước điện nhưng ngay sau đó bọn họ liền do dự có muốn hay không lui ra ngoài bởi vì giờ này văn nước điện có điểm vô cùng náo nhiệt lúc đầu văn n ư c điện chỉ là hoàng đế vào chiều bãi chiều lúc nghỉ chân địa phương cho nên tương đối trống trải bình thường quần thần cũng không có cơ hội tiến nhập nhưng giờ này văn đức điện lại có vẻ rất là náo nhiệt đại điện bên trong thả rất nhiều ngồi sàn vài tên thái học sinh chính ở đây đọc qua t ấ u chương sau đó lại đem những thứ này tấu trương hướng hoàng đế tiến hành một cái ngoài miệng tấu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tỏ rõ tấu trương bên trong nói tới sự t ì n h lại căn cứ hoàng đế hồi phục tiến hành phi hồng lưu pháp cùng chủng bình viễn hai người là bị tuyên triệu vào cung tới nghị sự hai người bọn họ mặc dù đã là trong t r i ề u trọng thần cũng là tây quân bên trong trừ hoàng đế bệ hạ ở ngoài hai cái thống xoái tối cao nhưng bọ cũng không dám cùng trong triều đình không về chính mình quản sự vụ có bất kỳ quan hệ gì cho nên giờ này nhìn thấy văn đức điện bên trong trắng cảnh bọn họ bản năng muốn né tránh nhưng mà văn đức điện bên trong hoàng đế lại đối với bọn họ vây vây tay ra hiệu bọn họ tiến đến hai người các ngươi đều là trọng thần một nước không cần quan tâm nhiều như vậy l ệ nghi phiền phức t r i ề u ta từ trước đều là lấy văn ép võ võ nhân địa vị bị đẻ rất thấp cũng không phải một ngày hai ngày cái này vốn là không chính xác văn nhân có thể an bang trị quốc lại không thể bằng thiên hạ võ nhân mặc dù thống binh bên ngoài khả năng đối với triều chính tạo thành uy hiếp nhưng chỉ cần biết người thiện đ ả c nhiệm liền có thể đem binh khí này muối luôn luôn đối ngoại mà không thương tổn chính mình dung quân mới chơi lấy văn ép võ cái kia một bộ chân không cần huống chi các người tương lai sớm muộn cũng là có khả năng xuất tướng nhập tương những thứ này tràn g diện lời nói p h à n tồn kỳ thực không tính đặc biệt sẽ nói nhưng dù sao hắn có thịnh thái tổ người quan này phương ngoại treo cùng một chỗ cộng sự lâu đối lại rất nhiều vấn đề quan điểm đều một cách tự nhiên hướng thịnh thái tổ bên kia d ự a sát văn đ ứ c điện bên trong kỳ thực cũng không có cái gì mặc dù hoàng đế nhận được tấu trương nguyên tắc bên trên phải giữ bí mật nhưng lưu pháp cùng chủng bình viễn tới nghị sự thời điểm thái học sinh môn báo cáo tấu trương sự tình đã dừng lại hai vị này tướng quân cũng không khả năng nhìn thấy tấu trương nội dung Giờ tề triều tự lập nước lần đầu chính là lấy văn ép võ cũng có thể nói tại đây hơn trăm năm ở giữa tề triều võ nhân môn một mực tại bị áp chế thậm chí rất nhiều kỳ tài ngút trời võ nhân cũng đều bị nạnh sinh sinh chèn ép được buồn bực sầu não mà chết lưu pháp cùng chủng bình viễn làm thế nào có thể không biết mà vị này mới con ra bất luận nói là còn là làm hiển nhiên đều để bọn hắn những thứ này võ nhân cảm kích không thôi nhất là quan gia nói câu này các người tương lai sớm muộn cũng là có khả năng xuất tướng nhập tương càng là trong lúc lơ đãng cho bọn họ vẽ một chiếc bánh lớn hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói đây không phải là không tưởng mà là rất có thể trở thành sự thật chỉ là cho thấy loại này minh quân khí độ cũng đã thắng được tiên hoàng không biết bao nhiêu h ư ớ n g chi lưu pháp cùng chủng bình viễn cũng lần nữa quan gia rất nhiều cử động bên trong tin h t ư ờ n g thấy được hắn cùng với tiên hoàng bất đ ộ n g mà không chỉ là ngoài miệng bên trên trong khoảng thời gian này quan gia không có bổ nhiệm t ế chấp mà là đem tất cả triều chính tất cả đều tự mình xử lý chứ trình hợp trong triều lực lượng gạt bỏ đối lập trừng phạt những cái k i a ăn hối lộ trái pháp luật quan viên từ bỏ ân ấm ở ngoài vị này quan gia còn làm như thế mấy chuyện đầu tiên là tiếp tục để cho thiên hạ quân đội vào kinh cần vương cũng minh sắc cần vương sau đó t h ư n g phạt thứ nhì là là tây quân bổ sung quân lương và các loại vật tư đối với binh sĩ cho phép lấy trọng lời nói cũng chuẩn bị xong ban cho cần thiết tài vật thứ ba là đối với lưu pháp cùng chủng bình viễn hai người cho nguyên vẹn tín nhiệm để bọn hắn tổng lĩnh kinh sư phòng ngự đồng thời chế định nhằm vào ngoài thành người kim kế hoạch tác chiến từ mặt ngoài nhìn lên cái này tựa hồ cũng là đơn giản một chút được không thể lại đơn giản cử động nhưng phàm là cái có đầu đều nên làm như vậy nhưng mà trải qua hai vị tiên hoàng sau đó lưu pháp cùng chủng bình viễn mới hiểu được cái này ba đầu cử động muốn làm đến là có bao n h i ê u khó khăn tê huệ tông thế anh tông là thế nào làm vào kinh cần vương chuyện này luôn luôn lôi lôi kéo kéo quân kim đều mau đánh đến rồi mới hạ lệnh hơn nữa cần vương quân sau khi đến đừng nói p h o n g thưởng liền câu khích lệ lời nói cũng không có càng là không có bất kỳ thống nhất hiệu lệnh mà chờ ỉ vào đánh tới một nửa đột nhiên cảm thấy tựa hồ có thể ký kết đàm phán hòa bình lại ngại cần vương quân ăn được nhiều quay đầu liền cho phân tán mà cái này lần Thế anh Tông thậm Anh chí đối ề u quân không không không cho cần vương quân lại đến, không nói là đàm phán hòa bình đem thành, không Cần Vương đến, nói cần lại là tới rồi. đàm đem đ với quân sĩ bất luận là kinh sư bảo vệ chiến b ê n trong sĩ binh vẫn là các đường cần vương quân thế anh tông móc môn trình độ đã là lệnh người g i ậ n sôi tình nguyện từ trong thành bắt người cấp của như vậy nhiều tài vật đi chắp tay đưa cho người kim cũng không nguyện ý dùng tới khen thưởng sĩ tốt về phần để cho tướng lĩnh mở rộng tay tổng lĩnh kinh sư phòng ngự chế định nhằm vào ngoại thành người kim kế hoạch tác chiến tia liền càng là thiên phương dạ đàm sự thực bên trên toàn bộ tính bình chi biến trong lúc đó chủng bình viễn sách lược đều là hoàn toàn chính xác bất luận là ban đầu cần vương vẫn là về sau kiến nghị chờ cần vương quân đi tới xác định binh lực ưu thế tuyệt đối sau lại xuất kích hay hoặc giả là tại quân kim lần thứ nhất rút lui lúc cắn trọng tu hoàng hà phòng tuyến chờ một chút mặc dù không nhất định là tại lúc đó tình trạng bên dưới tối ưu rẻ, nhưng ít ra cũng là ổn thỏa nhất cùng chính xác quyết sách nhưng mà triều đình là thế nào làm lấy này phải là tập kích bất ngờ khiến cho mọi người đều biết đưa xong một chi tây quân tinh n huệ không cho phép truy kích người kim hoàng hà phòng tuyến cũng căn bản không có trọng tu là lý giải thái nguyên vây thúc giục chủng bình viễn tại lương thực ban cho chờ một chút cũng không có đáo vị tình huống bên dưới vội vàng xuất chiến kết quả đ ở nơi này vị diện bên trong phản tồn sắm vai vận v ư ơ n g tại thời khắc nguy cấp chạy tới cứu chủng bình viễn giải thái nguyên lây nhưng đằng trước những cái tia hố chủng bình viễn nhưng là thành thành thật thật địa toàn đều đạc cho nên giờ này vị này quan gia có thể buông tay chân ra tín nhiệm bọn họ bọn họ há lại có thể không cảm động húng chi lưu pháp cùng chủng bình viễn đi qua tây quân thời gian dài như vậy cộng sự đã rất rõ ràng biết vị này quan gia quân sự trình độ kỳ thực là rất cao thậm chí có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung có lẽ đây chính là sinh mả mà, mà biết người a làm là ta bên trên ta thật được đại lão lúc này lại cho bọn họ nguyên vẹn tôn trọng càng để bọn hắn có một loại bị tín nhiệm cảm giác đương nhiên có lẽ chính là bởi vì quan gia h i ể u chiến sự cho nên mới cho bọn họ nguyên vẹn tôn trọng mà càng là tề anh tông như thế đối với binh pháp một khiếu không biết thái kê càng là sẽ mù chỉ huy đi tới hoàng đế trước mặt lưu pháp cùng chủng bình viễn hai người bắt đầu tấu quan gia người kim đóng quân tại mưu đà cương sau đó cũng cùng chúng ta tây quân phát sinh qua một ít ma sát lẫn nhau đều mang c ó thử dò xét thành phần có thắng có bại người kim mưu đổ qua mấy lần tiến công nhưng đều bị quân ta đẩy lùi giờ nay đã có mấy nhánh cần vương quân chạy tới lại tăng thêm mấy nhánh hậu phương nghĩa quân hưởng ứng chúng ta cùng người kim quyết chiến thời cơ đã đến phan tôn g ậ t đầu cái này tất cả tự nhiên cũng tại hắn à không là thịnh thái tổ trong dự liệu người kim cũng là nhìn người bên dưới đồ ăn t i n h bình chi biến là một cái thuần túy bởi vì hoàng đế ngu xuẩn mà tạo thành ngoài ý mớn điểm này không hề chỉ thể hiện trên thủ thành cũng thể hiện trên gia chiến một tập kích doanh l ạ i khiến cho dư luận xôn xao loại chuyện như vậy cũng không cần nói mấu chốt là các đường cần vương quân chạy tới sau đó kinh sư ngoài thành tề quân số lượng đã vượt qua quân kim có thể tề anh tông nhưng cô không có khiến cái này người phát huy lớn bao nhiêu tác dụng lúc đó t ề t r i ề u quân đội số lượng là hơn xa quân kim mặc dù quân kim nam hạ một đường thế như t r ẻ tre cơ hồ không có bất luận cái gì một chi tể quân có thể ngăn cản nhưng quân kim muốn triệt để tiêu diệt những t h ứ này t ề quân cũng là không có khả năng cho nên chủng bình viễn lần thứ nhất xuất lĩnh tây quân hồi viện kinh sư thời điểm liền xuất hiện tình cảnh như vậy hiện tượng q u ỷ dị người kim đóng quân tại mưu đà c c ư ờ n g không d á m tùy tiện tiến công mà chủng bình viễn sau khi vào thành tây quân cùng với xung quanh bị đánh tan các đường tể quân cùng cần vương quân cũng án binh bất động song phương cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian thẳng đến cái kia ngu xuẩn tập kích doanh kế hoạch phá vỡ cân bằng bởi vậy đủ để nhìn ra người kim kỳ thực cũng không dám tùy tiện đi đánh những thứ này chung quanh cần vương quân nếu như bọn họ thật sự có hoàn toàn chắc chắn tại công thành khoảng cách hoàn toàn có thể đem những thứ này cần vương quân cũng tất cả đều giết nếu như toàn bộ kinh sư xung quanh liền một chi có thể chiến binh cũng bị mất bất luận là công thành vẫn là nghị hòa người kim không đều có thể nắm giữ càng nhiều hơn quyền chủ động sao nói cách khác người kim kỳ thực cũng không có tiêu diệt sở hữu cần vương quân nắm chặt những thứ này cần vương quân tiến công chưa đủ nhưng tự bảo vẫn là không có đại vấn đề nhưng mà cần vương quân lẫn nhau trong lúc đó không có lệ thuộc cũng đều biết mình bị đánh quân đội bạn tất nhiên là bất động như núi cho nên không ai dám làm cái này chim đầu đàn dựa theo lần thứ nhất kinh sư vây lúc trùng bình viễn biện pháp chỉ cần chờ binh lực lại nhiều một chút đối với người kim hình thành về số lượng ưu thế lại do hắn tới chủ tính c h u n g quy hoạch vậy thì vẫn có rất đại thắng coi là chỉ là tề anh tông cũng không có nghe hắn mà bây giờ tình huống kỳ thực cũng có chút cùng loại mặc dù tề anh tông hạ chiếu đem cần vương quân tất cả đều phân phát nhưng tại vận vương tiến nhậm kinh sư cướp đoạt ngôi vị hoàng đế về sau đã lần thứ hai hạ chiếu để cho cần vương quân đến đây hơn nữa còn phái người đi liên lạc khắp nơi nghĩa quân cùng nhau áp dụng hành động đi qua khoảng thời gian này đợi t â y quân trên số lượng đã vượt qua quân kim trong quá trình này mắt nhìn thấy các lộ đại quân không ngừng điều động người kim đương nhiên cũng là có chút hoảng sợ nhưng bọn hắn lại không có biện pháp quá tốt giờ n à y bọn họ đóng quân tại mưu đà cương cùng tây quân rằng co người kim thử mấy lần muốn đánh bất ngờ tây quân nhưng tại lưu pháp cùng chủng bình viễn phòng bị bên dưới không thể chiếm được cái gì ngon ngọt người kim cũng phát hiện tây quân doanh trại lũy cao hào sâu phòng giữ sâu nghiêm nếu như gắng phải đi đánh sợ rằng rất khó lấy cho bọn họ trong lý tưởng c h í n quả Có Tây quân bọn i họ đương k nhiên là không nguyện ý bởi vì tại đại bộ phận người kim trong mắt tề triệu như cũng không chịu nổi một kích bọn họ đã công chiếm kinh sư một mặt từng thành đã từ trong thành vơ vét nhiều như vậy tài vật thậm chí liền liền tề triều hoàng đế đều đã giam ở tại t r o n g quân doanh mắt nhìn thấy khoảng cách phá thành sau đó trắng trận tàn sát cũng chỉ có một bước ngắn liền ở nơi này mấu chốt bên trên lưu b ì n h bọn họ là tuyệt đối không thể tiếp nhận cứ như vậy người kim nội bộ cũng triển khai kịch liệt tranh chấp có người kiến nghị trực tiếp không quan tâm đi gặm tây quân doanh trại gặm hạ xuống để t r i ề u dĩ nhiên là băng bàn cũng có người cho rằng giờ này thế cục đã bất lợi không thể tai chiến vẫn là triệt binh là tốt nhưng rất hiển nhiên cái này hai loại thuyết pháp đều không thể thuyết phục kim doanh chúng tất cả mọi người thế là hoàn nhan thịnh quyết định cuối cùng chở tây quân cùng bọn chúng ra chiến tấn công mạnh tây quân doanh trại hiển nhiên là nếm không đến cái gì ngon ngọt nhưng chỉ cần tây quân dự định theo chân bọn họ giã chiến liền có thể phát huy người kim ưu thế kỵ binh một lần hành động đem tây quân ăn thịt hoàn nhan thịnh dự tính tây quân sở dĩ luôn luôn tử thủ doanh trại không đi ra liền là bởi vì bọn họ đang đợi càng nhiều hơn cần vương quân tây quân lệch lạc cho rằng chỉ cần cần vương quân lại nhiều hơn chút là có thể tại trong giã chiến đánh bại người kim đánh một trận định càng khôn mà hoàn nhan thịnh đối với loại ý nghĩ này tự nhiên là cửa nhạc hắn đã đang mong đợi tây quân quyết định khai ra doanh trại giã chiến thời điểm người kim đưa bọ cùng cần v trừ cái đó ra người kim cũng chưa quên trong tay bọn họ có một vị tề anh tông trong khoảng thời gian này người kim lệnh cưỡng chế tề anh tông v i ế t đại lượng thánh chỉ, chiếu thư nội dung trong đó không phải là lệnh cưỡng chế tây quân lui ư mình để cho trong thành tiếp tục cướp đoạt tài vật phụ nữ đưa vào kim doanh c h ờ một chút nhưng mà những thứ này chiếu thư tuy nhiên cũng như là đã đá chìm đáy biển bình thường không có kích khởi bất kỳ sóng lớn nguyên bản tề anh tông thánh chỉ là rất dễ sử dụng chỉ cần đưa vào trong thành cũng không lâu lắm sẽ có trong thành quan viên làm theo cũng không đ ú n đem đại lượng vật tư đưa tới nhưng bây giờ kinh sư bên trong quan viên giống như là hoàn toàn không nhìn thấy giống nhau về sau người kim mới thông qua trong thành mật thám biết được nguyên lai vị kia vận vương vào thành sau đó trực tiếp phát động chính biến đoạt quyền hiện trong tay bọn hắn tề anh tông đã là một cái phê đế hoàn g nhan thịnh tại mới vừa nghe được cái tin tức này thời điểm còn khen vị này vận vương vài câu bởi vì hắn thấy vị này vận vương cũng coi là bên trên là một nhân vật anh hùng dù sao hoàn g nhan thịnh tại ngày sau cũng là thông qua chính biến thủ tiêu chủ hòa phái sau đó mới thu được bị hàn phủ nhạc tướng quân treo lên đánh cơ hội chỉ là như vậy nhân vật anh hùng ngang trời xuất hiện đối với người kim mà nói thì không phải là tin tức tốt gì giờ nay thế cục Không không c bởi vì giờ này thế cục tề triều quân lực đã chiếm cứ thơ phòng mà người kim cũng không biết quá nhiều chiến thuật cùng âm l ư u quy kế đây chính là một trận thuần túy cứng trọi cứng đỏ xước tề quân chỉ cần có thể phát huy ra bọn họ nên có chiến lược một trận chính là nhất định có thể thắng cho nên tại lưu pháp cùng chủng bình viễn xem ra cũng không cần thiết làm quá nhiều trò gian trá giống trước đó tề anh tông làm cái kia lần tập kinh doanh là thuộc v ề biến khéo thành v ụ khá hơn nữa m ư u kế cũng dù sao vẫn cần người đến chấp hành tây quân sức chiến đấu mặc dù coi như không tệ nhưng còn xa không có đạt được có thể dễ sai khiến dụ n g binh như thần cấp độ giờ này tề triều cần không phải mạo hiểm mà là một trận vững vàng thắng lợi nhưng mà vị này quan mới ra nghe xong hai người phương án sau đó lại k h ẽ lắc đầu cái này phương án tuy h ậ thỏa nhưng tóm lại vẫn là bảo thủ một ít Thịnh t h giờ t ra, ra, khi khi này, này người kim đổ vật lộ quân tệ tụ binh lực tri thịnh không thể khinh thường cái này phương án mặc dù thiên vệ bảo thủ nhưng t r i ề u ta quân đội quả thực không chịu nổi ràng co vạn nhất có mất hậu quả khó mà lường được phan tôn khẽ lắc đầu hai vị tướng quân các người đối với giờ này hình thức phân tích rất đúng nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không chính là bởi vì người kim đổ vật hai đường tinh nhuệ tề tụ kinh sư chúng ta ngược lại càng cần phải một lần là xong dù sao theo người kim chiều ta quân đội đều là không chịu nổi m ộ t kích cho nên bọn họ mới có thể khinh địch liều lĩnh mới có thể gửi hy vọng vào đánh một trận đem chiều ta quân đội giết hết nếu như chiến thắng này để cho người kim đã biết tây quân thực lực chân chính bọn họ các loại chiến thuật đấu pháp tất nhiên sẽ có biến hóa đến lúc đó ngược lại kéo dài lâu ngày phải tốn nhiều một phen chắc trở lưu pháp cùng chủng bình viễn nhìn nhau đều từ với nhau trong mắt thấy được biểu tính khiếp sợ Quan gia, dĩ nhiên là nghĩ như vậy. trong quá trình này người kim đương nhiên cũng là có qua do dự tỷ như tại vượt qua hoàng hà trước đó người kim nghe nói tề triều lại là đổi hoàng đế lại là hiệu triệu thiên hạ binh cần vương hoặc nhiều hoặc ít là có điểm giả mà cuối cùng vẫn là t r ư ớ cho đầu nên g tề triều lại đầu h giờ n kim h này g t người kim từ thống xoáy hoàng nhan thịnh rồi đến tầng dưới chót nhất tiểu binh cơ bản trên đều đối với tề triều vô cùng xem nhẹ mà loại này xem nhẹ c ũ người là có kim giờ này cũng không rõ ràng tây quân thực lực chân thật cho nên một trận chỉ cần đánh tới tới thể quân phần thắng tự nhiên là thêm mấy phần nhưng lưu pháp cùng chủng bình viễn đấu pháp cũng chỉ tính tới tầng này mà thôi bọn họ biết một trận chiến này có thể thắng nhưng sau khi thắng đâu có lẽ bọn họ chỉ thấy người kim lui binh bước này nhưng giờ này vị này quan gia mong muốn lại không chỉ là người kim lui binh cái gọi là ti m à c tiêu nói đúng là để cho địch nhân kiêu ngạo khinh địch do đó thu được thắng lợi mà quan gia mong muốn là muốn tận có thể lợi dụng người kim đối với tề chiều quân lực nhẹ coi từ mà đều có thể có thể khuyết đại chiến quả thế tưởng nếu như chiến thắng này nhưng người kim tổn thất cũng không thảm trọng ung dung rút đi như vậy mấy năm sau đó bọn họ tất nhiên sẽ lần thứ hai ngóc đầu trở lại mà lúc kia người kim không khinh địch nữa rất nhiều chiến cơ khả năng liền sẽ không còn có mặt khác nếu như thừa dịp người kim đối với tề t r i ề u nhẹ coi trực tiếp một lần là xong đâu tận khả năng tiêu diệt người kim trong chủ lực sinh lực có thể trực tiếp đã kích người kim thống trị căn cơ đến lúc đó người kim đừng nói lại tổ chức đại quân xâm phạm sợ rằng hậu viện s ắ p điên c u ồ n g l ê n hỏa liền duy trì hiện hữu danh giới đều không làm được chúng b ì n h viễn có chút do dự quan gia cái này kế nếu là có thể thành tự nhiên là tốt nhất đủ để một lần là xong đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể lập tức chỉ huy bắc thượng vượt qua hoàng hà thậm chí đem yên vân lại cầm về nhưng là quan gia dù sao muốn lưu tại kinh sư không nên kinh động Lưu trước đây hắn g b là vận vương là tây bắc binh mã đại nguyên soái cho nên thống binh xuất chiến đương nhiên nhưng bây giờ hắn là hoàng đế thiên hạ an nguy chỗ hệ hạ có thể lại đặt mình vào nguy hiểm cho dù là ngự giá thân trình cũng dù sao cũng phải có người đến dàn xếp phía sau giờ này trong t r i ề u đã không có thế chấp sở hữu chính vụ đều là do hoàng đế tự mình xử lý nếu như hoàng đế chạy đi đánh giặc những thứ này chính vụ lại nên giao cho ai đây nhưng mà để cho lưu pháp cùng chủng bình viễn không nghĩ tới chính là vị này quan gia lắc đầu nói ra một trận đương nhiên muốn chấm tự mình đến đánh ta thể t r i ề u vận nước đều tại đây đánh một trận chấm lại làm sao có thể an tâm lưu tại kinh sư đối với loại này mấu chốt tính đại chiến thịnh thái tổ luôn luôn là không quá yên tâm giao cho người khác bằng không trước đây hắn cũng sẽ không ngự giá thân trinh đi đánh bắc an đương nhiên thịnh thái tổ cái kia lần thân trinh là có thái tử giám quốc giúp hắn ổn định hậu phương nhưng cái này lần phan tồn sắm vai vị này vận vương quá trẻ tuổi còn không có dạng này một vị thái tử có thể cho hắn giám quốc lưu pháp cùng t r ủ n g bình viễn có chút mờ mịt cái kia quan gia chẳng lẽ muốn lại lập một vị tế chấp phan tồn nhìn một chút t r ủ n g bình viễn không sai loại khanh ngươi liền lưu tại kinh sư a ngươi không cần xử lý chính vụ chỉ cần duy trì kinh sư trị an để cho phía sau không cần sinh loạn chớm muốn đem những thứ này thái học sinh dẫn vào trong quân d o n h ngươi chỉ cần mỗi ngày đem tấu trường đưa tới là được chủng bình viễn người bối rối a quan gia cái này cái này tựa hồ phản tồn xua x u a tay không có gì không ổn cứ làm như thế cũng vừa vặn thừa cơ hội này để cho trong thành ngưu quỷ xà thần bạo vừa ló đầu chờ chấm ngự giá thân trinh trở về lại đưa bọn họ cùng nhau thu thập từ h văn đức điện đi ra t r ù n g bình viễn còn có chút ngất hắn không nghĩ tới chính mình làm là đương đại danh tướng vậy mà không có thể tham gia cùng người kim trận đại chiến này lúc đầu hắn cùng t r ù n g bình viễn đều cho rằng đương kim hoàng đế khẳng định muốn tọa c h ấ n kinh sư tiếp tục xử lý chính vụ cho bọn họ quản tốt phía sau mà bọn họ hai vị này tướng lĩnh thì là cùng nhau mưu đồ đối với người kim trận đại chiến này lại không nghĩ rằng hoàng đế trực tiếp đem chỉ huy quyền vật mất ngược lại là để cho chủng bình viễn tại kinh sứ quản đối với chính sự chủng bình viễn cũng không am hiểu hắn dù sao không phải là lý bá khê nhưng hoàng đế kỳ thực cũng không để cho chỗ hắn lý chính sự cũng không cho hắn tế c h ấ p vị mà chỉ là để cho hắn tòa chấn quản lý tốt kinh sư trị ă n chủ tính t r u n g tốt kinh sư các loại tài nguyên thậm chí đều không cần nghiêm khắc chấn áp tất cả người phản đối dù sao hoàng đế nói còn muốn nhân cơ hội này để cho trong thành phản đối thế lực mạo vừa ló đầu sau đó lại cùng nhau thu thập v â phần chính sự vẫn là từ hoàng đế tự mình xử lý chỉ bất quá xử lý chính sự địa phương cũng từ văn đức điện mang vào trong quân doanh lưu pháp cùng chủng bình viễn đều kinh hãi cái này là bực nào gan đế được là không chỉ có muốn quản hành quân chiến tranh còn muốn quản trong t r i ề u chính vụ đây cơ hồ là bốn năm người sống đương kim vị hoàng đế này muốn tự mình một người toàn làm nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác còn nói không nên lời cái gì bởi vì vị này tựa hồ thật đúng là được nếu như đội người khác chúng bình viễn khẳng định sẽ phi thường khâm phục dựa vào cái gì để cho ta một đời danh tướng cho người xem cửa lớn người thay ta đi đánh nhưng đối với vị hoàng đế này chủng bình viễn lại không lời nào để nói bởi vì hắn cùng lưu pháp quả thực không như hoàng đế có thể đánh cứ như vậy lưu pháp trở lại tây quân bên trong trung bình viễn lưu tại kinh sư hai người mỗi người dựa theo hoàng đế yêu cầu bắt đầu bổ trí mà hoàn nhan thịnh còn không biết đón đến cái này c h ẳ n g quyết định hai nước quốc vận đại chiến hắn muốn đối mặt đối thủ chính là vị này tể c h i ế u tân hoàng n g h i ệ m nhiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương hai trăm sáu mươi lăm vây đánh quân kim trong quân doanh báo thế quân động hoàn nhan thịnh lập tức đống nhiên đứng lên ồ bọn họ rốt c ụ c động rất tốt đối với hoàn g nhan thịnh đến nói trong khoảng thời gian này hắn tâm tình luôn luôn tâm thần bất định bất an có chút tiến thối mất theo nhưng còn tốt chỉ cần tề quân động vậy thì dễ làm rồi tề quân tây quân luôn luôn thủ vương không ra người kim mấy lần thử công kích doanh trại cũng không có thu được quá tốt chiến quả mà các đường cần vương quân nhau nhau chạy tới chỉ là xa xa xem lấy mặc dù không dám tiến công lại cũng để cho người kim khó chịu không gì sánh được mà lúc này hoàn g nhan thịnh kỳ thực cũng không có biện pháp quá tốt đón đánh không có lời rút lui không c ă n lòng cho nên quân kim trên giới cuối cùng chỉ đạt thành một cái thống nhất ý kiến cùng tề quân d i ã chiến một trận lại nói người kim còn cảm thấy tại trong d i ã chiến tây quân tất nhiên vừa chạm vào liền tàn át mà chỉ cần đánh tan tây quân như vậy chung quanh cần vương quân liền cũng đều là đưa đồ ăn giải quyết rồi những thứ này cần vương quân lại ung dung đánh tề triều kinh sư cũng liền không ở lời nói bên dưới mà ở hoàn nhan t ị n h chờ có chút nóng này thời điểm một trận chiến này rốt cục đến rồi hán ngược lại là không sợ tề quân không đánh nếu quả thật như thế hao tổ nữa vậy thật đúng là lời mề không kết thúc trận chiến tranh này nếu như kéo thành một trận dài đến mấy tháng rằng co vậy đối với người kim đến nói ngược lại là không có thể tiếp nhận sự tình bởi vì vừa đến giữa hè người kim nhất định phải lui binh hoàn nhan thịnh hỏi t h ố n g b i n h người là người phương nào là lưu pháp vẫn là chủng bình viễn phó tướng hồi bẩm theo gian hàng hồi báo là lưu pháp chủng bình viễn dường như lưu tại kinh sư trong thành hoàn nhan thịnh khẽ gật đầu ừng liền đoán được sẽ là như vậy hẳn thấy lưu pháp xuất chiến là tỷ lệ lớn sự kiện giờ này tây quân cứ như vậy hai vị đứng đầu thông soái mà nếu bàn về đánh trận đánh ác liệt lưu pháp càng hơn một bậc vạn chí. vương, vương chính mình mặc dù đã là hoàng đế nhưng hắn tại triều đình trong đặt chân dựa vào là không chỉ là thái thượng hoàng ban cho ngôi vị hoàng đế tính hợp pháp cũng là dựa vào trong tay quân quyền mà quân quyền tổng yếu có một người tới chấp hành cái này người chỉ có thể là chủng bình viễn cho nên hoàn g nhan thịnh suy nghĩ nhiều lần cho rằng tề quân từ lưu pháp xuất chiến mà vận vương cùng chủng bình viễn lưu tại kinh sư vững chắc phía sau là có khả năng lớn nhất lựa chọn hoàn g nhan thịnh đi ra quân doanh trong lòng tính toán rất nhanh về trận chiến này đấu pháp lưu pháp cố nhiên là tây bắc danh tướng nhưng thu hoạch chiến quả hơn phân nửa đều là ở chỗ tây hạ giao chiến trong quá trình bắt xuống tây hạ mặc dù coi như là ở c t â hạ i a h i g q u xuống như n g thì như thế nào so sánh được ta lỡ kim hai quân trình độ vốn cũng không tại cùng ngất lần húng chi lưu pháp dũng thì dũng vậy, nhưng lưu Thiên Bố Cục. Cả m bởi vì giờ này người kim mặc dù là khai quốc lần đầu nhưng là võ lực giá trị mạnh nhất thời kỳ trong lịch sử người kim quả thực cũng thử đánh qua tây hạ cuối cùng cũng không đánh xuống nhưng không có đánh xuống nguyên nhân là đa dạng trong đó cố nhiên là bởi vì người tây hạ chiến đấu n m ấ n mạnh chiếm giữ bản thổ địa hình ưu như thế nhưng cũng có một cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ tây hạ cũng không phải là cái gì giàu có và đông đúc nơi người kim xâm nhập phía nam trọng điểm ở chỗ tề triều mà đối với tây hạ từ đầu đến cuối không có thật khuynh cử quốc chi lực đi diện tại chân thật trong lịch sử trên tư liệu lịch sử đối với tây hạ cùng người kim chiến lược trích l ệ n h cũng là có chỗ ghi lại lân cùng chức minh buộc tóc toàn quân đại chiến tây n u n g bất quá vừa vào lại trong lúc đó thắng bại quyết vậy tới người kim thì thắng không đuổi theo bại bất loạn chỉnh quân ở phía sau Tiến thêm đồng dạng người kim cũng câu có câu nói làm không thể đánh một trăm hiệp đấu cũng không thể xưng là mã quân cũng đó có thể thấy được giờ này người kim binh sĩ có nhiều chịu đánh hoàng nhan thịnh nhẹ coi tây hạ bởi vậy nhẹ coi cùng tây hạ rằng coi tây quân cũng thì chẳng có gì lạ húng chi ở nơi này vị diện bên trong người kim quật khởi trước đó tây hạ cũng đã bị vận vương tiêu diệt tất nhiên tây hạ cùng người kim không có giao thủ qua như vậy hoàng nhan thịnh đối với tây hạ đánh giá dĩ nhiên là càng thấp hoàng nhan thịnh rất rõ ràng dùng cái này lúc quân lực của mình nếu như đối đầu lưu pháp như vậy phần thắng vẫn rất lớn cùng cái này đồng thời tây quân trong quân doanh chỉ bất quá tin tức này là nghiêm ngặt bảo mật chỉ có số rất ít thân minh biết dám tiết lộ người chém thẳng không tha Mà trong h hoàng đế các hạng chỉ lệnh Pháp chuyển chi không nhận thức được thay đổi chi e o đại điều động, đế được đổi đội tại miệng tiếp, giác giữa, quân quân Lưu xuống cũng mượn này. các từ bất bất t ở đại trướng phan tôn nhìn trước mắt hành quân đồ lưu pháp thì là cung kính đứng tại một bên lưu tương quân chăm chỉ dậy một lần ngươi nhìn tốt rồi một trận chiến này đánh xong ngày sau lại muốn bình định y ê n vân chính là ngươi và chủng bình viễn sự tỉnh mặc dù phan tôn rất ưa thích ngự giá thân t r i n h tự mình ra chiến trường cảm giác nhưng sau trận chiến này hắn cũng quả thực không có khả năng lại đi ngự giá thân chinh cái này lần sở dĩ thịnh thái tổ kiên trì muốn ngự giá thân chinh một mặt là bởi vì một trận chiến này quá là quan trọng thế quân vẫn chưa hình thành nghiền ép ưu thế giao cho người khác không yên lòng còn bên k i a mặt thì là bởi vì giao chiến địa điểm khoảng cách kinh sư tương đối gần đem tấu trương tất cả đều đưa tới phê duyệt cũng tạm thời không để lỡ có thể tương lai nếu là muốn thu phục kiên vân liền khoảng cách kinh sư q u á xa t h ị n h thái tổ trước đây thân chinh bắt man là bởi vì có thái tử g i á m quốc không có nỗi lo về sau mà ở nơi này vị diện bên trong v ậ n vương lên ngôi sao phía sau không có có một cái hoàn toàn người tin cần có thể ổn định cho nên vẫn phải là hắn tự mình tỏa trấn lưu pháp k i ê m tốn nghe phan tôn không giờ này phải nói là thỉnh thái tổ chỉ lấy địa đồ bên trên người kim bố phòng khu vực nói ra lưu pháp ngươi đúng là đương đại danh tướng nhưng muốn nói ngươi khoảng cách thiên hữu cổ danh tướng có thể còn kém xa ngươi có thể xông pha chiến đấu có thể s u n g phong đi đầu có thể đánh địch phòng trận đánh ác liệt đây là ngươi là đem ưu thế thậm chí có thể nói đương kim thể chiều trên giới thật luận đánh trận đánh ác liệt thực lực tạm thời còn không có có thể sánh bằng ngươi t r u n g b ì n h viễn mưu đoạn mặc dù t h ắ n g ngươi nhưng hắn mưu đoạn cũng không vượt nhất lưu h u chi hắn vũ dũng không như ngươi nhưng ngươi là đem cũng có một cái to lớn hoàn cảnh xấu đó chính là không biết đại thế dám xông trận thường giết hàng nhìn lên bách chiến bách thắng a như thế để cho chấm nghĩ đến một vị cố nhân chỉ bất quá ngươi coi như bách chiến bách thắng có thể nếu là không có h i ể u đại thế người ở sau lưng chủ tính trung n h ư đồ như vậy một trận đại bại liền có thể để ngươi kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ lưu pháp khiêm tốn nghe cái này lời nói nếu như là người k h á c nói hắn khẳng định muốn cười nhạt chẳng thèm ngó tới ngươi là người nào a có thể trở thành danh tướng tất nhiên có chỗ hơn người lưu pháp cũng là như vậy hắn là có sự kiêu ngạo của chính mình nhưng những thứ này thường thường đánh thắng trận am hiểu lấy lực phá xảo tướng quân thường thường cũng sẽ hình thành đường nhỏ ỉ lại mọi việc đều muốn dựa vào vũ dũng để giải quyết như vậy vạn vừa gặp phải so ngươi càng thêm vũ dũng người đâu có lẽ liền sẽ rơi vào khổ chiến hoàn cảnh đây cũng là vì sao người kim biết xuất chiến là lưu pháp sau đó kia không chút nào cảm thấy hoảng loạn nhưng giờ này phê bình là từ hoàng đế trong miệng nói ra được mà vị hoàng đế này đã lúc trước nhiều lần chiến đấu và luyện binh bên trong cho thấy rất nhiều để cho lưu pháp cũng cảm thấy sợ h ã i than đặc chất cho nên giờ này lưu pháp cũng đang chăm chú nghe muốn biết chính mình cái gọi là không biết đại thế rốt cuộc là l ạ như thế nào không biết thỉnh thái tổ tiếp tục nói ra bất luận làm sao đánh lấy cái gì chiến thuật bắt thời cơ nào cũng là vì xây dựng một loại đại thế đại thế một thành làm sao đánh đều có thể thắng mà sau đó chuyện cần làm mới là truy kích đuổi tận giết tuyệt đại thế không thành ngươi có thể thắng mười lần hai mươi lần nhưng đối phương thắng một lần liền có thể cho ngươi kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ lưu pháp gật đầu biểu tình kia phản phất lại nói ân nói sống tốt thế nhưng nên làm như thế nào đây ta bệ hạ t h ị n h thái tổ cười ha ha ngươi xem như là đương triều trong hàng tướng lành am h i ể u nhất kỵ binh người cho ngươi một mươi tinh kỵ cùng người kim chiến đấu có thể còn sống trở về n g ư ơ i tự nhiên biết một trận muốn đánh như thế nào lưu pháp sửng sốt một lần lập tức sắc mặt biến thành màu đen a vừa nhìn bình nguyên vô tận bên trên hai quân bày ra trận thế toàn thân mặc giáp trụ chỉnh tề hoàn nhan thịnh lập tức tại một c h ố sườn núi cao bên trên quan sát phía dưới tề quân tề quân bộ binh trận hình trước cả hạ lệnh đột kích chém đầu người kim lực lượng tinh nhuệ là lấy kỵ binh làm chủ tại trận hình phương diện không giống bộ binh như thế nghiêm ngặt hơn nữa tính cơ động càng mạnh tự nhiên có thể càng tốt cấp đoạt quyền chủ động của chiến trường tề quân thiếu khuyết kỵ binh cái này là tất cả mọi người biết sự thực tây quân tại t ề quân bên trong mặc dù đã coi như là chiến mã tương đối nhiều nhưng vẫn cũ vô pháp cùng quân kim so sánh cho nên thừa dịp t ề quân bộ binh trận hình chưa cả thời điểm khởi xướng đột kích một lần hành động đem đánh tan đã sắp trở thành những thứ này người kim tướng l ĩ n h tiêu chuẩn giải pháp nhưng mà không đợi hoàn nhan thịnh mệnh lệnh phải tử mã đánh bất ngờ đã có người khoái mã báo lại báo có một chi tinh nhuệ t ề quân kỵ binh tập kích quấy dối quân ta cánh hoàn nhan thịnh không khỏi c a o mày người phương nào thống binh lính liên lạc do dự một lần sau đó có chút đập ngang chân nói ra dường như lự pháp hoàn nhan thịnh chừng mắt l i ế c hắn một cái lính liên lạc sợ đến túi đầu l ư u pháp hoàn nhan thịnh có chút khó hiểu l ư u pháp không phải tây quân chủ xoáy sao làm sao có thể chính mình dẫn dắt một chi kỵ binh đột kích quáy nhiễu cánh vậy hắn đại quân ném ở c h ỗ đó giao cho ai chỉ huy nhưng muốn nói tình báo có sai cần phải cũng không về phần là có cái gì bỏ sót địa phương sao nhưng giờ này quân tình khẩn cấp hoàn nhan thịnh cũng không khả năng đem chuyện này n g h ị thông suốt lại hạ lệnh chỉ có thể tùy cơ ứng biến tùy cơ ứng biến chuyên lệnh dùng k h i tử mã ăn tươi chi này tề quân đó là một cái làm sao nhìn đều không có gì sai lựa chọn người kim kỵ binh vốn là chiếm ưu thế là bọn họ một đường đánh tới lớn nhất dựa vào mà giờ này tề quân vậy mà chủ động dùng kỵ binh tới khiêu khích cái này bất chính tốt đụng vào nòng súng bên trên rồi không báo tề quân bại lui nhưng tề quân trận hình c h ẳ n g loạn t h ố n g binh người thật là lưu pháp không thể nghi ngờ nghe lính liên lạc đấu hoàn nhan thịnh chân mày lại lần nhân lại song phương kỵ binh chiến đấu tự nhiên là lấy quân kim thắng lợi mà kết thúc người kim phải tử mã vốn chính là giờ này cường đại nhất kỵ binh nhân số lại so tề quân nhiều nào tới đánh không thắng đó mới là gặp ủy nhưng chi này tề quân động tác lại làm cho hoàn nhan thịnh cảm thấy có chút khắc thường bọn họ lại dám chủ động tới tập kích quấy dối quân kim cánh hơn nữa cùng quân kim kỵ binh chiến đấu hồi lâu sau còn có thể ung dung rút đi đây quả thật là không là bình thường tướng lĩnh có thể đánh giá chiến quả nhìn lên chi này tề quân đúng là lưu pháp dẫn đội nhưng là lưu pháp dẫn đội lời nói t ò a c h ấ n đại quân là ai đâu lẽ nào t r ù n g bình viễn lưu tại kinh sư bên trong tình báo là tình báo giả như vậy có cái vấn đề mới t r ù n g bình viễn tại tây trong quân đội địa vị là muốn hơi thấp tại lưu pháp hắn lại làm sao có thể chỉ huy được lưu pháp tới làm quân tiên phong không phải trung bình viễn thì là ai dù thế nào cũng sẽ không phải vị t i tề triều tân hoàng a không có đạo lý à vị này tân hoàng mặc dù đã từng là tây bắc binh mã đại nguyên soái nhưng hoàn nhan thịnh cho rằng một cái tề t r i ề u đọc đủ thứ thi thư hoàng tử là không có khả năng chân chính nắm giữ tam quân quân quyền nhiều lắm là một cái trên danh nghĩa thủ lĩnh húng chi hắn làm là hoàng đế mới vừa đọc vị cục diện chính trị bất ổn không ở kinh sư t ò a trấn chạy đến trong quân tới mủ làm cái gì không có khả năng không có khả năng hoàn nhan thịnh vẫn là không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng như là đã đánh tới cái này phân thượng lại nghĩ càng nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào hạ lệnh thừa dịp tể quân đặt chân không nghe thấy lấy kỵ binh hạng n trực tiếp đưa chúng nó đâm xuyên theo hoàn nhan thịnh t ề quân kỵ binh tinh nhuệ là đáng giá để ý mà bộ binh thì thường thường vừa chạm vào liền tàn nát giờ này h ắ n như là đã đánh lùi t ề triều kỵ binh tinh nhuệ như vậy thừa thắng s u n g lên tấn công mạnh bộ binh đem t ề quân bản trận đánh tan dĩ nhiên là có thể đánh một trận mà thắng lưu pháp xuất lĩnh kỵ binh tàn đội có thứ tự rút lui hồi bốn quân bộ binh phương trận sau bắt đầu trọng c h ỉ n h đội hình trận đại chiến này là trận đánh ác liệt nhưng lưu pháp mục tiêu lúc đầu cũng không phải cùng người kim liều mạng mà là vì đạt thành hai cái mục đích một là kéo dài quân kim vì bản bộ b ộ binh tranh thủ xếp thành hàng, hai là kỳ địch lấy yếu tiến thêm một bước lợi dụng người kim nhẹ coi tể quân chiến l ư ợ c điểm này làm văn hoàng đế đã nói qua trận chiến này chỗ dựa lớn nhất chính là người kim đối với tể quân tình huống không rõ người kim đã không biết tây quân giờ này cụ thể chiến l ư ợ c cũng không biết bọn họ vị hoàng đế này trên thực tế là một tên dụng binh cao thủ tiếp tục dùng đánh còn lại mấy cái bên kia tể quân đấu pháp tới đánh tây quân tất nhiên muốn ăn quả đắng mà đương kim hoàng đế ý tưởng chính là lớn nhất có thể lợi dụng loại tin tức này kém chế tạo lớn nhất chiến quả lưu pháp cũng không biết vị hoàng đế này cụ thể phải làm sao hắm chỉ là trung thực thi hành hoàng đế kế hoạch mà giờ này hắn liền có thể tập hợp lại chỉnh hợp phe mình tề quân an tĩnh đ ợ i người kim quả nhiên phát khởi trung kích đối với người kim mà nói tất nhiên kỵ binh đã thắng được như vậy đón đến chỉ cần tách ra tề quân bộ binh b ặ n trận thắng bại liền sẽ lập tức công bố nhưng mà để cho người kim không nghĩ tới chính là chi này bộ binh theo chân bọn họ quá khứ gặp phải sở hữu bộ binh đều không giống nhau thịnh thái tổ treo lên đánh bắc man sơ kỳ ngựa thiếu dựa vào đúng là lấy bước chế kỵ bắc man tại ban đầu cũng không sợ thịnh thái tổ trong tay mã quân nhìn thấy mã quân cùng bộ binh lẫn lộn tiến lên thời điểm đều sẽ trá bại dẫn kỵ binh tới đuổi theo mà chờ kỵ mới quay đầu ngựa lại công kích kỵ binh mà bây giờ thịnh thái tổ trên tay tây quân đi qua huấn luyện cũng đã có chính diện cứng rắn người kim kỵ binh thực lực tại đối mặt vòng thứ nhất trùng kích thời điểm những bộ binh này nhao nhao d ơ lên trong tay trưởng thường xếp giống như lâm thương trận từ chiến không lùi điểm này ngược lại là cùng hàn phủ nhạc tướng quân đại phá quân kim có như vậy một chỗ tương tự chỉ có thể nói thiên hạ danh tướng chiến pháp thường thường gần nhất là ở trong tay bại không sai biệt lắm thời điểm chỉ bất quá giờ này tây quân so sánh hàn phủ nhạc tướng quân thân binh vẫn có t r ê n l ệ n h nhất định muốn nói một bước không lùi cơ bản bên trên không có khả năng nhưng chỉ cần nỗ lực duy trì ở trận hình không t a n vỡ tại kỵ binh mất đi lực đánh vào sau đó rơi vào hôn chiến liền đã đủ rồi hoàn nhan thịnh khẽ nhữ mày cái này tây quân chiến lược vậy mà cường hãn như vậy hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn trước đó hoàn nhan thịnh đã sớm biết tây quân rất mạnh thậm chí tây quân tại thái nguyên thành bên d ư ớ i là cùng người kim đã giao thủ nhưng giờ này tây quân tự hồ mạnh hơn hắn không biết đây là bởi vì tây quân tâm thái xảy ra biến hoa lớn dĩ vang tây quân cho dù là diệt quốc tây hạ cho dù là tại vận vườn cái này tây bắc binh mã đại nguyên xoáy thủ hạ làm việc cũng như cũ vô pháp cùng hôm nay tây quân đánh đồng t â y chiêu quân đội là phân có mấy cấp bậc kém cỏi nhất một ngăn là các đường dân quân cơ bản trên đều là chiêu mộ các nơi lưu dân loại này quân đội liền giặc cỏ đều đánh không lại tốt hơn một ngăn là các đường cầm quân mặc dù xem như là quân nhân chuyên nghiệp nhưng quân kỷ bung thả an không hướng vấn đề cũng rất nghiêm trọng đánh một chút giặc cỏ không có vấn đề gặp gỡ người kìm cũng là tan tác mạnh nhất một ngăn tự nhiên là tây quân bởi vì quanh năm cùng tây hạ chiến đấu cho nên chiến lược nhất mạnh nhưng trước đó tây quân như cũng thuộc về võ nhân là cả t ề triều triều đỉnh tầng d ư ớ i nhất liên t r ủ n g bình viễn người như vậy cũng ở trong triều bị khinh bị huống chi là những binh lính khác nhưng tại vận vương sau khi lên ngôi đã lựa chọn vô số biện pháp để để thăng những thứ này võ nhân đích sĩ khí không quản là chân lương đủ hướng vẫn là đánh thắng trận sau đó không t i ế c ban cho đều là vật chất bên trên bảo đảm mà là trọng yếu hơn ở chỗ tinh thần bảo đảm vị này tân hoàng sau khi lên ngôi dùng rất nhiều biện pháp để thăng võ nhân địa vị bất luận là chém giết các loại bán nước tham quan vẫn là trọng dụng lưu pháp chủng bình viễn hay hoặc giả là từ bỏ quan viên t n ấm loại, loại biện pháp đều cho thấy vị này tân hoàng đối với võ nhân trọng thị không là loại này hoàng đ ế cống hiến còn chờ cái gì đâu vạn nhất người k i m thắng như vậy đón đến kịch bản có thể là vị này tân hoàng bị phế bị cướp giật đến kim doanh tiên hoàng trở lại vị trí cũ đến lúc đó bọn họ những quân nhân này trong nháy mắt lại muốn luân là tầng dưới chót nhất bị những cái kia quan văn kỵ trên đầu cho nên đối với những thứ này võ nhân đến nói một trận chiến này nhất định phải thắng điểm này từ tướng linh đến binh sĩ đều là giống nhau kiên quyết cho nên giờ này cho dù là lấy bộ binh mạnh kháng kỵ binh bọn họ cũng có thể có một trận chiến chi lực lưu pháp đã đem t â y trong quân đội kỵ binh tinh nhuệ một lần nữa chỉnh hợp hoàn tất nhưng mà lại chậm chạp không có chờ được hoàng đế lệnh hắn ngăn lại tiến binh mệnh lệnh mà người kim đã ngạnh xông quân trận vào số lần vũ khí lệnh chiến đấu tàn khốc có lúc biểu hiện là một bên ngược lại chu diệt có lúc lại biểu hiện là đao cùn cắt thịt làm song phương thực lực khác xa thời điểm thường thường có thể đánh ra cực là khoa trương chiến tồn so đây là bởi vì một phương t h á o c h ạ y s a u k h á c m ộ t phương chỉ cần truy sát là được rồi có thể làm song phương chỉ cần t r u sát thương hiệu tỷ lệ đều rất thấp lúc này mỗi đánh một hai canh giờ song phương liền muốn triệt thoái phía sau chỉnh đốn một phen, sau đó lại đánh. như vậy không ngừng qua lại trong quá trình người kim đã rõ ràng trở nên càng phát ra vội vàng sao động bởi vì bọn họ không nghĩ ra vì sao trước mắt bộ binh quân trận nhìn lên lung lay s ắ p đổ nhưng là không phá nổi chi này bộ binh giống như là một khối to lớn vùng lầy hơn nữa còn mang theo trào phúng công năng đem người kim vững vàng hút vào chỉ có thể nói giờ này chi này bộ binh sức chiến đấu vừa đúng nếu như chi này bộ binh sức chiến đấu quá mạnh như vậy người kim sông một lần tổn thất nặng nề hoàn nhan thịnh liền sẽ không lại ngây ngô sông có lẽ sẽ đi muốn biện pháp khác nếu như chi này bộ binh sức chiến đấu yếu một ít cái kia làm sao có thể đã bị người kim xông phá phòng tuyến tạo thành đại bại duy chỉ có hiện ở loại tình huống này người kim luôn cảm thấy bên dưới một lần s u n g phong là có thể đánh tan có thể hết lần này tới lần khác lại bị tây quân lấy tương đương cực hạn trạng thái bảo vệ trước đó số lần trùng kích cùng đại lượng thương vong toàn đều biến thành người kim chìm không thành phẩm ở loại tình huống này bên dưới người kim há lại có thể cam tâm tung tha mà tại dạng này kịch liệt tác chiến bên trong t r u n g quanh thế cục cũng đang phát sinh không nhận thức được biến hóa n g một tới là bởi vì hắn biết những thứ này cần vương quân bản thân đều là cửa mục không chịu nổi mất tích nếu như hắn quá mức để ý đi đánh ngược lại chính giữa tây quân ý muốn thứ hai hắn tự tin cho rằng có thể vọt thẳng suy sụp tây quân mà đã qua tây quân sau những thứ này cần vương quân vẫn coi như vây lại cũng có quá nhiều biện pháp giải quyết nhưng là bây giờ hắn vậy mà không có sông bên dưới tây quân trận địa cái này thì phiền thoái mà ở hắn còn chưa kịp làm ra quyết đoán lúc tề quân kỵ binh lần thứ hai xuất động lưu pháp đã xuất lĩnh kỵ binh nghỉ dưỡng sức hồi lâu mà giờ này hắn rốt cục dẫn dắt tây quân toàn bộ kỵ binh tinh nhuệ từ cánh đánh bọc sườn tựa hồ muốn hình thành vây kín tư thế hoàn g nhan thịnh sắc mặt tâm trầm hai tay cầm thật chặt cưng ngựa triệt thoái phía sau quân kim t ừ khước nhưng vẫn cũ vẫn duy trì tốt đẹp chính là trận hình lưu pháp xuất lĩnh tây quân kỵ binh tinh nhuệ xung phong liều chết một hồi nhưng vẫn chưa thu được quyết định gì tính chiến quả nếu như tại quá khứ cái này đã có thể cũng coi là đại mà giờ này thịnh thái tổ hạ đạn không còn là trống rỗng chỉ lệnh càng không phải là để bọn hắn tùy cơ ứng biến mà là giống như núi không thể lay động c u â n lệnh giao trách nhiệm ngươi bộ trong vòng một canh giờ chạy tới sông hà trải chủ đóng không thối lui sau một bước trong vòng một giờ không đến hoặc là tháo chạy chủ tướng cùng phó tướng chém tất cả trong vòng một giờ chạy tới b ả tại,、so、đầu đầu là là tại quá â khứ những thứ này cần vương quân cơ bản bên trên cũng không có phát huy tác dụng gì hoặc là bị quân kim đánh tan một bộ cái khác cần vương quân bất động như núi hoặc là mọi người đều một chỗ ở chung quanh nhìn đều chỉ thảm bảo lại không người chủ tính chung không có quân đội lại không phát huy ra tác dụng nhưng giờ này tại thịnh thái tổ cường ngạnh chỉ huy bên dưới những thứ này cần vương quân rốt c ụ c cũng muốn phát huy tác dụng những thứ này cần vương quân chiến lược tuy không tốt một đấu một đụng bên trên quân kim đều là đưa đồ ăn nhưng muốn phòng thủ cùng tự bảo vẫn có thể kiên trì một trận mà bọn họ sở dĩ lẫn nhau không trợ rút xét đến cùng vẫn là bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm đi tiếp viện cần vương quân cơ bản trên đều bị người kim đánh tan chỉ lo tự vệ cần vương quân ngược lại còn sống kể từ đó nào còn có người nguyện ý đi làm loại này khổ sai chuyện mà duy nhất có thể đưa bọn họ vi mô lên tận khả năng để bọn hắn hợp tác hành động chỉ có hoàng đế bản thân mà giờ này, Tìm tứ người h nghị thánh chỉ phong họ thao không những thứ i tiếp gian. Tại mới ê m kín bọn này cần trực tất tác bắt cả vừa v đầu, ơ nơi n quân còn nhưng tin tức chuyển đến, bọn họ cũng động. quân n g g đầu Tây người không có không có chút tức cục lẽ theo khắp họ rốt bắt do dự, ư ở kim tạm r o n chiến không không tan ngược g giã chỉ có có tác, l i i còn c h ế cứ thời ư ư ợ n phong. n g g kim từ ạ khước tựa hồ muốn rút lui trở lại mưu đà cương bên trên quân doanh những thứ khác cần vương quân có không ít cũng bắt đầu động khởi tới rồi mặc dù còn không rõ ràng có phải hay không dựa theo thánh chỉ tới di động nhưng ít ra bọn họ không tiếp tục bất động như núi loại loại những tin tức này tập hợp lên lại tăng thêm tìm từ nghiêm khắc thánh chỉ cùng với một cái nói g i ế t toàn gia liền nhất định giết cả nhà hoàng đế khiến cái này cần vương quân rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng di động lên tạo thành một cái vòng vây to lớn đem rút lui đến mưu đà cương trong quân doanh người kim cho bao bọc vây quanh mà từ tây quân bên trong tới những thứ này phó tướng thì phát huy tương tự với giám quân giống nhau chức trách trừ Chứ trợ giúp những thứ này cần vương quân chủ tướng xây dựng cơ sở tạm thời bố trí phòng ngự ở ngoài còn có hai cái rất trọng yếu chức trách một là khiến cái này cần vương quân tử thủ trận địa dám có tháo chạy người t r á n thẳng hai là cùng những thứ này chủ tướng phân tích giờ này tình hình của chiến trường để bọn hắn minh bạch. giờ này tử chiến là có thể có thu hoạch lớn giờ này một đường cần vương trong quân chủ tướng vương kiến hùng ngã đầu liền bái l ư u tướng quân lưu pháp vội vàng đưa hắn đỡ lên vương tướng quân mau mau miễn lễ ngươi là các đường cần vương trong quân sớm nhất đến đối với triều đình trung thành t r ư n g giám bản tướng hôm nay tới đây cũng là phụng bệ hạ mệnh đến đây khao quân người đến đem khao quân chân bảo mang lên rất nhanh một cái dương lớn bị mang đi qua bên trong tất cả đều là chỉnh chỉnh tể tể vàng bạc châu báu vương kiến hùng bản thân chức quan không cao mang đến binh lực cũng không nhiều chỉ có hơn một vạn người nhưng hắn vẫn là tất cả cần vương trong quân cái thứ nhất tới trước mặc dù cho tới bây giờ còn không có ở tại người kim trong đại chiến phát huy cái gì tác dụng quá lớn nhưng lòng trung thành của hắn đã là không thể nghi ngờ cho nên lưu pháp xuất lĩnh một chi thân binh đi các c ẩ n vương trong quân k h a o quân đầu tiên liền đi tới vương kiến hùng ở đây tại chân thật trong lịch sử thứ hai lần kinh sư vây lúc vương kiến hùng quả thực đến đến rồi nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà đối mặt quân kim rất nhanh hủy diệt nhưng bây giờ các đường cần vương quân nhau nhau chạy tới hắn cũng đem phát huy không thể sao lãng tác dụng tại tĩnh bình chi biến trong toàn bộ quá trình kinh sư hai lần bị vây cách khoảng chừng mười tháng Lần trong này nguyên nhân tự nhiên cũng là rất phức tạp một mặt là bán thái nguyên đưa tới người kim tây lộ quân phá được thái nguyên sau đó trực tiếp cắt đứt đồng quan để cho tây quân vô pháp chức tới cứu viện mà những thứ khác một ít nghĩa quân cũng bởi vì loại loại nguyên nhân bị người kim chặn lại một mặt khác là bởi vì tia cựu hoàng tử về sau tề cao tông tại đảm nhiệm hà bắc binh mã đại nguyên x o á i trong quá trình tụ họp chung quanh quân đội căn bản sẽ không để cho bọn họ tới cần vương những thứ này cần vương toàn quân đều phải bị c ự u hoàng tử sông này quân vương bắc mã đại nguyên x o á i q u ả n thúc hắn không hạ lệnh cần vương quân cũng không dám động trừ cái đó ra lại tăng thêm tề anh tông thay đổi xoành xoạch có lúc để cho cần vương quân tới kinh sư có khi lại để bọn hắn lui về hòa giải nghị đã thành hơn nữa tới trên đường cũng không chịu trách nhiệm lương thảo của bọn họ quân lu đều là để cho các nơi châu huyện tự hành chu bị lại tăng thêm thứ hai lần kinh sư vây lúc quân kim tới quán h a n h tề anh tông lại không loại loại nguyên nhân kết hợp lên mới khiến cho thứ hai lần kinh sư vây lúc t ề t r i ề u cơ hồ không có có thể chiến binh mà ở p h à n tồn vị trí cái này lịch sử mảnh cắt bên trong cái này tất cả tất cả đều bị cải biến thái nguyên còn tại mà tây quân chủ lực bị phản tồn trực tiếp trước một bước mang tới kinh sư cho nên không tồn tại bị người kim cắt đứt vấn đề cựu hoàng tử không thể trở thành hà bắc binh mã đại nguyên soái cho nên các đường cần vương quân vẫn là có thể chạy tới mặc dù người kim cái này lần vây quanh kinh sư thời điểm cũng không có mấy nhánh cần vương quân tới kịt đến nhưng phản tồn mang theo tinh nhuệ tây quân giải kinh sư vây lại cùng người kim rằng còn một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này cần vương quân tự nhiên cũng liền lần lượt chạy tới nói chung giờ này tề chiều quân lực trên nhân số đã toàn diện chiếm mưu bằng không cũng không khả năng mơ hồ đối với mưu đà cương người kim hình thành vây kín tư thế về phần quân lương và ban thưởng vấn đề tự nhiên cũng có thể giải quyết nguyên bản kinh sư chính là thủy vận tiện lợi trước đó thiếu lương là bởi vì người kim vây thành thủy vận lương thực đưa không tiến bảo mà bây giờ tất nhiên người kim đã thối lui đến mưu đà cương như vậy thủy vận lương thực dĩ nhiên là có thể đưa đến về phần ban cho phan tồn tại kinh sư tịch thu như vậy nhiều quan viên l a làm ra điểm kim ngân tài bảo tới ban cho một lần tướng sĩ tự nhiên cũng không ở lời nói bên dưới hai người tại trong quân chướng ngồi xuống vương kiến hùng hỏi lưu tướng quân chức ngày bên trong đại bại quân kim thật là làm cho ta quân tướng sĩ đề k h í a chỉ là lưu tướng quân thân làm chủ soái giờ này tự mình đến đây khao quân có hay không có chút không ổn lưu pháp cười cười khẽ lắc đầu bản tướng lần này tới không hoàn toàn là lá khao quân cũng là vì nói rõ lợi hại để cho cho nên cần vương quân có thể cùng tiến cùng lui trận chiến này liền đem người kim triệt để tiêu diện vĩnh tuyệt hậu h o ạ về phần trong quân có bệ hạ tự mình toa t ấ n có gì đáng lo đâu sự thực bên trên để cho lưu pháp tới khao quân chính là thịnh thái tổ c h ủ ý thịnh thái tổ rất rõ ràng lúc này mặc dù thắng nhìn lên cũng tạo lập được một vòng vây nhưng vòng vây này quá yếu đuối cơ bản bên trên có thể nói là vừa đụng l i ề n vỡ m u ố n m u ố n ăn rơi những thứ này người kim vẹn vẹn dạng này là hoàn toàn không đủ cũng chính là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân cho nên người kim còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề còn cho là bọn họ theo lúc đều có thể đột phá vòng vây ly khai thế là thịnh thái tổ để cho lưu pháp đi tới những thứ này cần vương trong quân một mặt là nhìn những thứ này cần vương quân trạng thái Để b ọ người h ắ này h lập l ò trừ i n c lưu pháp ra không còn có thể là ai khác ma tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phàm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương hai trăm sáu mươi sáu thủ vững vương kiến hùng gật đầu không có vấn đề lưu tướng quân ta tất nhiên ngàn d ặ m xa xôi tới cần vương tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng trận chiến này nhất định cùng tây quân cùng tiến cùng lui lấy cái chết báo quốc lưu pháp nhìn vương k i ế n hùng con mắt nghiêm túc nói ra vương tướng quân chỉ là dạng này vẫn chưa đủ vương k i ế n hùng hơi kinh ngạc còn chưa đủ ta đều cùng tiến cùng lui lấy cái chết báo quốc làm sao còn chưa đủ đâu lưu pháp nói ra ta muốn ngươi nhất định phải bảo vệ phòng t i y ế n mặc dù ở đây trở thành người kim chủ công phương hướng ngươi cũng muốn chống đỡ đủ một canh giờ đợi viện quân đến vương tiến hùng sắc mặt không khỏi một đen lưu tướng quân cái này Cái nhưng à y sợ rằng có c ú t mặt t quá đề cao ớ Những thứ là hiện vương quân tại lưu pháp muốn không phải một cái thái độ mà là một cái kết quả hãng yêu cầu vương kiến hùng nhất định phải không kế bất cứ giá nào bảo vệ phòng tuyến ngăn chặn quân kim cho dù là bị người kim là chủ công phương hướng cũng muốn chống đỡ đủ một canh giờ đây là khái niệm gì người kim lúc này ở t ề triều quân đội trong mắt vẫn như cũng là không thể chiến thắng hổ lang chi sư trước đó t ề triều quân đội đụng bên trên người kim đừng nói kiên trì một giờ sợ rằng một cái chiếu m ặ t không có tháo chạy cũng đã có thể xưng là tinh nguyện hiện tại vương kiến hùng coi như là muốn kiên trì một cách giờ cũng phải xem thủ hạ sĩ binh có thể làm được hay không a nếu như binh sĩ giải tán hắn cái này làm tướng lĩnh cũng không khả năng làm quá nhiều chuyện lưu pháp vô vai hắn một cái bảng vương tướng quân a bả tướng cái này lần cố ý tự mình đến đây k h a quân chính là bởi vì điều này người yên tâm quan gia cũng không ép buộc chỉ cần ngươi đem những thứ này lời nói nói với các tướng sĩ rõ ràng lấy ngươi thực lực tăng thêm tây quân tới tiếp viện bộ đội bảo vệ một canh giờ không khó vương k i ế n hùng hiển nhiên hay là không tin bảo vệ một canh giờ không khó ta thế nào cảm giác cơ bản bên trên không có khả năng đây lưu pháp tại trong quân t r ư ớ n g đi đi sau đó nói ra vương tướng quân đương kim vị này quang ăn ra có thể nói là để cho ta đầu giảm xuống đất vui lòng phục tùng hắn không chỉ có văn có thể thi đậu trạng nguyên có thể thay thế được tế chấp xử lý chính sự vẫn là sinh mà mà biết có cực cao binh pháp tạo nghệ lập tức lưu pháp đem vị này quan g i a tại tây quân lĩnh binh cùng tại kinh sư xử lý chính sự sự t ì n h đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần vương kiến hùng hơi nghi hoặc một chút lưu tướng quân những thứ này mặt tướng ngược lại là cũng có nghe thấy chỉ là quan gia anh minh thần võ cùng chuyện lần này có quan hệ gì lưu pháp biểu tình trở nên nghiêm túc rất đơn giản cái này lần là quan gia dốc hết tâm can lịch máu mất ăn mất ngủ sau đó là người kim bày một cái bẫy trận chiến này như thành liền có thể trực tiếp đoạn người kim vẫn nước đến lúc đó đừng nói là để cho người kim không còn dám nam hạ cho dù là yên vân cũng là dễ như chở bàn tay nhưng nếu là trận chiến này thất bại như vậy cơ hội như vậy về sau cũng vĩnh viễn sẽ không còn có người kim sở dĩ h a m chiến vẫn là bởi vì khinh địch chính là bởi vì bọn họ khinh thường t r i ề u ta quân đội cho nên cho dù là các đường cần vương quân đã mơ hồ hình thành vây quanh tư thế bọn họ còn cho là mình có thể một lớp đâm xuyên vòng đây ung dung bỏ chạy mà quan gia chính là muốn lợi dụng người kim cái này loại tâm lý dùng lần này vòng đây đưa bọn họ gắt gao khóa lại đem người kim hơn thập vạn đại quân toàn bộ ă n tươi vương kiến hùng biến sắc hơn thập vạn đại quân toàn bộ h n tươi loại chuyện như vậy hán mộng bên trong đều không có nghĩ qua đại bộ phận cần vương quân võ tướng có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất cũng không phải là bọn họ đi tới kinh sư d ụ g hết phân chiến thu được một ít chiến quả thành công đem người kim nhanh về bắc c ả n h về phần người kim sẽ còn sẽ không ngóc đầu trở lại vậy cũng chỉ có thể tạm gác lại sau này hay nói chỉ có thể hy vọng triều đình tại người kim t ố i lui sau có thể chỉnh quân chuẩn bị chiến bên dưới một lần đánh tới tới có thể càng ung dung một chút thật không nghĩ đến vị này mới q u a n ra vậy mà trực tiếp t i ể u muốn đem người kim đại quân toàn bộ nốt chọn cái này ra tâm khó tránh cũng quá lớn lưu pháp gật đầu không sai mới vừa biết kế hoạch này thời điểm ta cũng vô cùng khiếp sợ thế nhưng quan gia lại cho rằng việc này vẫn rất có hy vọng hơn nữa rất đáng giá thử một lần vương kiến hùng lặng lẽ không nói rất đáng giá thử một lần đây quả thật là dù sao nếu quả thật có thể thành công cái kết quả là chính là cải biến tề triều quốc vận đại sự ích lợi quá lớn đương nhiên đáng giá thử một lần có thể hỏi đ ề ở chỗ thành công sát s u ấ t có thể lớn bao nhiêu quan gia cái gọi là rất có hy vọng hy vọng đến cùng ở đâu lưu pháp tiếp tục nói ra vương tướng quân chiều ta võ nhân bị kìm nén đã bao lâu tự thái tông trong năm bắt đầu đến nay đã có hơn trăm năm đi cái này hơn trăm năm triều ta võ nhân hầu như l u ô n là tầng dưới c h ó p nhất không chỉ có chịu đến đương triều quan văn áp chế làm sao không có có nhận đến dị tộc áp chế mỗi lần xuất chiến đều là là quan văn ở phía sau cản trở mà đối mặt đại quân dị tộc binh sĩ thường thường vừa chạm vào liền tàn á t bị dị tộc tùy ý tàn sát huyết h ả i thâm cựu này triều ta võ nhân há có thể quên mất lời nói đại nghịch bất đạo liền liên q u a đi những cái kia con ra làm sao không phải là thủ phạm vương k i ế n hùng không khỏi biến sắc lưu tương quân nói cẩn thận lưu pháp xua xua tay không sao cả những thứ này lời nói vị này quan mới ra mỗi ngày đều ở đây nói cho nên quan gia sở dĩ phái ta tới khao quân chính là bởi vì ta tại tây quân bên trong còn có một chút danh vọng thiên hạ võ nhân đều nguyện ý cho ta một bộ mặt cho nên ta nói ra các ngươi sẽ càng thêm t í n phục một ít tóm lại là muốn để cho các ngươi minh bạch một việc đương kim quan gia cũng không lấy văn ép võ mà là muốn là bọn ta võ nhân khôi phục địa vị thậm chí muốn rút ra cao hơn văn h ầ n xuất tướng nhập tương lấy quân công vào triều trở thành tế chiếp không còn là một câu không lời nói vương k i ế n hùng bừng tỉnh giờ này hắn có chút minh bạch vì sao quan gia nhất định phải làm cho lưu pháp đến đây khao quân khao quân chẳng qua là phụ ra nhiệm vụ Còn c đây n c h là sao mà buồn cười sự tình tuy ý một người quan văn liên dám cùng hoàng đế tấu lên nói muốn chém giết đại thần mà các võ tướng cùng dị tộc huyết hải thâm trận cựu càng thì không cách nào hóa giải người kim năng hạ nốt giết bắt người cướp của những tướng lãnh này hầu như đều ở đây cùng người kim trong chiến đấu có qua tổn thất nặng nề hoặc là tổn thất đại lượng binh sĩ hoặc là tổn thất mến yêu phó tướng hoặc là dứt khoát chính là quê nhà bị chiến hỏa tác động đến thậm chí phụ lao hương thân bị người kim sát hại cho nên trận chiến này không chỉ là lập công càng là dựa đủ. là muốn nói cho những thứ này võ nhân môn hiện tại trong triều đình hoàng đế và quan văn không chỉ có sẽ không lại cản trở các ngươi sẽ còn cho các ngươi mức độ lớn nhất chống đỡ khao quân những vàng bạc này tài bảo cùng với lưu pháp truyền lại đạt đến hoàng đế thái độ chính là chứng minh tốt nhất mà đây là tuyệt không có thể mất đi chiến cơ nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm đó chính là thẹn đối với hậu thế đó chính là di hại vắng i ê n như vậy đối với những tướng lãnh này đến nói trận chiến này liền không còn là có thể thắng cũng không thắng chiến đấu mà là bảng định chính mình tất cả thân gia tính mạng cùng lợi ích đánh một trận vương kiến hùng hít sâu m ộ t hơi lưu tướng quân ta hiểu được nếu là muốn một chết lấy báo quốc gia hiện tại chính là giữa lúc nó lúc lưu pháp gật đầu lại lắc đầu chúng ta võ nhân lúc này là muốn t ự chiến nhưng cũng không phải là cái chết liền có thể muốn thủ ở hơn nữa bản tướng tin tưởng chúng ta có thể bảo vệ hắn hơi hơi dừng một chút vương tướng quân ngươi nói lần trước cần vương quân lẫn nhau lẫn nhau quan vọng lẫn nhau không rút là vì sao vương k i ế n hùng sửng sốt cái này là bởi vì tướng l ĩ n h n à o đúng binh vô chiến tâm vô tâm giết địch chỉ cầu tự bảo lưu pháp cười cười vương tướng quân nói không sai nhưng cái này đều không phải là căn bản nhất nguyên nhân căn bản nhất nguyên nhân ở chỗ tất cả mọi người đều không có lòng tin bởi vì bọn họ không cảm thấy phe mình có thể đánh thắng tướng l ĩ n h không cảm giác mình có thể đánh thắng mỗi cái cơ sở quân tốt cũng không cảm thấy mình có thể đánh thắng làm tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm triều ta quân đội cũng chỉ là năm vẻ bảy m à n g vừa đụng liền nát là đem người như thế nào dám đi đụng người kim phong mang vương kiến hùng bừng tỉnh quả thực như vậy tề c h i ề u quân đội trên thực tế lâm vào nào đó loại tù nhân trong khớp cảnh quân đội bản thân bởi vì ăn không hướng bỏ mặc huấn luyện n g u ồ n m ộ lính cao thấp không đều nguyên nhân sức chiến đấu vốn là rất thấp tướng lĩnh rất rõ ràng điểm này cũng biết chính mình đánh không thắng người kim cho nên không dám chủ động xuất chiến thậm chí không dám đi cứu viện quân đội bạn biết đạo hữu quân sẽ không tới cứu viện tao nộ quân kim tướng lĩnh cũng sẽ không lại ra lực lượng lớn nhất mà quân tốt môn đều nghĩ như vậy cho nên mỗi lần cùng người kim va chạm bên trên không phải n ổ doanh chính là bất ngờ làm phản đại lượng quân đội đều là biểu hiện như vậy lại tiến thêm một b ư ớ c cường hóa loại này đánh không thắng tư tưởng tiến nhập nào đó loại tuần hoàn ác tính trên thực tế song phương thật không có chút nào đánh một trận chi l ự c sao dĩ nhiên không phải tại quy mô nhỏ trong chiến đấu anh dũng phấn chiến t ề quân đánh thắng người kim á ã n lệ nhiều không kể x i ế t nhưng là một khi đến rồi mấy ngàn mấy vạn người quy mô chiến trường trở nên một bên n g lại cứu kỳ nguyên nhân sĩ khí cùng chiến tâm còn là đã chiếm tính quyết định nhân tố giờ này t ề chiều quân đội số lượng mặc dù đã chiếm cứ thượng phòng có thể nếu vẫn giống như trước đây sĩ khí suy sụp binh vô chiến tâm như vậy lại đánh tới tới còn là biết một tiếp xúc liền tàn ác lưu pháp tiếp tục nói ra cho nên cái này lần bản tướng sẽ ở khao quân trong quá trình cùng sở hữu tướng lĩnh đô trần nói lợi hại cái này thứ quan gia là ngự giá thân trình ngay tại tây quân trong quân doanh mà lúc này sở hữu bố trí đều là xuất thân từ quan gia tay quan gia đã nói người chết trận có hậu thưởng sống tạm bỡ người không chỉ còn nếu bàn về tội họ chém còn muốn gánh bên trên cái này tiếng xấu thiên cổ trận chiến này chính là quyết định ta tề triều vận nước chi chiến nếu như bởi vì ai khiếp chiến mà thả chạy người kim đó là muốn bên trên xét xử để tiếng xấu muôn đời cho nên vương tướng quân ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thể không kế bất cứ giá nào bảo vệ một canh giờ như vậy viện quân sẽ đến nếu có người không dám đến cứu viện quan g i a trước chém hắn đầu chó cái này lời nói đối với những người khác cũng là như vậy nếu như những tướng quân khác gặp công kích vương tướng quân ngươi ngồi yên không l ý đến không đi cứu viện giống nhau cũng là xử lý theo quân pháp vương kiến hùng gật đầu nói ra mạc tướng hiểu cứ như vậy lưu pháp mang theo một chi tây quân tinh nhuệ cùng khao quân các loại vật tư chạy khắp tất cả c ẩ n vương quân doanh trại chứ đem những thứ này lời nói cùng mỗi một vị tướng quân tất cả đều nói ở ngoài hắn còn tại một ít bạc đ ư ợ c khu vực để lại một ít tây quân tinh nhuệ dùng cho củng cố toàn bộ vòng vây kể từ đó một cái giấy mặt bên trên nhìn lên không sai vòng vây liền thành hình chỉ cần các nhánh quân đội có thể lẫn nhau trợ giúp đứng v ữ n g người kim đột phá vòng vây ý đồ như vậy lưu pháp xuất l í n h tây quân tinh nhuệ là có thể hàm vị truy sát để cho người kim tổn thất nặng n ề cho đến đem cái này hơn thập vạn người kim đại quân toàn bộ a t cái này điên cuồng kế hoạch để cho sở hữu cần vương quân tướng lĩnh đều cảm thấy khiếp sợ nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận cái kế hoạch này một khi thành công cho t ể chiều mang đến lại đâu chỉ là trăm năm vận nước có cỡ ư n g bức có lợi dụng có tinh thần cổ vũ lại tăng thêm vị này quan mới ra trong khoảng thời gian này lộ ra một đời hùng chủ anh hùng chi khí đại bộ phận giống như vương kiến hùng cần vương quân tướng lĩnh tất cả đều làm s o n g tử chiến chuẩn bị mà trong khoảng thời gian này người kim doanh trại bên trong cũng quần quận sóng ngầm cuối cùng hoàn nhan thịnh áp đảo trong quân đội những thanh n m khác làm ra quyết định đột phá vòng đây cái này rất nhiều sự tỉnh đều là tại ngắn n g ủ n trong một ngày một đêm hoàn thành sự thực bên trên người kim phản ứng không tính chậm thậm chí có thể nói là rất nhanh tại cùng tây quân trận kia ác chiến sau đó song phương mỗi người rút lui nghỉ ngơi lưu pháp tại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó liền ngựa không dừng vó mang theo tinh nhuệ vòng quanh đến các đường cần v ư ơ n g quân nơi đó đi khao quân thống nhất tư tưởng mà người kim bên này thì là nhằm vào b ư ớ c kế tiếp muốn chọn lựa hành động triển khai kịch liệt tranh luận nguyên bản bọn họ luôn luôn do dự không có rút lui liền là bởi vì bọn họ mới vừa c ư p được một nửa bị ép dừng tay vô cùng không tình nguyện còn muốn lợi dụng trong tay tề anh tông nhưng n mà tây quân cho thấy vô cùng cường hãn sức chiến đấu người kim không chỉ có không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi ngược lại mơ hồ rơi tại hạ phong cái này khiến hoàn nhan thịnh cùng rất nhiều người kim tướng lĩnh cảm giác được tình huống không ổn nhưng trong quân như cũ rất nhiều người không nguyện ý tiếp thu sự thật này những tướng lãnh này cho rằng người kim còn có thể chiến tây quân trước đó thắng nhỏ một bậc chỉ là bởi vì bọn họ vận khí tốt mà thôi cái này lần chỉ cần người kim đại quân toàn lực g á c bên trên triển khai một phen huyết chiến thắng lợi sau cùng nhất định là người kim tây quân nhất định sẽ tan tác cái này không thể nói người kim qua phần tự tin chỉ có thể nói bọn họ đã tạo thành một loại đường nhỏ ý lại mang phu đụng lên t h i ế t b ả n phản ứng đầu tiên không phải thiết bản quá cứng mà là ta đụng lực lượng không đủ lớn quá khứ người kim chiến tranh đều là tại rằng có tình huống bên dưới tiếp tục bên dưới từ mệnh lệnh cứng rắn mà cứng rắn kết quả đều là lấy phe mình thắng lợi mà kết thúc cho nên mặc dù giờ này trên chiến trường gặp một ít thất bại những thứ này người kìm tướng lĩnh cũng như cũ cảm thấy có thể dùng cứng rắn phương thức để giải quyết nhưng hoàn g nhan thịnh dù sao cũng là một cái dài hơn chiến lược tướng lĩnh hắn thao tác tỉ mỉ mặc dù không được tốt lắm về sau luôn là bị hàn phủ nhạc tướng quân treo lên đánh nhưng đối với thế cục phán đoán nhưng là nhất đẳng tại đón được tề triều các đường cần vương quân mơ hồ cấu thành một vòng vây thời điểm hoàn g nhan thịnh đã cảm thấy được khớp ổn lại tăng thêm tây quân lộ ra chiến lược cường hãn càng làm cho hắn kiên định muốn tạm thời chiến binh tới ngày tái chiến ý tưởng chỉ là cái ý nghĩ này muốn áp đảo mọi người v nghe được cần vương quân hợp vây tin tức đại bộ phận người kim tướng lĩnh đều là cười ha ha cần vương quân chính là cái kêu bày sức chiến đấu liền lợn cũng không bằng quân đội sao người kim đã cùng cần vương quân đánh qua rất nhiều lần qua lại lần trước kinh sư vây người kim mặc dù không thể công phá kinh sư nhưng các đường cần vương quân tại người kim xung quanh cũng không dám chủ động tiến công chỉ dám vây xem mà các đường cần vương quân trong lúc đó lẫn nhau không cứu viện quân đội bạn gặp nạn bất động như núi phong thái cũng cho người kim để lại ấn tượng rất sâu sắc người kim sở dĩ không có đi tìm cần vương quân cùng chết chỉ là bởi vì không có lời mà thôi đã các ngươi lại không sẽ chủ động đánh tới chỉ là ở một bên nhìn cái kia ta phí nửa ngày kình đi đánh các ngươi làm cái gì nên công thành công thành nên bắt người cướp của bắt người cướp của không coi các ngươi thì tốt rồi cho nên cái này lần đại bộ phận người kim tướng lĩnh cũng hiểu được vòng vây này rất nực cười liền cần vương quân cái kia sức chiến đấu bao vây này vòng không phải là một lớp giấy sao đâm một cái là rách bọn họ hoàn toàn không cảm thấy vòng vây này là uy hiếp gì mà chỉ cảm thấy đây là t ề chiều phô trương thanh thế dù sao trước đó t ề chiều liền không ít làm loại chuyện này tiểu thông minh đùa bỡn một bộ một bộ kết quả hơi chút đục một lần liền tất cả đều lộ tẩy Cuối cùng, vẫn là Hoàng nhan thịnh sức dẹp nghị luận của cuối cùng luận mọi người, mới vẫn Hoàng Nhan Thịnh nghị là sao dẹp đương ị n quân quyết sách. Ba ngày sau, quân、kim、nổ h sách. rút quyết trại, bắt sau, đầu Ba Kim từ u đà c ư h ư ớ nhiên g bắt đột p á vòng vây. Đương n h hoàn g nhan thịnh cũng nghĩ đến tây quân tất nhiên sẽ hàm vị truy kích khả năng này cho nên an b à i tinh nhuệ ở phía sau đoàn hậu lấy người kim từng binh sĩ tố chất bất luận là đột phá vòng vây vẫn là đoàn hậu đều không nên có vấn đề quá lớn về phần tiền quân dù sao đánh chính là đám ô hợp cũng liền không cần dùng quá lớn khí lực theo hoàn nhan thịnh chỉ cần đâm tầng này cửa sổ từ một chi cần vương quân bố phòng khu vực sông ra đi liền có thể vừa đánh vừa lui đến lúc đó tây quân liền tất nhiên không có khả năng lại cứng rắn đuổi bọn họ đương nhiên cũng liền an toàn rất nhanh một trận chiến đấu kịch liệt tại tề triều kinh sư phụ cận vang dội người kim thử từ mưu đà cương chiến binh cũng bắt đầu tấn công mạnh bắc phương cần v ư ơ n g quân nguyên bản người kim lấy là lần này tiến công rất nhanh liền có thể kết thúc bọn họ phải phòng bị là phía sau tây quân hàm v ĩ truy kích nhưng mà tình huống lại cùng bọn chúng theo dự đoán một trời một vực tại tiến công lúc người kim cũng không có tận lực chọn tuyển chủ công phương hướng mà chỉ là lựa chọn giao thông nhất là nhanh và tiện một đầu lớn đường dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Cái c gọi là những Vương người quân đều đám là một ợ p phải phá phong thực lực không có khác biệt rất tận đột thì tiên thống không khác hoạch Nhưng chi cho kích. h lực lực có cần Cần lớn, lại kim vòng đường người này hai vạn người cần Vương quân cho đón n gì bộ bị đi đi đội đầu quy vây sao. mà, thứ này cần vương quân mặc dù chú đóng thời gian còn rất ngắn không kịp đào chiến hảo tu trại tường cấu trúc quá nhiều công sự phòng ngự nhưng bọn hắn vẹn vẹn dùng liền mang cự ngựa lâm thời chặt ngược lại cây cối cùng đào ra chiến hảo liền chặn người k i m tiên phong vòng thứ nhất tiến công mà trong quá trình này người kim cũng khiếp sợ phát hiện những thứ này cần vương quân tựa hồ trở nên có chút bất đồng Nguyên bản thật n không nghĩ đến một trận tại đánh hơn nửa canh giờ sau đó chi này cần vương quân mặc dù lung lay sắp đổ nhìn lên mấy lần đều ở đây thất bại bên liên giới có thể tướng lãnh cầm binh lại sung phong đi đầu chém giết mấy lần đều tương lâm gần tan vỡ đích sĩ khí cho cứu vãn trở về mà ngay sau đó chung quanh hai chi cần vương quân cũng hỏa tốc chạy tới trợ rút cái này hai chi cần vương quân nhân số cũng không tính rất nhiều mỗi người đều chỉ có mấy ngàn người nhưng đối với giờ này chiến trường mà nói dạng này quân đầy đủ sức lực gia nhập lại làm cho người kim thế cục trở nên chuyển biến xấu bất đắc dĩ mà bỏ qua cái này một phương hướng suy nghĩ đến tề quân luôn luôn chiếm cứ có lợi địa hình hoàng nhan thịnh quyết định đổi lại một cái đột phá vòng vây phương hướng cái này lần vận khí không tốt gặp một chi sức chiến đấu mạnh hơn so với cần vương quân nhưng cũng không thể mỗi một nhánh cần vương toàn quân đều như thế mạnh à. tuy nói người kim có hơn trăm ngàn đại quân nhưng trong đại quân dù sao có đại lượng lương thực đây đều là từ tể triều giành được tốt đồ vật càng chưa nói từ tề triều bắt cướp được phụ nữ cùng nô lệ cho nên không phải vạn bất đắc dĩ người kim vẫn là càng có khuynh hướng đi những cái kia giao thông nhanh và tiện lớn đường bằng không tốc độ hành quân tất nhiên sẽ bị bắt chậm còn khả năng sẽ tổn thất một nhóm lương thực cùng tài vợ như đà cương phụ cận lớn đường cứ như vậy mới đầu mà giờ này mỗi một đầu đều đã bị cần vương quân cho chiếm đóng có lợi địa hình người kim đại quân vừa mới động tây quân cũng đã bắt đầu hàm vĩ truy sát h o à n nhan thịnh nhất định phải dùng đại lượng tinh nhuệ tới chống đỡ tây quân hiểm hộ đại quân rút lui khỏi cho nên cũng không có biện pháp tập trung lực lượng tinh nhuệ tấn công mạnh cản đường cần vương quân lần ạ i tăng thêm c vương quân lẫn nhau thứ ô n còn ngối g coi, c mà là bắt đầu nhất đột phá vòng vây xảy ra chút ngoài ý muốn nhưng không quan hệ trở qua một thời gian ngắn chọn một thích hợp thời gian lại đột phá vòng vây là được rồi dù sao người kim sớm muộn cũng là muốn đi mà những thứ này t ề chiều cần vương quân lại cũng không có thể luôn luôn bảo trì hôm nay như vậy van g dội đích sĩ khí nhưng mà để cho hoàn nhan thịnh không nghĩ tới chính là người kim đột phá vòng vây nhưng là một lần so một lần càng thêm không thuận lợi kỳ thực tại lần thứ nhất thời điểm cần vương quân trong lúc đó còn có chút do dự lẫn nhau ở giữa cứu viện vẫn không tính là đặc biệt kịp thời thậm chí có chút cần vương quân không có chuẩn bị tâm lý thật tốt chỉ là may mắn không có trở thành người kim chủ công phương hướng toàn dựa vào tao nội chiến bên trong tề quân binh sĩ bị lưu pháp cùng hoàng đế cổ vũ sau đó dũng mãnh mới miễn cưỡng đứng vững thế nhưng tại lần thứ nhất bảo vệ sau đó sở hữu cần vương quân lòng tin đều tăng gấp đội bọn họ khiếp sợ phát hiện lại vẫn thật có thể đem người kim cho vây ở đây một khi lưu pháp tướng quân là bọn họ miêu tả cái kia đặc sắc bản kế hoạch có khả năng thành công tính những thứ này quân tốt trong nháy mắt liền phấn chấn lên bởi vì bọn họ thấy được hy vọng thắng đối với một người cho tới bây giờ đều không đánh lại địch nhân người bình thường phản ứng đầu tiên đương nhiên là chạy nhưng nếu là nhìn thấy tên địch nhân này chảy máu tựa hồ có giết chết có khả năng như vậy phản ứng của bọn họ liền không còn là chạy mà là nếu không kế bất cứ giá nào giết hắn đương nhiên toàn bộ phòng tuyến cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ sơ hở chỉ là thịnh thái tổ bảy mưu nghĩ kế đã tận khả năng lấp kín những thứ này lỗ thủng mà lúc này người kim lại vừa vận là toàn dựa vào một lời dũng m á n h không có gì chiến thuật cơ bản bên trên muốn làm gì đều viết trên khuôn mặt cũng không cần cố ý đi tính kế chỉ cần có thể điều động cần vương quân đích sĩ khí để bọn hắn liều mạng đứng vững như vậy toàn bộ sách lược liền đã coi như là thành công một nữa kinh sư ngoại thành đại lượng bách tính hoặc là t h u c xe cút kít hoặc là đuổi xe bỏ đi trước tể quân quân doanh đây đều là tự phát đến đây vận lương bách tính không chỉ có như vậy kinh sư bên trong thành thủ quân cũng đã bị chỉnh biên lên tất cả đều trợ giúp đến các cần vương trong quân dù n g cho bổ sung lính của bọn họ tổn thất mà ở càng xa xăm tỉ như nam phương còn có nhiều hơn cần vương quân tránh đang chạy tới bởi vì hoàng đế chiêu cáo thiên hạ người kim bị vây lại đây đối với tề triều quân dân đến nói quả là chính là một cái thiên đại tin vui người kim hai lần xâm nhập phía nam một trên đường đốt g i ế t bắt người cướp của sớm đã để cho bắc địa nhân dân khổ không thể tả cùng người kim có huyết hải thâm cứu mà kinh sư dân chúng trong thành cũng nhận hết người kim khổ mà bây giờ lại có một cái đem c ử u nhân vây lại tới diệt cùng lúc cơ hội bọn họ như thế nào lại bông tha dân chúng đơn giản là dò cơm ấm canh nghĩ hết các loại biện pháp tới trợ giúp tiền tuyến quân đội tại quá khứ tề triều quân đội chưa bao giờ hưởng thụ qua loại đãi ngộ này vừa chạm vào liền tan nát chỉ biết ăn không hướng quân đội dựa vào cái gì đạt được dân chúng ủng hộ nhưng bây giờ bọn họ cùng người kim dục hết u y phân chiến ngay lập tức sẽ khơi dậy dân chúng cùng chung mối thủ c h i tâm thỉnh thái tổ cơ hội là nghĩ hết các loại biện pháp đem toàn bộ tề triều toàn bộ tài nguyên tất cả đều triệu tập tới làm cho cả vòng vây không ngừng vững chắc mà người kim giờ này rốt c ụ c bắt đầu có chút luôn cuống bọn họ lúc mới bắt đầu nhất vẫn là chẳng hề để ý thái độ cảm thấy t ề quân sớm muộn sẽ không chịu nổi chính mình sớm muộn có thể đột phá v ò n g đây mà bọn họ bắt người cướp của rất nhiều lương thực và lương thực cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản không lo lắng thiếu lương vấn đề tự nhiên cũng không như vậy lo nghĩ nhưng bây giờ theo toàn bộ vòng vây không ngừng vững chắc giống như là có một cái dây treo cổ trên cổ của bọn họ không ngừng đột chặt thế là người kim bắt đầu càng thêm liệu mạng muốn đột phá vào đây, đây hạ càng thêm nghiêm nghị quân lệnh có thể lần lượt đột phá vào đây cuối cùng vẫn bị tể quân ngoan cường mạ giữ được thủ đến thời gian càng lâu tề quân ý chí tác chiến liền càng kiên định tại dài đến hơn tháng đánh rằng co sau đó tề quân ý chí chiến đấu ngược lại mạnh hơn trước đây bởi vì giờ này đem người kim vây chết ở đây đã thành sở hữu tề quân binh lính công thức ai nơi đó thành đột phá miệng người đó chính là thiên cổ tội nhân là phải bị tề triều bách tính người người lên án ai có thể có nổi cái này đeo danh thời gian ngày lại ngày trôi qua song phương lực lượng không ngừng mà này lên kia xuống người kim trong quân doanh lương thảo lương thực đều ở đây cấp tốc tiêu hào mà tề triều quân đội lại có thể từ kinh sư thủy vận liên tục không ngừng thu được tiếp tế tiếp viện mà nguyên bản nhìn giống như đâm một cái là rách phòng tuyến vậy mà thật bị tể quân chế tạo có chút cố nhược kim thang ý tứ tại giao chiến khoảng cách những thứ này tể quân cũng đang không ngừng đào móc chiến hào hoặc là thi công thiết kế phòng ngự thủ phương ưu thế càng ngày càng rõ ràng đương nhiên lấy những thứ này quân đội muốn cấu trúc một cái đối với hơn trăm ngàn quân kim v ò n g đây muốn vây chật như nêm tối cơ bản bên trên vẫn là rất khó làm được mặc dù có thể vây quanh thời gian dài như vậy vẫn là bởi vì thịnh thái tổ đ o á n chắc người kim trong lòng cho rằng bọn họ hầu như không có khả năng ném xuống đại lượng lương thực cường hành đột phá vào đây bọn họ không nỡ cho nên chỉ cần để cho c ẩ n vương quân trọng điểm ngăn trở mưu đà cường chúng quanh mấy đầu yếu đạo để cho người kim lương thực xe ngựa chờ một chút vô pháp thuận lợi thông hành liền có thể đưa bọn họ kéo ở đây thời gian rất lâu giống như là đao cùn cắt thịt nhưng cho tới bây giờ kẻ ngu ngốc đến mấy cũng dù sao cũng nên phản ứng kịp cái này một lần hoàn g nhan thịnh không tiếp tục đi cường công những cái kia bị tề quân chiếm đóng chiến lược yếu đ ị a mà là chỉ v u n g thủ hạ quân kim đối với hai chi c ẩ n vương quân thủ vệ chỗ bạc được một chỗ đường mòn cường hành đột phá vào n â y cái này cũng có nghĩa là hoàn nhan thịnh rốt cục tiếp nhận rồi hiện thực không còn hy vọng xa vời có thể đem bắt cướp được lương thảo, lương thực. t i ề n t à i kim ngân phụ nữ chờ một chút mang hết đi mà là vứt bỏ đại bộ phận không mang được đ ồ vận lấy nhẹ quân đột phá vòng vây bảo tồn người kim sinh lực hành động này cũng tương đương với tráng sĩ chặt tay dù sao hoàn nhan thịnh cũng nhìn ra giờ này thật sự nếu không bên dưới quyết đoán như vậy theo cần vương quân càng ngày càng nhiều người kim thật sự có khả năng toàn quân bị d i ệ t mà ở người kim quyết định đột phá vòng vây thời điểm tây quân cũng rốt c ụ c đ ộ n g lưu pháp cung kính cơi chiến mã cùng sau lưng một người thanh niên mà vị trẻ tuổi này mặc kim khôi kim giáp chính là ngự giá thân trinh đương kim hoàng đế phàn tồn nâng cao trường thương chỉ hướng người kim đại quân phương hướng trận chiến này đem quyết định ta tể triệu tương lai trăm năm vật nước châm tất đem sung phong đi đầu ba ngày không giải giáp đem người kim đổi tận giết tuyệt dựa nhục quốc thủ đang hôm nay kiệt trung tân quốc há có thể cố thân ơ n giết lưu pháp kinh ngạc nhìn trước mắt vị hoàng đế này bừng tỉnh nhìn thấy một cái dân cờ bạc tại bước ngoặt cuối cùng đem trong tay tất cả lợi thế đều không chút do dự giam giữ đi lên Nghiệm nghiệm. Huỳnh vẫn là ngư. Nha cầm Nếu như nàng là Hải Dương, ta chính là、ngư. trong ư c này k người giải rác. Từ trên t kim, kim, kim tinh nhuệ khoảng chừng có một trăm năm mươi n h còn lại đều là tể quân chỉ bất quá tể quân số lượng tuy nhiều nhưng trong đó có đại lượng cần vương quân bản thân cũng không phải là cái gì tinh nhuệ chi sư thịnh thái tổ chân chính có thể trông t ệ vào cùng người kim cứng trọi cứng cũng chỉ có trong tay chi này tây quân mà tây quân là không thể phân tán phân binh là tối kỵ binh lực một đơn phân tán cũng rất dễ dàng bị quân địch tiêu diệt từng bộ phận nhất là đối mặt như vậy ngoan cường quân kim càng là không thể mạo hiểm như vậy thế là trong trận chiến này t â y quân gặp phải vấn đề lớn nhất là làm sao có thể đem quân kim lưu xuống những thứ này người kim đã quyết định vứt bỏ cướp đoạt được tài vật lương thực lại lựa chọn một chi so với lại yếu cần vương quân tấn công mạnh mà thịnh thái tổ cùng lưu pháp thân tỷ số tây quân lại không thể phía sau đã mọc cánh trực tiếp bay qua ngăn chặn hàm vĩ truy kích có thể thu được lớn bao nhiêu chiến quả cái kia liền không nói được rồi vương tướng quân người kim người kim dết ớ i vương kiến hùng nghe được tin tức này lập tức đứng dậy hắn lúc này đã vài ngày cũng không có cởi x u ố n g á o giáp giờ này trên tay hắn có nguyên bản tám người cần vương quân cùng với về sau tây quân điều động tới được hai người trung vào một chỗ không hơn vạn người số bất quá vương kiến hùng đã mang theo những người này mấy lần đi trợ giúp những thứ khác quân đội bạn cũng cùng quân kim đánh qua mấy ị vào chỉ là quân kim thật chủ động tiến công ở đây vẫn là lần thứ nhất bởi vì vương kiến hùng chỗ chú đóng là một chỗ không lắm thu hút gót g t nhỏ bên cạnh có một con đường mòn so quan đạo chật hẹp không ít mặc dù cũng có thể cung quân đội thông hành nhưng đại lượng lương thực lại khó có thể cấp tốc vận chuyển quá khứ tề triều kinh sư vị trí vị trí là vừa nhìn bình nguyên vô tận mặc dù dựa vào hoàng hà có rộng rãi sông đảo bảo vệ thành nhưng quanh thân cũng không đặc biệt gì hiểm yếu địa hình người kim sở di đóng quân tại mưu đà cương cũng chỉ là nguyên do bởi vì cái này tiểu sấn đất xem như là t r ù n g quanh một cái điểm cao hơn nữa dong ung tùn thích hợp nuôi ngựa mà trừ mưu đà cương cái này lớn nhất gò đất ở ngoài phụ cận còn có lớn gò đất nhỏ hơn một trăm chỗ vương kiến hùng vị trí đúng là một cái không đáng ch sơn núi cao đường mòn cùng nhau tạo thành một chỗ chiến lược yếu điện vương kiến hùng đi nhanh ra trại trại cưới lên chiến mã nhìn xuống dưới sau đó hắn hít vào một ngụm khí lạnh nhiều như vậy quân kim trước đó hắn mặc dù cũng cùng người kim đánh qua mấy b y vào nhưng đều là làm là hiệp phòng đi trợ giúp quân bạn hơn nữa người kim đằng trước mấy lần tiến công chủ công phương hướng là bắc phương cách vương kiến hùng ở đây rất xa mà ở vương kiến hùng chung quanh những thứ này quân kim đại bộ phận đều là đang thử thăm dò chỗ bạc lược cũng không có thật đem đại lượng binh lính tinh nhuệ tất cả đều tập trung lên không muốn mở ra một cái phá miệm không thể mà bây giờ mạn sơn biến ra quân kim đang nhào tới chi c h i mênh mông bô mô bờ tầm mắt đạt tới chỗ hầu như tất cả đều là người hơn nữa từng cái hung t h ầ n ác sát trong tay cầm các loại vũ khí đằng đắng sắc khí cầm đầu đều là cưới người cao lớn người khoác á o giáp kỵ binh rõ ràng cho thấy đem ở đây là chủ công phương hứng rồi vương kiến hùng trong nháy mắt trong lòng c h ậ t l ạ n h ta xui xẻo như vậy hắn lúc đầu lấy là người kim hơn phân nửa sẽ tiếp tục lựa chọn bắc phương quan đạo làm là đột phá miệng dù sao nơi đó rộng nhất mở ra đủ để cho người kim đem lương thực toàn đều trở đi có thể hiện tại xem ra hiển nhiên là bởi vì bên kia ba mươi nghìn cần vương quân qua cường n ạ n h người kim thử gặm mấy lần cũng không có gằm hạ xuống vì để tránh cho hai mặt thụ địch bị tây quân tấn công mạnh cho nên mới thay đổi phương hướng tấn công muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá vòng đây thủ hạ sĩ binh đã có không ít người đang khen run bọn họ là đánh qua người kim có thể cùng hiện ở loại tình huống này không thể so sánh nổi ai nấy đều thấy được lưu ở đây cũng chỉ có chết đường một đầu a nhưng mà mới vừa có người muốn đề nghị bỏ chạy lại nhìn thấy vương kiến hùng sắc mặt tái xanh mắng rút ra chiến nào l i tướng có nói không kê bất cứ giá nào bảo vệ một canh giờ chúng ta nếu như thả chạy người kim để cho sở hữu tướng sĩ một tháng này nỗ lực của phí vậy chúng ta chính là thiên khổ tội nhân muốn trên sách sử để tiếng xấu muôn đời d á m người thối lui xử theo quân pháp giết không tha nhìn vương kiến hùng có chút v ặ n v ẻ o mặt những thứ này quân tốt môn cũng minh bạch trận chiến này là không có khả năng l u i bảo vệ một cách giờ không ai biết có thể làm được hay không mặc dù bọn họ đã quay chúng quanh lấy cái này gò đất nhỏ cùng đường mòn cấu trúc một ít công sự phòng ngự nhưng người kim số lượng dù sao nhiều lắm hơn nữa sung phong ở phía trước tất cả đều bách chiến tinh nhuệ nhưng bây giờ cũng chỉ có lấy loại này tín nhiệm là trẹo trống cắn răng kiên trì c ù nếu g c như người t kim trước một bước sông phá vòng vây như vậy thì có thể ung dung rút đi coi như tây quân lại như thế nào tiếp tục dồn sức tạo thành nhất định sát thương cũng rất khó lại thu được quyết định gì tính chiến quả nhưng nếu như tây quân có thể trước một bước đâm xuyên người kim hậu quân mà người kim vẫn chưa thể đột phá thể quân vây quanh như vậy chi này quân kim toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian phụ trách đoạn hậu chính là hoàn nhan h i ể n cũng là hoàn nhan thịnh tâm phúc đại tướng về sau bị phong là đắp thiên đại vương hắn đã vô số lần cùng tề quân đánh qua giao đạo mà dị vãng mỗi một lần hầu như đều là lấy người kim hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc nhưng cái này lần tình huống nhưng có chút bất đồng hắn phát hiện những thứ này tề quân sức chiến đấu quả là không cần quá bất hợp lý từng cái đều cùng không mất mạng giống nhau xông về phía trước dù là đằng chức đã chết tổn thương gối tịch cũng không thối lui chút nào rất nhanh hoàn nhan hiền liền tìm được nguyên nhân bởi vì cái kia kim khôi kim giáp tại trước trận liên tục chọn vài tên người kim kỵ binh manh tướng chính là tề triều đ ư ờ n g kim hoàng đế đã từng v ậ t vương hoàn nhan h i ể n sắc mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh thế nhân hoàng đế thật ngự giá thân chính rồi kỳ thực lúc trước cũng đã có loại loại dấu hiệu cho thấy tây quân trong quân doanh có một vị địa vị cao hơn lưu pháp người toa c h ấ n nhưng là người kim thủy trung đều không muốn tin tưởng đó chính là tề triều hoàng đế bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ tề triều hoàng đế căn bản không đạo lý đích thân tới tiền tuyến càng không có đạo lý có tuyệt diệu như vậy quân sự tài năng nhưng bây giờ chính mắt thấy được tề triều hoàng đế thật mặc giáp trụ ra trận thật cho thấy nhất kỵ đương tiên khủng bố võ lực giá trị người kim mới rốt c ụ c không thể không tin mà liên ban g à y tới liên tiếp bị nhục tích lũy sợ hãi càng l ạ n như là một ký bố tạng hung hăng đập vào sở hữu quân kim trên thân sĩ khí này lên kia xuống bên dưới tề quân lại làm sao có thể không liệu mạng chiến đấu dù sao hoàng đế đều ở đây lưu pháp càng là không cam lòng lạc hậu trên thân mặc dù đã bị người kim mũi tên sắp tầm bắn con nhím nhưng người khoác trọng giáp hắn lại như cũ không có gì đáng lại vẫn là đang liệu mạng xông về phía trước chiến mã chết trận vậy thì lại đoạt một con ng Những trong h binh lính tinh nhuệ hộ không phía ứ này quân quan tâm muốn xông là Tây tâm t cơ về ư trước ớ c căn cùng còn có mà tâm bản không quan đằng đến b a h địch nhân. i ê u n t r o này không chỉ có là ngự giá thân t r i n h mang đến sĩ khí đề thăng cũng không chỉ có là thượng phạt phân minh mang đến chiến tâm ngưng tụ trọng yếu hơn chính là bọn họ làm là tề chiều võ nhân muốn ra một hơi thở bị hoàng đế chèn ép bị quan văn chèn ép bị người kim tàn sát mà bây giờ bọn họ muốn lật đổ chính mình trên thân đệ nặng ba toàn núi muốn tại vị này tân hoàng dẫn dắt bên d ư ớ i hướng về người kim báo thủ h o à n nhan hiển nạp bạn đi lưu pháp nộ quát một tiếng thúc vào bụng ngựa rất thương trước lao thẳng tới h o à n nhan hiển mà ở bên người của hắn thân binh thì là đồng dạng l i ề u mạng đi phía trước kiểm hộ dám chen vào người kim quân trận bên trong trường thương loan đao nhao nhao bắt chuyện tới lưu pháp chỉ là dùng trong tay trường thương gọi uy hiếp lớn nhất sau đó một khắc càng không ngừng xông về phía trước đi đối với hoàn nhan hiền chính là một thương hoàn nhan hiền trong tay trường thương đem lưu pháp trường thương đẩy ra lớn tiếng thét lên vây quanh hắn giết hắn kỳ thực làm là người kim tướng lĩnh hoàn nhan hiền thương pháp cùng cưới ngựa đều là rất mạnh nếu như vào thời điểm khác hắn có lẽ sẽ trực tiếp tiến lên cùng lưu pháp tới một trận đường đường chính chính đấu sau đó đem lưu pháp chọn tại ngựa bên dưới nhưng bây giờ hắn kinh sợ bởi vì song phương sĩ khí đã mất thăng bằng mà hoàn nhan hiền cũng đã trong lòng không có chắc vạn nhất có cái sai lầm chính là trong nháy mắt vỡ bản cục diện cho nên hoàn nhan hiền không dám đ ủ ngay tại lúc lúc này hắn đột nhiên cảm thấy cánh tựa hồ cũng tao động lên chờ hắn miễn cưỡng giá khai lưu pháp trường thương quay đầu nhìn thời điểm chỉ thấy một thân kim giáp tại ánh mặt trời chiếu xạ bên dưới dạng lời rực rỡ suýt chút nữa trói mù ánh mắt của hắn sau đó một chi trường thương tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đâm đi qua từ hắn hai sờ náo giáp khe hở trô đâm vào Cương lực đánh đại vào tại ừ chừa mũi kim m rơi ngựa bên dưới. Phan tôn tiếng người thương tôn to, vọt chuyển hắn đánh Phan hô cho người kim không đưa đến, ngựa bên nổ Để vào. người kim hậu quân chủ tướng hoàn nhan h i ề n bị hoàng đế đánh rơi ngựa bên dưới sau đó những binh lính này sĩ khí đã tới một cái không gì sánh được tăng cao cấp độ mà phụ trách đoạn hậu quân kim đã hoàn toàn không chịu nổi tại hỗn loạn tan tắc cùng giết chóc bên trong tây quân bộ đội tiên phong sông vào mưu đà cương một tên tiểu t ố t túi đầu nhìn một chút phát hiện trên người mình áo giáp đã có mấy chỗ bị chặt c h ớ c xé rách biến hình địa phương trong đó cũng mơ hồ lộ ra vết máu nhưng hắn vẫn mảy may đều không cảm giác đau đớn ngược lại chỉ cảm thấy cầm đau tay đang sung huyết có một loại hơi hơi tê dại sưng lên cảm giác hưng phấn mũi lao như cũ tại nhỏ xuống vết máu đời này của hắn giết người kim cũng không có một trận giết nhiều lắm đây chính là người kim doanh trại sao đây chính là người kim tại kinh sư trong thành bắt người cấp của kim ngân tài vật cùng v ụ nữ sau đó chữ hàng địa phương sao người kim doanh trại liền trên mưu đà cương toàn bộ kéo dài tới mở ra đây là tề triều sĩ binh lần thứ nhất tiến nhập người kim doanh trại nội bộ. tại quá khứ bọn họ thậm chí không có xa xa liếc mắt nhìn tư cách ngay tại lúc xuyên việt người kim doanh trại thời điểm cái này tên tiểu tốt lại đột nhiên thấy được một ít đồ vật một ít để cho hắn tạm thời quên mất con kim có chút mắt lom lom đồ vật mấy cái dương lớn bị đóng ở một bên nắp dương mở ra bên trong đồ vật rơi l ạ tả trên đất điều này hiển nhiên là người kim chưa kịp mang đi trong này có không ít vàng bạc c h â u đ á o cùng tranh chữ rất hiển nhiên so với nhất định phải mang đi quân lương và càng thêm quý trọng vật phẩm chúng nó là bị bách v ư n g tha cái t i ê một bộ phận cái này tên tiểu tốt viên mắt có chút phát hồng hắn biết trong đây tùy tiền nắ đều đủ hắn tương lai vài chục năm cuốc đồng hắn đi nhanh đến cái dương cùng tiền muốn ở trong đó tìm kiếm ngay tại lúc lúc này một cây trường thương từ bên mặt hành o quất tới nặng nề g h mà quất vào hắn trên thân tiểu tốt bị vỗ thất điên bắt đảo bị rút chúng sau lưng càng là nóng bỏng đau đớn hắn nộ mà xoay người ai nhưng một giây sau xâm nhiên mũi thương chỉ vào hắn ngực tiểu tốt trong nháy mắt bồi dối Bệ, bệ hạ phan tôn lạnh lùng nói những tài vật này đánh thắng sau đó đều là sẽ luận công ban thưởng toàn bộ ban cho tướng sĩ hiện tại giám tư nhân bên dưới bắt người cấp của tài vật người xử lý theo quân pháp giết không tha còn không lăn tiểu tốt trong nháy mắt tỉnh ngộ lại vội vàng quỵ ở trên mặt đất vội vội vàng vàng dập đầu một cái cảm ơn bệ hạ ân không giết nói xong hắn cũng không dám nữa nhìn trên đất những cái kia c h ê n bảo bước nhanh vọt tới trước đi lên trước nữa càng nhiều hơn mê hoặc xuất hiện ở các tướng sĩ trước mặt người kim bắt cướp được đại lượng kim ngân tiền tài đồ cổ tranh chữ các loại vật tư còn có bắt cướp được phụ nữ có rất lớn một bộ phận đều không thể mang đi tất cả đều ném vào trong quân doanh cùng với từ quân doanh đi ra ngoài trên đường muốn noi tể quân binh sĩ không động tâm cái kia là không có khả năng b ọ nhưng ọ đều là nhất cơ sở đầu nhiều qua là lúc nào nhất binh, n h to cơ sở gặp qua nhiều như vậy vật. tốt đồ h ư n tại quân pháp đội giam thị bên dưới khi nhìn đến những cái tia trộm cầm tài vật sĩ binh thật bị chém đầu sau đó đại bộ phận tề quân vẫn là cắn răng vượt qua những thứ này không quan tâm tiếp tục xông về phía trước quá khứ pha n tôn thì là tiếp tục hướng phía trước hắn cũng rất khó khống chế được những binh lính này hoàn toàn không là tài vật đ ộ n g tâm quân pháp đội cũng không khả năng một cái không lọt đem trộm cầm tài vật sĩ binh toàn đều giết chết nhưng việc này có thể mượn thu nợ nần giờ này là trọng yếu hơn tự nhiên vẫn là tiếp tục truy kích quân kim giờ này đã nhanh muốn rời khỏi người kim doanh trại pha vi mà chiến đấu phía trước còn đang kéo dài hoàn g nhan hiền mặc dù đã chết người kim hậu quân cũng đã rơi vào tan vỡ nhưng lẽ t ẻ quân kim vẫn còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hơn nữa càng đi về trước đuổi theo gặp phải quân kim thì càng nhiều không thể không nói giờ này những thứ này người kim ý chí chiến đấu quả thực so tể quân còn mạnh hơn nhiều nhưng đối với thịnh thái tổ đến nói giờ này đại thế đã thành mạnh đi nữa ý chí chiến đấu cũng đều đã không có tác dụng thế nhưng lại chạy một hồi phía trước đột nhiên trở nên chen trúc lên phan tôn không khỏi nhúng mày tiến h công bị nhục rồi lẽ nào người kim không chỉ là để cho một cái hoàn nhan hiền đi đoạn hậu còn có cái khác phụ trách ở phía sau trận đường tinh nhuệ nhưng mà hắn cưỡi chiến mã xông vào trong đám người nhưng chưa thấy cái gì người kim tinh nhuệ ngược lại là đại lượng tề quân đình chỉ truy kích hai mặt nhìn nhau tựa hồ có chút chân tay luôn cuống phan tôn không khỏi sầm mặt lại làm sao dừng lại rồi một tên tiểu tốt có chút đập ngáng chân nói ra b ậ y h ạ cái kia h ắ n tựa hồ có chút không biết nên nói như thế nào chỉ có thể mang ngón tay chỉ phía trước phan tôn theo hắn tay nhìn sang phát hiện phía trước có một nắm quân kim những thứ này quân kim số lượng cũng không tính nhiều bình thường đến nói tây quân tiên phong sớm liền có thể ép tới nhưng mà giờ này những thứ này quân kim trên tay lại cầm lấy một tên người mặc long bào con tin chính là tại phản tồn dẫn dắt tây quân đi tới trước đó cũng đã tiến nhập kim doanh trở thành con tin tề anh tông giờ này tề anh tông sắc mặt không phải rất đ ẹ p mắt rất hiển nhiên hắn tại kim doanh trung chịu không ít đau khổ nhưng dù vậy tức liền trở thành con tin mặt của hắn bên trên nhưng vẫn là lộ ra vẻ vui mừng bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhất định là muốn được cứu hoàng đệ vậy mà thật là ngươi ngươi quả nhiên tới cứu chấm nhanh, nhanh khiến cái này quân tốt lui xuống chờ những thứ này người kim thành công ly khai liền sẽ đem chấm để lại chỗ cũ rồi các n g ư n i nghìn vạn không nên khinh cử vọng động trong khoảng thời gian này thế anh tông tâm tình cũng như xe cắp treo bình thường trải qua quá nhiều thoải mái phật phồng tại hắn tiến nhập kim doanh sau đó không có mấy ngày cũng đã hối hận bởi vì cái này lần người kim cũng không có giống như trước đó đối với hắn lễ nộ có thửa sau đó trả về ngược lại là đưa hắn giam lòng lên tại mềm yếu vô lực kháng nghị qua sau thế anh tông rất nhanh liền bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này không hề đứt đoạn hướng trong thành phát đi chiếu thư để cho các bắt người cấp của tài vật cùng phụ nữ đưa vào k i n doanh vừa mới bắt đầu hết thầy đều còn rất thuận lợi thế anh tông còn cảm thấy có lẽ đạt thành người kim yêu cầu chính mình liền còn có trở về cơ hội nhưng rất nhanh đến đây đòi chiếu thư người kim biểu tình không còn hiền lành ngược lại trở nên táo bạo về sau nữa người kim căn bản không cần hắn chiếu thư về sau tề anh tông mới từ trông coi hắn quân kim miệng bên trong biết được vận vương vào thành hiện ở trong thành đã không nhận hắn vị hoàng đế này chiếu thư cái này khiến tề anh tông nổi trận lôi đỉnh chửi ấm lên loạn thân tạc tử hiện tại hắn rốt cục ý thức được chính mình biến thành chân chính người cô đơn tại kim doanh là cha không thương mẹ không thích cô nhi theo song phương chiến sự không ngừng thăng cấp người kim đối với hắn cái này t ề triều hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt nhìn chỉ bất quá suy nghĩ đến hắn có lẽ còn có chút tác dụng cho nên mới không có đối với hắn động một tí đánh chửi hoặc là trực tiếp giết chết mà bây giờ người kim cũng định v ớ i lui cũng rốt cục nhận thức đến tề nhân là triệt để không có ý định muốn vị hoàng đế này thế là t ề anh tông cũng không có bất luận cái gì giá trị chỉ là những thứ này đoạn hậu quân kim cho là hắn có lẽ sẽ phải có chút tác dụng muốn nếm thử lấy dùng vị này tiên hoàng đế ngăn trở tề quân mà tề anh tông thật vẫn thật phối hợp bọn họ bởi vì theo tề anh tông Tế q u â nhưng n là đã t h ắ người i k mà như l đã muốn hắn cái c kia g không chỉ thấy trước mắt vận vương yên lặng chốc lát sau đó đối với bên cạnh tây quân nói vài câu lời nói thành âm cũng không cao lắm cho nên không có nghe được rõ ràng những binh lính này tựa hồ cũng đang do dự nhưng rất nhanh bọn họ vẫn là động lên là muốn lui binh thả chúng ta đi sao thế anh tông có chút kinh hỷ hắn biết chính mình làm con tin là chi này quân kim dơm dạ cứu mạng chỉ có chờ chi này quân kim chạy trốn tới địa phương an toàn chính mình mới có thể được phong thích nhưng bất kể thế nào nói hơn phân nửa vẫn sẽ bị thả ra chỉ là ngay sau đó hắn lại nhìn thấy những thứ này tây quân tinh nhuệ xếp thành đội ngũ trình tề nhao nhao giơ lên trên tay thần t í cung thần t í cung tay b ậ y trận phan tôn vừa nói một bên tung người xuống ngựa từ bên cạnh người hầu trên tay tiếp nhận thần t í cung thần t í cung là lệnh giá nỏ hơn nữa bởi vì cân số quá lớn cho nên cần dùng chân hạn mức cao nhất không có biện pháp trên ngựa sử dụng chi chi chi dây cung phát ra tiếng vang phan tôn s ắ p mở tốt thần tý cung dơ lên đối chuẩn phía trước từ xuyên việt tới sau đó hắn dùng này tấm thân thể nam c h i n h bắt chiến đánh không ít trận chiến đấu bình thường cũng không thiếu tiến hành rèn đúc cho nên thân thể tố chất so sánh ban đầu cái k i a gà quẻ đã có tăng lên rất nhiều hiện tại bất luận là cưỡi ngựa sung phong liều chết vẫn là dương cung lắp tên đều đã không ở lời nói bên dưới những binh l í n h khác tự nhiên cũng đều nhìn hoàng đế hoàng đế làm cái gì bọn họ thì làm cái đó hoàng đế để cho dựng cung lên dây bọn họ liền dựng cung lên dây hoàng đế dơ lên thần tý cung đối với phía trước b ọ các các vù vù những thứ này quân kim hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người hoàn toàn không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có bởi vì cái này danh nhân chất mà có bất kỳ do dự ngược lại trực tiếp đối với con tin xuất thủ kỳ thực những thứ này quân kim giờ này đã cơ bản bên trên bước đường cùng bốn mặt đều đã bị tề quân vây quanh bọn họ bị rơi vào phía sau muốn đánh ra đã không thể nào hoặc là làm bắt tù binh hoặc là chính là cột tề anh tông làm con tin có lẽ sẽ còn bị để cho chạy nhưng bây giờ bọn họ sau cùng huyễn tưởng cũng tan vỡ phước một tiếng thần tí cung chính giữa tề anh tông lực thần tí cung vốn là đường kim thời đại thậm chí hậu thế bên trong uy lực cũng nhất là cường đại một loại cung nỏ gần gũi sử dụng thậm chí có thể xuyên thấu thiết phủ đồ trọng giáp thống chi tề anh tông căn bản không xuyên giáp trụ cái này m ũ i tên không chỉ có bắn vào hắn ngực thậm chí còn trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua tại hắn ngực để lại một cái to lớn lô máu ngay sau đó vạn m ũ i tên cùng phát đại lượng thần tý cũng bắn ra tên nỏ như mưa rơi xuống những thứ này quân kim trong nháy mắt tan vỡ bọn họ lúc đầu cho là mình lấy được một tuyến sinh cơ nhưng bây giờ lại chỉ có thể kêu thảm m ắ n g n h i ế t bị đầy trời vũ tiễn cho bắn thành cái sàng thế quân bên trong lâm vào đáng sợ yên lặng vị k i a tiên hoàng cứ như vậy chết ở loạn tiên bên dưới việc này có điểm không quá khen ngợi giá cả mặc dù những binh lính này đều đối với vị này tề anh tông hận t ấ u xương nhưng thật nhìn thấy hắn giống như con chó chết đổ xuống đất bên trên miệng nôn m o u tươi lại vẫn còn có chút tâm tình phức tạp mà phan tồn thì là không có chút nào bất kỳ gánh nặng trong lòng lo lắng làm cái gì tiếp tục đuổi không quản người kim lấy cái gì người áp chế các ngươi hết thể không quản g i ế t không tha từ t i ế n kim doanh một khắc này bắt đầu bọn họ cũng đã là người chết phan t ồ n lần thứ hai t r ở mình lên ngựa trực tiếp dục ngựa từ tề anh tông thi thể bên trên dẫn tới mà những thứ này tụ tập lại bọn lính cũng rốt c u c phản ứng kịp đồng loạt bước động tiến độ cùng sau l ư n g phan tồn không có lại đi nhìn đổ xuống đất bên trên tề anh tông một mắt mà lúc này tề anh tông trên thân cắm số mũi tên đôi mắt như cũ t r ợ n tròn tựa hồ còn không thể tin được trước khi chết nhìn thấy tất cả đáng chết vẫn bị người kim phá vây rồi ạ lưu pháp toàn thân tắm máu cưới chiến ma đi tới chỗ này gò đất nhỏ trên đất tràn đầy thi thể tại chỗ cao nhất trong thi thể lưu pháp tìm được hấp hối vương kiến hùng hắn trên thân cắm tận mấy cái mũi tên trường đao trong tay cũng đã chặt được cố nhận nhưng vẫn là gắt gao nắm trong tay l i u tương quân ta chống được một cái canh giờ vương kiến hùng trong mắt có tự hào cũng có không căm lòng mặc dù dưới tay hắn hơn vạn tên lính đều ở đây d ù n h ế t phân chiến mặc dù chung quanh cần vương quân cũng đang l i ề u mạng chạy tới nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn lại người kim bị bọn họ trò phá vây rồi mà từ lưu pháp tình trạng tới nhìn tây quân cũng đã tại đem hết toàn lực công kích người kim hậu quân một đường chém giết đến tận đây đem hết toàn lực chỉ là trung quy vẫn là kém một chút cái này cũng không biện pháp dù s a o đó là người kim một trăm năm mươi nghìn đại quân ngoan cố chống cự húng chi là những thứ này bách chiến quân kim lưu pháp nắm vương kiến h ù n g tay thật xin lỗi vương tướng quân ngươi chống được một canh giờ nhưng ta đúng là vẫn còn không thể tại trong vòng một canh giờ chạy、tới. v ư ơ n tại tính bình chi biến bên trong tề triều sau khi chiến bại lấy tề anh tông đường khâm cùng trường tĩnh bang cầm đầu giai tầng thống trị biến thành người kim khối lỗi đối với kinh sư bách tính tùy ý cất đoạn tạo thành như là nhân gian luyện ngục bản cảnh tượng mà việc này tại chính sử bên trong đều bị đơn giản mang qua duy chỉ có tại tính bình kỷ nghe thấy bên trong lại cặn kẽ ghi lại quyển sách này lấy một tiểu nhân vật thị giác tới tự sự lịch sử mặc dù không có ký tên nhưng tác giả lúc đó ngay tại kinh sư bên trong thân lịch cái này c h ẳ n g đại sự kiện theo hậu thế khảo chứng người này tác giả có thể là ngay lúc đó một tên thái học sinh khi đó hắn chưa tiến nhập quan liêu giai cấp cho nên mấy lần dâng thư triều đình đều là đá chìm đáy biển ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong tính bình kỷ nghe thấy đằng trước bộ phận ghi chép cùng trong lịch sử nguyên văn hoàn toàn nhất trí mười, mười bảy tháng một này quân kim điều tra vượt qua hoàng hạ hai mươi ngày quân kim đến sầm tiểu dịch hai mươi bảy ngày quân kim đến kinh sư vùng ngoại thành nhuận mười hai mươi tháng một năm ngày lục giáp thần binh ra khỏi thành quân kim thành công leo thành thiêu hủy c ổ n g thành nhưng không dám bên dưới thành hai mươi tám ngày công khai giảng hòa kinh sư bách tính hiến cho tài vật khao thưởng quân kim để cầu bãi binh ba mươi ngày thế anh tông đi trước kim doanh nghị hòa sơ nhị phương h ộ i tháng đến tính bình hai năm ngày mùng mười tháng riêng dòng g ã hơn tháng thời gian thế anh tông đều ở đây cướp đoạt trong thành tài vật phụ nữ đưa vào kim doanh để cầu bãi binh mà ở mùng mười ngày hôm đó tháng ề a n t lần thứ riêng Cường, Vận Vương tiến nhập một a n mươi n bảy bãi miễn tế chấp trương tín h bàng cho đòi thái học sinh vào cùng phê duyệt tấu trường hương đại ngục giết trong triệu giàn định tất cả đều chém đầu vức treo ở chợ cùng người kim rằng có hơn tháng tây quân phát động công kích đại thắng người kim lui về mưu đà cương hai mươi tháng hai ba người kim hướng bắc đột phá vòng vây bị cần vương quân ngăn cản tây quân tấn công mạnh người kim bất đắc di rút lui hồi hai mươi tháng ba tám bị khốn trụ hơn tháng quân kim số lần nếm thử đột phá vòng vây đều chưa có thể thành công bất đắc di vứt bỏ bắt c ư ớ p được lương thực vật tư lần thứ hai đột phá vòng vây sau ba ngày quân kim rút lui tới sầm kiều dịch liên tục ba ngày chạy trốn tổn thất quá nửa sĩ khí hầu như toàn diện ta vỡ lại ba ngày quân kim rút lui tới hoàng hà bờ phía nam vội vàng qua sông chết đối người vô số kể tại chân thật trong lịch sử người kim cũng là hai mươi tháng ba tám ngày triệt binh chỉ bất quá tại triệt binh trước đó bọn họ dòng dã yêu cầu mấy tháng tài vật ăn đầy b u ồ n đầy bát lại đem tể chiều hoàng thất quý tộc tất cả đều bắt đi mà ở mồng bảy tháng ba bọn họ còn phái năm mươi người vào thành s ắ c lập trường tính bang là đế hai mươi tám ngày rút quân sau đó quân kim không nhanh không chậm xua đổi từ trong thành bắt cướp được b á c h tính chờ bung dung hướng bắc cảnh đi vòng mèo một trên đường không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản bởi vì đại lượng bị cướp giật tới phụ nữ cũng chỉ là b ư ớ được cho nên đi được cũng không nhanh mười ngày mới đi đến sầm tiểu dịch không thể không nói ở nơi này lịch sử mảnh tắt bên trong người kim tiềm năng bị lớn lớn kích phát rồi tề quân dòng g ã ba ngày không ngủ không nghỉ truy kích để cho người kim b ộ c phát ra cực hạn tiềm năng trong vòng ba ngày liền chạy tới sầm kiểu dịch thậm chí so với bọn hắn tới thời điểm còn phải nhanh hơn hoàn nhan thịnh đã tại danh giới hỏng mất hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao tề quân sẽ giống như điên rồi đuổi sát không công tại ban đầu người kim vừa đánh vừa lui đánh suốt bốn năm canh giờ mới phát giác được cuối cùng lại an toàn nhưng mà tình trạng kiệt sức quân kim mới vừa ngừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi ăn tề quân lại dết tới người kim chỉ có thể lại đánh lui nữa trong hối loạn người kim tổn thất nặng nề hoàn nhan thịnh thu thập tàn quân tiếp tục trốn hai canh giờ sau đó lần thứ hai dừng lại nghỉ ngơi bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ tề quân đã không ngủ không nghỉ hầu như đánh một ngày một đêm bọn họ cũng nên nghỉ ngơi một chút ta nhưng mà liền nấu cơm nổi đều còn không có giá tốt tề quân lại đến cứ như vậy hoàn nhan thịnh càng là cảm thấy tề quân không có khả năng lại đến tề quân liền hết lần này tới lần khác lại đuổi theo không có bất kỳ một tên quân kim có thể nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là vì sao muốn biết mười tháng trước bọn họ lần thứ nhất vây công tề triều kinh sư thời điểm trước khi đi lúc một mực t ố i lui đến hoàng hà Kinh n sư g cái kia mặc kim giáp tể chiều ư hoàng đế ba ngày thối lui đến sầm t i ể u dịch lại ba ngày thối lui đến hoàng hà bờ phía nam giờ này quân kim đã là kinh hoàng như chó nhà có tang đừng nói là lương thảo lương thực liền liền hoàng nhan thịnh bên người tinh nhuệ thân vệ cũng đều tổn thất không biết bao nhiêu đại bộ phận đội ngũ đều đã một lần nữa sắp xếp lại biên chế số lần thậm chí cũng không có chỉnh biên cơ hội cũng chỉ có thể như là đám ô hợp giống nhau hốt hoảng mang theo lấy hướng bắc chạy thoát thân nguyên bản binh vây dưới thành một trăm năm mươi đại quân giờ này đến rồi hoàng hà bờ phía nam miễn cưỡng còn lại năm mươi có thửa có thể cho dù là cái này năm mươi tề quân tựa hồ cũng không có tính toán cho bọn họ còn lại tại ban đầu ba ngày không giải giáp sau đó tề quân đã đến tự hạ bất đắc gì đóng nghỉ ngơi mà người kim lại cũng chạy hết nổi rồi đồng dạng thu được thời gian nghỉ n ơ i ngắn ngủi mà ở phản tồn cùng lưu pháp tình ngủ sau đó liền lần nữa lại mang theo binh sĩ đổi tới luôn luôn đổi tới hoàng hà bờ phía nam người kim vốn cũng không có bao nhiêu đội thuyền tại tệ quân dồn sức bên d ư ớ i bị lưu tại bờ phía nam quân kim hoặc là bị giết hoặc là bị xua đuổi đến trong s ô n g chết chìm vô số kể mà hoàng nhan thịnh cuối cùng chỉ đem lấy hơn hai mươi tàn binh hốt hoảng lui về hoàng hà bắc ngạn tiếp tục hướng về kim quốc lãnh thổ một nước chạy trốn mà trận chiến này được xưng là tĩnh bình đại thắng c h u y ệ n thuần v h o n g du không hoặc ss thiên phú không nao tản chương hai trăm sáu mươi tám hạ định bản phần mềm hắc phan tôn cưới chiến mã cùng lưu pháp cùng nhau phản hồi từ hoàng hà bờ phía nam đến kinh sư cái này lần đi dòng d ã m ộ ư ơ i ngày dù sao trước đó liên tục hai lần truy sát dòng d ã sáu ngày cũng chỉ buồn ngủ một chút hầu như tất cả sĩ tốt đều đã hể vải đến rồi cực h ạ n hiện tại phản hồi kinh sư tự nhiên cũng không cần thiết lại đi được nhanh như vậy liên liên phản tồn tại đem người kim đổi bên dưới hoàng hà sau đó cũng k h ó k h ó ngủ say hai ngày mới ung dung tỉnh lại sở hữu quân tốt trên mặt tất cả đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc lúc nào đánh qua dạng này thắng trận lớn cái này một trên đường bọn họ giết người kim đều có chút giết tê dại không chỉ có là cầm đao tê tay liền ngay cả mình cảm giác cũng đều sự oxy hóa cứ thế tại cho tới bây giờ hồi t ư ở n g lên còn có chút sống tại mộng bên trong cảm giác không ai bị nổi người kim cứ như vậy bị chúng ta giết được đại bại thua thiệt hơn trăm ngàn đại quân cuối cùng liền chạy trở về ba mươi nghìn quá sung sướng trước đó tề chiều những binh lính này không có mấy cái thật muốn đánh nhau dù sao đánh thắng phong thưởng cũng là phía trên quan lao ra chính mình cơ bản không có phần đánh thua còn có thể rơi đầu làm sao có thể nguyện ý chiến tranh càng chưa nói đánh thua là tỷ lệ lớn sự kiện nhưng bây giờ bọn họ không chỉ có đánh thắng còn có thể phân đến số lượng cao ban cho cái này tính tích cực lập tức liền đi lên về phần lưu pháp thì là đối với vị này tân hoàng càng thêm cung kính hắn hoàn toàn không nghĩ tới ỉ vào lại vẫn có thể như thế đánh hiện tại hắn có điểm minh bạch vị này tân hoàng lúc đó vì sao nói với hắn chiến tranh quan trọng nhất là thế nếu như dựa theo lưu pháp cùng chủng bình viễn mới bắt đầu ý tưởng không phải là tây quân cùng quân kim ác chiến một phen sau đó quân kim v u n g dung rút đi mặc dù nhìn lên giải kinh sư vây nhưng người kim chủ lực không hư hại không quá một năm nửa năm sẽ phải lại độ nam hạ đến lúc đó bọn họ cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể luôn, luôn đánh xuống quá bị động mà vị này tân hoàng đấu pháp thì là phi thường mạo hiểm nhưng cùng với lúc ích lợi cũng to lớn bắt được người kim đối với tề triều quân đội chiến lược nhẹ coi cùng với đối với bắt người cướp của đến tài vật lương thực không bỏ hai cái này điểm mấu chốt từng bước một thiết lập dây treo cổ đầu tiên là dùng tây quân răng co kỳ địch lấy yếu để cho người k i m cảm thấy tây quân sẽ ở trong dạ chiến vừa chạm vào liền tan á t không bỏ được l ư u binh lợi dụng cái này cửa sổ miệng kỳ một bên chỉnh đốn bên trong thành chính vụ đem triều chính quyền lực nắm toàn bộ khắc một bên thì là hạ chiếu để cho cần vương quân chạy tới ngay sau đó tại người kim lĩnh hội tới tây quân lợi hại sau đó lại lợi dụng bọn họ đối với cần vương quân nhẹ coi bố trí xuống vòng đ â y để cho dây treo cổ dần dần b ọ c chết mà chờ người kim thật phục hồi tinh thần lại ý thức được mình đã rơi vào tuyệt địa thời điểm mới dùng r a lôi đỉnh thủ đoạn luôn luôn đổi u tới hoàng hà bờ phía nam mức độ lớn nhất khuyết đại chiến quả một trận chiến này không là một thành một chỗ được mất mà là vì tiêu diệt người kim sinh lực lưu pháp cũng biết người kim khởi binh dựa vào đúng là số ít quân sự quý tộc lấy hoàn nhan thịnh cầm đầu những thứ này quân sự quý tộc tại kim quốc lập quốc trong quá trình lập được công lao hiến hách chứ những thứ này ra tinh nhuệ quân kim ở ngoài những thứ khác đều là các đường ký quân làm con cờ thí không có gì sức chiến đấu mà người kim lớn nhất m ệ n h môn vẫn luôn là người ít một trận chiến này để cho quân kim tinh nhuệ mất hết như vậy đón đến thì không phải là người kim sẽ còn sẽ không xâm nhập phía nam vấn đề mà là người kim còn có thể hay không thể duy trì hữu hiệu thống trị vấn đề dù sao bọn họ hiện tại liền yên vân phía bắc những cái kia quốc thổ đều còn chưa chân chính tiêu hóa hết còn có thế lực khắp nơi các loại dân tộc đang không ngừng náo h phản loạn mà không thể trận chiến đại bại sẽ để cho người kim nội bộ mâu thuẫn trong nháy mắt bạo phát thậm chí tể triều đều không cần lại đi công phạt người kim chính mình là có thể l u t lên nói chung một trận chiến này mặc dù mạo nguy hiểm to lớn nhưng chi tiết trong đó một vòng tiếp một vòng có thể nói là tự thể triều thành lập tới nay chưa bao giờ có đại thắng điều này cũng làm cho lưu pháp đối với vị này tân hoàng bội phục đầu giảm xuống đất cảm giác mình đối với binh pháp lý giải tựa hồ lại nâng cao một bước mà giờ này tại nhàm chán hành quân trên đường p h a n t ô n đang cùng thịnh thái tổ nói chuyện phiếm thịnh thái tổ có chút khinh thường nói ra ngươi thân thể này vẫn là quá yếu truy kích ba ngày mà thôi vậy mà t i ể u tụy nhiều như vậy phản tồn có chút bất đắc dĩ bệ hạ không phải mỗi người đều giống như ngươi là gân đế ba ngày ba đêm không ngủ được luôn luôn bởi theo người chặt coi như là người sắc cũng không chịu nổi a loại chuyện như vậy nhiều làm mấy lần là muốn tồn thọ t h ì n h thái tổ suy nghĩ một chút khẽ gật đầu ừng cũng đúng nghĩ như thế trước đây tư thế vai hùng cái thế võ định tứ phương lương thái tông hưởng thọ năm mươi hai có lẽ cũng là bởi vì tuổi trẻ lúc chiến đấu qua quá mức đi phản t ô n hơi kinh ngạc di ngươi một cái gan đế vậy mà cũng có thông cảm người bình thường một mặt t h ì n h thái tổ nói tới vị này lương thái tông dĩ nhiên là được công nhận thiên cổ nhất mạnh hoàng đế hắn không chỉ có chiến tranh giống mở ô tô trị quốc cũng giống mở ô tô nói chung miễn là còn sống làm đại bộ phận sự t ì n h đều giống như đang b ấ t h ắ chứ tại lập thái tử ít như vậy số vấn đề trên có chút hồ đồ ở ngoài cái khác phương diện có thể nói là làm xong rồi một tên hoàng đế cực hạ muốn nói thiên cổ danh quân thịnh thái tổ có thể không hề nghi ngờ ngồi năm và ba tổng hợp đánh giá tới nhìn vẫn là không như lương thái tông nhưng duy chỉ có có một chút t h ị n h thái tổ có thể nói là toàn thắng đó chính là thỏa mệnh lương thái tông chỉ sống năm mươi hai tuổi mà thịnh thái tổ thì sống hơn bảy mươi hơn nữa thịnh thái tổ lúc tuổi ra một không mê tín trường sinh cùng đáng lợc hay không có xa hoa dâm g ậ t hoa mắt ù h a i bạo n ư ợ c trừ bởi vì thái tử chết sớm mà bất đắc di rết rất nhiều khả năng uy hiếp vương triều trọng thần ở ngoài có thể nói lúc tuổi già cho đến lao chết cũng cơ bản bên trên giữ vững một cái minh quân khí tiết tuổi già điểm này cố nhiên là bởi vì thịnh thái tổ thiên phú dị bẩm thân thể tố chất thực sự quá người tiên nhưng còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ hai người trên phong cách quân sự bất đồng nói tóm lại thịnh thái tổ dụ n g binh còn là một tương đối giảng đạo lý trọng thị kế hoạch lâu dài người hắn nếu là bắt nguồn từ binh nghiệp như vậy từng binh sĩ năng lực tác chiến khẳng định cũng là không kém nhưng tại thế lực dần dần phát triển lên sau đó hắn liền hầu như không lại tự mình thông minh mà là đem thống binh chuyện đánh giặc tỉnh toàn đều giao cho những cái kia tín nhiệm tướng lĩnh tỷ như cốc viễn tướng quân càng về sau hắn thân t r i n h bắc man cũng là thực sự tìm không được thích hợp nhân tuyển mà trận chiến này lại quá là quan trọng cho nên mới quyết định lưu thái tử giám quốc ngự giá thân t r i n h nhưng nói tóm lại t h ị n h thái tổ dụng binh càng coi trọng thế l i ê n giống hắn tại d i ệ t bắc man trong quá trình đ ã thông sơn đông sau đó cũng không có tùy tiện tiến công đô thành mà là sức dẹp nghị luận của mọi người quyết định trước vòng quanh một phen gạt bỏ cánh chim đem đô thành trúng quanh thế lực còn sót lại tất cả đều tiêu diệt hoàn tất sau đó lúc này mới một lần hành động bắt được đô thành diệt vong bắc giống lần này đấu pháp chỉnh thể vẫn là lấy đại thế làm chủ đại thế đã thành mới có ba ngày không giải giáp liều mạng truy kích chỉ bất quá loại này liều mạng sự t ì n h thịnh thái tổ cũng không thường làm nếu không phải là bởi vì trận chiến này quá là quan trọng nhất định phải tận khả năng nhiều sát thương người kim sinh lực thịnh thái tổ cũng sẽ không tự tự mình bên trên mặc dù thịnh thái tổ nhìn lên rất gan nhưng hắn gan chủ yếu đều là trên triều đình hơn nữa công việc của hắn tương đối chú ý phương thức phương pháp mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi vẫn là đang cố gắng bảo đảm đây cũng là thịnh thái tổ có thể đủ trường thọ một trong những nguyên nhân nhưng lương thái tông cũng không giống nhau Dấu loại giải này ba ngày không á chỉ e o theo thao do chặt địch chặt tác, chính cơ Có cũng chính là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cho phục nhân Thái không như nhân, thân thể hắn mới tại trung sau đó mỗi vững hồ bình hạ. h Tông biệt tại trung tuổi đuổi đêm đối đến đều đó liền ngày Lương nói lần nguyên này nguyên nên niên vững bên liền băng là là làm, lắm là làm lẽ là với sai mỗi bởi mới mỗi dưới, quả sau vậy. vì có thể nói treo hỏa treo bức trong lúc đó cũng có phân biệt có ít người treo là võ l ự c treo sau khi mở ra liền một đường vô s o n g nhưng dùng nhiều rồi dễ dàng vỡ mà có ít người treo nhưng là kéo dài treo sau khi mở ra có lẽ khởi bước đi được tương đối trưởng nhưng lực bền bị sẽ để cho trong c h i ề u quan viên hoài nghi nhân sinh kinh sư cổng thành mở rộng bách tính kẹp đạo hoang đen đối với vị này chiến thắng trở về về hoàng đế bệ hạ dân chúng bất luận như thế nào kích động đều không đủ để bày tỏ tâm tình của mình đây quả thực là trời giáng chúa cứu thế nguyên bản toàn bộ kinh sư đã tràn ngập nguy cơ kinh sư bên trong mấy trăm ngàn cư dân đều muốn biến thành người kim đồ đao bên dưới t h ị cá có thể vận vương đến tới không chỉ có giải kinh sư vây còn để cho nguyên bản khả năng phát sinh tĩnh bình sỉ đ ụ biến thành tĩnh bình đại thắng trước mấy ngày tính bình thắng lớn tin tức chuyển đến bách tính nghe nói người kim tự thương đầy đồng tất cả đều là vui mừng quá đỗi liên tục mấy ngày kinh sư bên trong cũng đã là giang đèn kết h hoa vui sướng mà bây giờ hoàng đế ngự giá thân trinh trở về càng là lại nhận bách tính nhiệt tình ủng hộ cùng hoang đen phan tôn trở lại trong hoàng cung liên tiếp hạ mấy đạo chiếu l ệ đầu tiên đối với những tù binh kia quân kim phàm là người kim hết thể tại kinh sư bên trong phố xá sâm ớt chém đầu theo giai đoạn phân nhóm để cho kinh sư bách tính nhìn thống khoái nếu là bị quân kim mang theo ký quân liền nghĩ biện pháp cải tạo huấn luyện sau sắp xếp trong quân Cũng thứ yếu phóng xuất tin tức tề anh tông thất lạc tại trong loại quân tung tích không rõ kỳ thực tề quân tìm được tề anh tông thi thể thế nhưng phản tồn suy tính nếu quả như thật nhặt sát cho hắn vậy hắn dù sao cũng là tề triều hoàng đế còn được tổ chức lớn một phen không quá tốt hắn không s ư ớ n g cho nên liền dứt khoát nói tề anh tông thất lạc tại trong loạt quân sống không thấy người chết không thấy xác như vậy cũng sẽ không thể võ đoán nói hắn đã chết cái này quốc tang sự t ì n h liền có thể không cần làm cái gì ngươi nói tất nhiên mất tích cái kia được đi tìm không có vấn đề trâm đã vẹ xì quân đi tìm thế nhưng tìm không được cái kia không thể trách trẫm t ì m một mười năm tám năm đến lúc đó dự tính cũng không người nhớ kỹ cái chuyện này cuối cùng chính là trở lại hoàng cung sau đó từ chủng bệnh viện trong tay lần thứ hai tiếp nhận võ đức thi bắt đầu tính nợ cũ trong triều kỳ thực còn có thật nhiều tề huệ tông tề anh tông thế lực dù sao như thế lớn cái triều đình không có khả năng lập tức tất cả đều lật tung làm lại dù sao cũng phải từng bước một đi trước đó người kim binh vây dưới thành t h ị n h thái tổ làm những chuyện kia đều chỉ là vì để cho mình có thể bắt lao trong triều chính vụ d i ệ t trừ đều là tương đối cản trở mà ở cái này lần ngự giá thân trinh sau đó càng nhiều cần muốn xử lý quan viên l i ề n bắt đầu trồi lên mặt nước trong khoảng thời gian này hoàng đế ngự giá thân trinh tại tây quân cùng người kim rằng co tin tức cũng tại triều đình cao tầng bên trong lưu c h u y ề n ra mà hoàng đế không ở trong triều rất nhiều người tâm tư tự nhiên cũng liền hoạt lật lên Một như ơ n g vậy người kim tất h nhiên sẽ thuận lý thành trương truy sát ngay sau đó lại sẽ đem chung quanh cần vương quân tất cả đều dọn sạch cuối cùng chính là dùng cái này tới hương sư vẫn tội tiếp tục vơ vét tài sản nhiều tiền hơn tiền đối với những cái kia tề anh tông cựu thần nhất là chủ hòa phái cựu thần đến nói bọn họ có thể làm sự t ì n h l à thêm tỉ như có thể đỡ tề huệ tông trở lại vị trí cũ hoặc là cùng người k i m cấu kết bức bách đương kim vị này quan gia lại đi bên trên cầu hòa láo đường nói ngắn lại bọn họ những quan viên này tồn tại duy nhất giá trị chính là cùng người kim nghị hòa dựa vào người kim chỗ dựa bán nước là chính mình mưu đắc lợi ích cho nên tề t r i ề u tuyệt đối không cũng chỉ có một cái tần hội chi nguyện ý giống tần hội chi làm như vậy quan viên còn rất nhiều vương thế ung là như vậy trưng tính băng cũng là như vậy chỉ bất quá tần hội chi làm được quá tuyệt danh tiếng quá tối cho nên trên sách sử đem những người này phong thái tất cả đều vung tới mà thôi cho nên t h ị n h thái tổ ly khai kinh sư cũng vừa vặn cho những người này một cái hoạt động cùng vận tắc không gian mặc dù tây quân cùng người kim thắng bại còn không có phân ra tới nhưng những quan viên này muốn làm việc này bất luận là đỡ tề huệ tông tề anh tông hoặc là bất kỳ một cái nào những hoàng tử khác trở lại vị trí cũ hay hoặc giả là sớm chuẩn bị tốt cùng người kim cấu kết đều cần làm cho phép nhiều công tác chuẩn bị tỉ như tư nhân bên d ư ớ i bên trong dò hỏi cùng mình có lợi ích chúng quan viên thương thảo thông qua chính mình đường đi hỏi thăm ngoài thành chiến sự trong tối đi s u ố i r ụ c phái trung gian quan viên thử đem bàn tay đến có chút yếu hại bộ môn chờ một chút mà những thứ này phan tôn đã dựa theo thịnh thái tổ ý tứ sớm nói với chủng bình viết tốt để cho võ đức t i nhìn chằm chằm mà bây giờ không sai biệt lắm đến rồi thu lưới thời điểm đương nhiên chỉ dựa vào những thứ này không có biện pháp cho người định tội dù sao một tên quan viên triều đ ỉ n h đến những quan viên khác trong nhà sâu môn mà thôi coi như biết hai người là tại mưu đồ bí mật cái gì cũng không khả năng dùng lý do này cho bọn họ định tội nhưng đối với hoàng đế đến nói muốn cho người định tội luôn là rất dễ dàng nhiều như vậy đầu nhiều như vậy khoản luôn có một cái thích hợp l â y động xe chở tù bên trong phi ra mang khóa vương thế n g khó khăn quay đầu nhìn về phía đồng dạng cùng chính mình một đường bị áp đi phố xá sâm vất hỏi chém trương tính bang giờ này hai cái này khó huynh khó đệ tâm tình cũng đại thể tương đương hồi tưởng hoàng đế bậy hạ ngự giá thân chinh sau đó trở lại kinh sư khoảng thời gian này sự tỉnh chỉ có thể dùng thay đổi bất ngờ bốn chữ để hình dung bách tính vui mừng khóc xiết k ẹ p đạo hoang lên ngay sau đó hoàng đế hạ lệnh tại phố xá sâm vất hỏi chém quân kim mỗi ngày đều giết trăm tên quân kim tổng cộng bắt sống mấy ngàn tên quân kim muốn giết bên trên hai tháng không dứt phố xá sâm vất bị giết đến đầu người quân quân dân chúng tranh nhau vây xem chen lấn người đông nghỉ nịt mỗi giết một người đ ề u vỗ tay khen hay nhưng để cho đủ loại quan lại không nghĩ tới chính là đây chỉ là một bắt đầu cũng không kết thúc ngay sau đó ngự sử đài bắt đầu tố cáo trong triều quan viên bao quát những cái kia đã bãi quan miễn quan cũng không thể may mắn tránh khỏi vương thế cũng biết trong này có không ít quan viên đều là tại hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chính trong lúc đó âm thầm đi sâu chuỗi những quan viên khác muốn phải chờ hoàng đế chiến tranh thất lợi liền khác lập tân quân hoặc làm mưu đồ bí mật cùng người kim hòa đàm theo giờ này những quan viên này được là vô cùng ngu xuẩn chẳng khác gì là muốn chết vốn lấy những quan viên này t h ì giác tới nhìn hành động này nhưng là tất nhiên đệ nhất bọn họ cảm giác mình làm một ít mờ ám cũng không cần yếu hoàng đế đánh thắng bọn họ không hề làm gì hoàng đế cũng không về phần miệt mài theo đuổi mà hoàng đế đánh thua đại thế đã mất tự nhiên cũng không thể lại bắt bọn họ thế nào chỉ là bọn hắn tự hồ không nghĩ tới vị hoàng đế này cũng không có đại độ như vậy những người này bị hỏi chém lý do đa dạng từ tham ô nhận hối lộ đến khoa cử làm dối k ỳ cương từ người nhiều hơn việc đến phẩm hạnh không ưng nói chung tội danh không đủ liền nhiều hơn mấy đầu tội danh tổng yếu để cho thực tế nghiêm phạt cùng trên danh nghĩa tội danh tương xứng mới là nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ đều là bị oan giết thế nhưng qua lại tại tề triều chính trị đấu tranh bên trong bị xa lánh những cái k i a con tốt lại có ai không phải là bị oan uổng tại chính trị đấu tranh bên trong thảo luận oan hoặc là không oan cái này bản thân liền là một loại vô cùng ngây thơ được là về phần vương thể ung hắn cái này thượng thư bộ lại đúng là cẩn trọng đem hoàng đế giao xuống nhiệm vụ cho đại thể hoàn thành bất luận là từ bỏ ân ấm vẫn là thay đổi c h ứ c quan đương kim bệ hạ đều cho ra phi thường minh sắc phương án mà hắn cũng chỉ tốt chiêu làm chỉ là dù vậy hắn cũng như c ũ không thể thoát chết được cuối cùng vẫn bị hạ ngục vẫn tội bất quá hắn cùng trương tĩnh băng hai người kia so với những thứ khác quan viên đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân chỉ chém bọn họ một người không có giống còn lại mấy cái bên kia phần tử ngoan cố giống nhau chém đầu cả nhà thậm chí lớn thêm liên lụy cái này cũng khó mà nói rốt cuộc là một loại may mắn hay là bất hạnh pháp trường bên trên một danh quan viên tóc thai bù sủ mà đao phủ tay đã d ơ lên thật cao đồ đao chờ đợi canh giờ tại phía sau xếp hàng vương thế ung nhận ra đó là cảnh hy nói vị này cũng là một cấp quan trọng đường khâm cùng trương tĩnh ban là chủ hòa phái bên trong hai gã quyền cao chức trọng tế chấp mà cảnh hy đạo bởi vì quan chức hơi chút thấp một ít cho nên thường xuyên bị người sơ xuất nhưng kỳ thật hắn làm chuyện tốt cũng một điểm không ít cảnh hy đạo chính là nói đạo người kinh sư tiến sĩ xuất thân tràn trọc nhiều đảm nhiệm địa phương quan dần dần ở chính giữa nhậm chức về sau tại đông cung mười năm đảm nhiệm thái tử l ã o sư thế là tại tề anh tông lên ngôi sau đó lập tức liền được trọng dụng có thể nói là tề anh tông lão thành viên mầm cốt nhưng mà tự từ, từ nơi này cảnh hy đạo được đề bạt làm thượng thư tạ thựa môn hạ thị lang sau đó lại chưa từng làm vài món nhân sự đầu tiên là chủ trương gắng sức thực hiện cắt nhường thái nguyên chờ ba chấn đ ể cầu cung sau đó năm lần bảy lượt phá lý ba khê không ngừng xa l á n h hắn làm hại lý ba khê bị đuổi ra khỏi kinh sư ngay sau đó đối mặt chủng bình viễn nói lên đại quân đóng quân hoàng hà lưỡng nạn tìm cách hoàng hà phòng tuyến sự t ì n h cũng bị hắn lấy vạn nhất quân kim không đến cái này bút to lớn quân sự phí dụ n g sẽ bị lãng phí lý do mà cự tuyệt mà lần thứ nhất quân kim vây thành triệt thoái phía sau đi mới vừa mấy ngày hắn lại mê hoặc hoàng đế hạ lệnh giải tán cần vương quân trực tiếp đưa tới về sau quân kim vây thành lúc không người có thể dùng cục diện nói chung hàng này địa vị mặc dù so hai gã chủ hòa phái tế c h ấ p yếu l ư ợ n thấp một ít nhưng phát huy lực phá hoại lại e trên nó có thể nói là trong phế vật máy bay chiến đấu tại chân thật trong lịch sử hắn còn trời xuôi đất khiến trong lúc đó may mắn tránh khỏi bị bắt vào kim doanh vận mệnh liên liên về sau tề cao tông đều hận hắn tận sương nhưng cũng chỉ là g i á n g trước không có giết chết chỉ là ở nơi này lịch sử mạnh c ắ t bên trong tình huống liền hoàn toàn bất đ ộ n g tại đương kim hoàng đế ngự giá thân chính trong lúc đó cái này cảnh hy đạo là nhạy vui mừng nhất cho nên tự nhiên cũng bị thanh toán được vô cùng tàn nhẫn toàn ra đàn ông một cái không lưu toàn bộ họ chém mà giờ này cầu ả n h h quan giữ lại ngươi đó mới là đối với bách tính tàn bạo nếu không phải ngươi lý tướng công như thế nào lại bị bãi miễn nếu không phải bệ hạ anh minh thần võ giờ này người kim sớm đã tại các ngươi nội ứng ngoại hợp bên dưới phá thành nhanh rét nhanh rét ta một khắc cũng không n h ì n được các loại t r ứ n g thối lạn thái diệp như là mưa rơi ném bên trên phạt đài đập cảnh hy đạo đầy mặt và đầu cổ hôi thối nước theo mặt của hắn lưu lại cảnh hy đạo lúc này mới mở mịt ngầm miệng lại hắn ý thức được tựa hồ bách tính cũng sẽ không đứng tại hắn bên này lại là một hồi đầu người quân quận cái này tràn diện là có điểm máu t a n h nhưng bách tính bị người kim bắt người cất của tàn sát bị tham quan ô lại b ó p lột tươi sống chết đói tràn g diện lại làm sao không thể so với dạng này tràn diện máu canh gấp mười lần vương thể ung nhìn một chút trương tính bang lại qua không được bao lâu liền đến t i ê n hai người bọn họ giờ này vương thế ung có chút hối hận trước đây nếu là không có như vậy tích cực là người kim ở trong thành cướp đoạt kim ngân tiền tài cùng phụ nữ nếu như bảo vệ bản tâm của mình chờ vị này tân hoàng vào thành sau đó vận mệnh của mình sẽ có hay không có chỗ khác biệt hắn có thể nói với tự mình trước đây làm như vậy đều là vì cầu tự bảo có thể trung kích nhưng vẫn là không gạt được nội tâm của mình bởi vì bọn họ những quan viên này chính là trong triều giai tầng thống trị tề t r i ề u cùng sĩ phu cộng thiên hạ cũng không một câu không l ờ i nói mà điều này cũng làm cho có nghĩa là bọn họ kỳ thực luôn có lựa chọn bất luận là bênh vực lẽ phải vẫn là chỉ lo thân mình không hợp tác đây đều là sự lựa chọn của bọn họ mà ở hoàn cảnh lúc ấy bên dưới nhiều lắm cũng chính là giống như lý bá khê bị chê quan bị chém đầu có khả năng cũng không cao nhưng bọn hắn vẫn là vì bản thân tư lợi trở thành tề anh tông cùng với người kim đồng l õ a bây giờ b á o ứ n g xác đáng tất nhiên cùng sĩ phu cộng thiên hạ cứu không được đại tề như vậy tự nhiên sẽ có một cái không cùng sĩ phu cộng thiên hạ hoàng đế tới để bọn hắn biết có hay không các ngươi kỳ thực cũng không trọng yếu vương thế ung chán nản nhắm hai mắt lại nơi cổ mắt lạnh lập tức chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển tất cả đều kết thúc phan tôn trong tầm mắt một màn tràng cảnh như là đèn kéo quân bình thường cấp tốc sẽ qua tại đánh thắng t ĩ n h bình đại thắng sau đó hắn sắm vai vận vương sứ mệnh kỳ thực đã đ ạ t thành đón đến toàn bộ lịch sử mảnh c ắ t sẽ tự nhiên dựa theo phương hướng mới phát triển tiếp người kim tại t ĩ n h bình đại thắng bên trong tinh nhuệ mất hết phía sau phản loạn nổi lên một phía hoàn nhan thịnh mang theo còn sót lại quân kim tinh nhuệ chung quanh cứu hỏa nhưng rất nhanh hoàn nhan thịnh cũng bởi vì c ô n g đủ đại bại mà bị truy cứu trách nhiệm các lộ quân chuyển quý tộc ngươi phương hát thôi ta đang tràng đều muốn chiếm lấy kim quốc triều đỉnh rơi vào hỗn loạn tư mừng mà tề hướng bên này, thì l á bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt đại trình đốn vị này đăng cơ không lâu sau liền đánh thắng người kim tân hoàng đầu tiên là đem trong triều sâu m ọ t thanh lý không còn sau đó lại từ trường thái học bên trong đề bạt có thể dùng người mới ngay sau đó lại hưng thịnh k h o a c ử cải cách quan chế đề thằng võ nhân địa vị lưu pháp trung bình viễn trở tây quân tướng lĩnh đều là đạt được trọng dụng hắn không sợ võ tướng đuôi to khó vây bởi vì những thứ này võ tướng buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn tại vị này tân hoàng lôi đình thủ đoạn bên dưới nguyên bản âm u đầy từ khí tề triệu bị kích thích lên tới l thông quan cùng sở ca giống nhau lần này thông quan đánh giá cũng không phải lời bình hoặc thi tử mà là một cái nhân vật cuộc đời đại khái tề thế tổ tề triệu vị thứ một mươi hoàng đế trung hương tri chủ t ế huệ tông thứ ba tử mẫu là vương quý phi tránh hòa tám năm tại khoa cử trong cuộc thi kiểm tra đậu trạng nguyên đồng niên tiến phong là v ậ n vương cùng đồng đạo phụ viện trinh tây hạ then chốt lúc sức dẹp nghị luận của mọi người bảo bên giới lưu pháp đánh thắng thống an thành đại thắng tây hạ quốc trừ được phong tây bắc binh mã đại nguyên soái quản hạ tây t quân t ĩ n h bình trong năm tỷ lệ tây quân giải thái nguyên vây lại vào kinh cần vương đăng cơ xưng đế phế tế chấp việc phải tự làm nắm toàn bộ triều chính quyền lực cùng người kim quyết chiến tại kinh sư thành b ê n giới phát động cần vương quân vây quanh người kim hương tháng cuối cùng huyết chiến sáu ngày đổi u sắt đến hoàng hà bờ phía nam giết địch đầy đồng lịch sử s ừ n g tĩnh bình đại thắng tiên hoàng tề anh tông giật tại trong loại quân cuối cùng lục soát không tìm được tại nhiệm kỳ ở giữa lệ tinh đồ trị phân công lưu pháp trung bình viễn mở ra bắc p h ạ t thu phục yên vân thiết liêu đ ô n g đường sử dụng tề chiều cương vực đạt được lớn nhất thực lực của một nước đạt được đăng thịnh Năm 54 mà vỡ, miếu hảo thế tổ. Quốc tăng ngày, người kinh sư người khóc giống, như khóc nó trí thân. mà miếu vỡ, giá đồn, chung, thế Quốc hảo khóc khóc tổ. trí Có sư sử đỡ cao ốc sắp đổ hàn phủ nhạc tướng quân so sánh vận vương càng như là một cái hạn định bản phần mềm hắc tại tuyệt cảnh giao lộ hoàn toàn thay đổi tề triều vận nước nhìn thấy đánh giá này phan t ồ n phản ứng đầu tiên là cảm thái quả nhiên không phải ai đều có thịnh thái tổ mãnh liệt như vậy mệnh số a vị này vận vương kỳ thực chính là phản tồn cùng thịnh thái tổ thay đánh trong đó thịnh thái tổ chủ yếu phụ trách trị quốc nhu lược bộ phận mà phản tồn thì là khống chế thân thể hắn đi sông pha chiến đấu cho nên công việc của hắn cường độ cùng thịnh thái tổ là không sai bị lắm nhưng mà thịnh thái tổ dám sống đến hơn bảy mươi người anh em này năm mươi bốn liền băng có thể thấy được loại này phi nhân loại công tác cường độ quả thực không phải bình thường người có thể chịu nổi cho nên có đôi khi phong kiến quân chủ chế sẽ có dạng này m i ệ b i ệ n những cái kia chuyên tâm quốc sự cẩn trọng hoàng đế thường thường bởi vì vất vả lâu ngày thành bệnh mà chết yểu sống đến năm mươi tuổi còn tốt có chút minh quân hai ba mươi tuổi l i ề n chết non thường thường lệnh người bóp cổ tay thở dài nếu như bọn họ có thể sống lâu mấy năm có lẽ rất nhiều lịch sử đều sẽ trở nên bất đồng ngược lại là những cái kia mỗi ngày sống phong túng tận tình thanh sắc hoàng đế bởi vì không cần bị chính vụ chỗ mệt mỗi ngày sống được tự do tự tại hơn nữa còn chú trọng dưỡng sinh thường thường có thể sống rất dài thời gian luôn luôn sống đến bảy tám mươi tuổi mà bọn họ đối với khắp cả triều chính phá hoại càng là truyền nọc độc sâu xa chỉ có thể nói đó là một cái vô giải vấn đề đi mặc dù cái này một trên đường cơ bản bên trên đều dựa vào thịnh thái tổ cái này h ạ định bản phần mềm hấp nhưng thể nghiệm một lần thịnh thái tổ hồn xuyên tề chiều khả năng này vẫn đủ thoải mái phan tôn liền không trông cậy vào thủ thông hoặc là quá cao chấm điểm bởi vì h ắ n biết chính mình đi con đường khẳng định không phải nhanh nhất thông q u a lộ tuyến hơn nữa toàn bộ hành trình dùng thịnh thái tổ người quan này phương ngoại treo khẳng định cũng lấy không được quá cao chấm điểm nhưng toàn bộ quá trình như cũng để cho tâm tình của hắn sung sướng trước đó phó bản giai đoạn thứ nhất cao huyết áp đã hoàn toàn trị không biết võ tướng đường tuyệt kia thế nào truyền thuần v o n g du không học ss s thiên phú không nao t ả n chương hai trăm sáu mươi chín ta muốn nhị thánh triệu hải bình vị trí lịch sử m ạ n h cắt bên trong đông bình tướng quân đây đều là ngụy sở hộ tịch sách có những thứ này ngụy sở trốn cũ hộ tịch nhân khẩu thuế má tình huống liền tất cả đều nhất thanh nhị sở triệu hải bình gật đầu để cho thủ hạ người đem những thứ này sách cho thích đáng an trí tốt từ tại chu tiên trấn đánh ra thứ hai lần đại thắng tới nay tề kim chiêu nghĩa quân, quân nghĩa cũng cũng t về phần ư triệu hải bình dẫn đầu triệu nghĩa quân cái này tiếp tục tại sông hoài phía bắc thổ địa bên trên chung quanh liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặc dù từ tình cảm đi lên nói triệu hải bình càng muốn trực tiếp đi về phía nam đánh trực tiếp diệt cầu hoàng đế cùng tần hội chi nhưng từ lý trí góc độ suy nghĩ Cái ý nhưng g nếu n h như tạm i hắn thật thả lấy người kim không quản cử binh đi về phía nam đánh vậy thì mất đi đạo nghĩa không nói đến trên chiến trường phần thắng như thế nào thủ hạ những binh lính này nói không chừng đều không khả năng bất ngờ làm phản cho nên chuyện này chậm là được đoạn thời gian kia c h â n định phủ đi theo c h i ê u nghĩa quân cơ bản bên dưới là tại làm hai chuyện đệ nhất chính là đem đánh tới thổ địa tất cả đều dựa theo nguyên bản ước định phân cho những thứ này là c h i ê u nghĩa quân cung cấp quân lương b á c h tính cùng với lập bên trên quân công đám binh sĩ thứ bảy thì tiếp tục dựa theo ngụy sở địa bàn cạn tàu g i á o máng ngụy sở là vài năm sau quân kim tại tề kim bắc phương xác lập một cái ngụy chính quyền hoàng đế là nguyên bản gừng tốt hàng thần lưu dự ngụy sở nguyên bản định đô tại tề kim bảy kinh một trong nhũ danh phủ nhưng bởi vì sợ nhũ danh phủ quân dân phản kháng cho nên đến đây lại rời tới đông mình c ũ người ở đó đ bên ngoài tạo lập ợ c cơ vực, cùng thống trị. Mà ngụy sở thống trị cương vực, Tây tốt Tây tiếp thiểm Tây trư hạ Nguyễn lên nguyên gừng tốt cùng Tây hạ tiếp giáp Mà Sở ư đ n đông g t ớ Sơn Sông Đông, Nam đến Hoài, có thể nói nguyên bản Hoài, thể có tề kim danh giới, 7 đi 7. Người kim đánh tới tiểu bộ phận tề kim tự địa đều giao cho ngụy sở chính quyền tới khống chế mà người kim mình thì là tự mình thống trị bao quát tề cao tông nhũ danh phủ ở bên trong hà đông một khu vực người kim làm như vậy đương nhiên là không nguyên nhân ngay lúc đó người kim như c ũ ở vào nô lệ chế xã hội so với tề kim thống trị có thể nói là tàn bạo l ạ kham hơn nữa thống trị trình độ vô cùng cao bên trên Chúng tại a t chân thật trong lịch sử ngụy sở thành lập một năm trước đó vẫn chưa đạt được người kim mong muốn hiệu quả cái kia ngụy chính quyền là chỉ có có thể cho người kim phân yêu ngược lại bị tề kìm chư thiếu tướng lĩnh luân phiên đánh tới bởi người kim là phải là phái binh cứu viện biến thành một cái bọc h ỏ phục thế là người kim phế bỏ ngụy sở cũng kết thúc chính mình thống trị một khu vực như vậy mà giờ này người kim thực tế bên dưới còn có tới kịp phế bỏ ngụy sở bởi vì chúng ta bị chân định phủ đánh cho tìm lá bắc chân định phủ liền trước cầm ngụy sở khai đao ngụy sở thống trị vốn là đắc nhân tâm giờ này đã l á b ắ p bên nghĩa quân bậy lên chiêu nghĩa quân tại khu vực kia chiến đấu hầu như chẳng khác gì là sân nhà chiến đấu hơn nữa ngụy sở là gần đồ ăn hơn nữa còn rất giàu không người kim là n ô n g đỡ cho là đánh nữa ngựa mà những chiến mạc kia dĩ nhiên là đều bị chân định phủ cho bắt sống giờ này chân định phủ đã mang theo chiêu nghĩa quân một đường đánh tới đông mình ngụy sở hoàng đế lưu dự đã sớm quá ư sợ hãi trốn h chân định phủ tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương tiếp thu toàn bộ ngụy sở c ử u điện r ư ớ c chân định phủ tạm thời đình tới bởi vì trên đánh nhỏ như vậy một mảnh cương vực trước đó ta muốn nhỏ bé tiêu hóa một phen chiêu nghĩa quân ban đầu cũng có không rất ít người một trăm nghìn tiểu quân chân chính tự nguyện lưu bên trên cũng liền hơn tám vạn người nhưng trước đó một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường liên chiến liên tiệp các nơi bách tính cũng nhao nhao gia nhập cho nên giờ này chân định phủ thủ hạ quân đội đã lần thứ hai đi tới một trăm nghìn số thậm chí so tại tề kìm trên tay lúc còn như không qua vấn đề cũng theo tới đầu tiên là đám lính kia tốt tố chất so le là tề trong đó không n g bị sở bắt tù binh cũng không có đánh giặc đặc thù nông phu còn không một chút vô chứ giang hồ tập tục xấu lục lâm người muốn đem chúng ta tất cả đều chuyển hóa thành binh lính h ợ p cách vẫn cần thời gian nhất định cổ luyện hơn nữa đánh tới những cái k i a thổ địa cũng là muốn phân binh chú đóng chân định phủ mặc dù có thể liên chiến liên tiếp thế như trẻ tre không cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ ta là thật sẽ cho những cái k i a nông hộ cùng binh sĩ phân đất đai mà ở phân đất đai trong quá trình tất nhiên sẽ gặp phải trở n ạ i tỉ như đánh bên trên một vài chỗ kết quả địa phương hào yếu ớt tộc chiếm lượng nhỏ ruộng tốt thì nguyện ý đem những cái kia ruộng tốt phân cho nông hộ cùng binh sĩ làm sao bây giờ giết g à dọa khỉ cũng tốt toàn đều giết sạch một lần nữa phân phối thổ địa cũng được nói chung là cần yếu vô lực quân đội tới chấp hành phân ruộng thao tác bằng không tiểu quân đi lên những cái kia vẫn sẽ bị đoạt trở về thứ này cũng ngang với là tòi công bật r ộ n húng chi người kim cùng tề kim lúc này mặc dù nhìn lên đều bị khuất phục nhưng người nào cũng là đâu có chúng ta sẽ là sẽ lợi dụng đúng cơ hội đột nhiên đánh trở lại vạn nhất phía trước thế gian bị trộng ra cái này lúng túng cho nên c h mau mau chi bách bách sở, sở dĩ những thứ này sức chiến đấu của binh lính như vậy yếu hãn liền là bởi vì chúng ta tiểu thiếu là tự canh nông cùng lương gia tử tạo thành quân đội mặc dù nghe lên bởi i binh n nông nhất h hợp tử sĩ nhưng vì mộ binh cho binh lính có cũng không thuế ruộng hơn nữa tại gừng tốt cái kia loại quy mô nhỏ mộ binh sau n h ấ t lên cho thuế ruộng là sẽ rất ít muốn nói đối với binh lính lực hấp dẫn nhưng thật ra là rất là chân mà binh nông hợp nhất then chốt ở chỗ những binh lính kia đều có thể thông qua quân công thu được thổ đ ị a mà thổ đ ị a tại cổ đại chính là trọng yếu nhất tư liệu sản xuất là đảm nhiệm hà kim ngân tài bảo đều là có thể so sánh thế nhưng có quản nói như thế nào tại vương triều năm đầu chỉ cần có thể chứng thực phân rộn g đất cái kia một điểm hầu như đều có thể chế tạo ra một chi ý chí chiến đấu cực kỳ thịnh vượng yêu quân sở lương thịnh cái kia loại sơ kỳ võ đức cực thịnh vương triều hầu như đều là như vậy tề kim được kế lớn của đất nước chính cho nên tại kiến quốc sơ kỳ thủ địa diễn kịch vấn đề liền luôn luôn tồn tại hơn nữa đến đây cũng căn bản có pháp giải quyết nhưng bây giờ gương tốt mới vừa dùng chiêu nghĩa quân đánh ngụy sở địa bàn những cái kia mặc dù đều là tề kim c ự địa nhưng sớm đã rơi vào tay giặc thiếu niên rất ít sự t ì n h thiết lập tới lực cản tự nhiên cũng đã lớn rất ít là qua trong tương lai hai năm trong thời gian chân định phủ trừ phân luyện binh bên trong còn vô lượng món chuyện rất trọng yếu một là lấy chiêu nghĩa quân vi quốc gia tạm thời thành lập được một loại quân quản thể chế đối với cái k i a mảnh đất khu lui được thống trị bảy là cùng người kim cùng t ề kim hòa đàm cái s o độ khó nhưng thật ra là tiểu bởi vì toàn dựa vào đồng hành phụ trợ tề kim thuế má bản thân liền rất nặng hứa thiếu thuế đều là tiếp tục dùng s a u hướng chế độ cũ nhưng đến đây lại mới tăng thêm hứa thiếu mới thuế loại vương văn xuyên biến pháp lúc muốn muốn giải quyết vấn đề kia nhưng đảo đi đảo lại trước n h ấ t ngược lại lại tăng lên dân chúng g á n h vác tề kim lúc liền không người nói c ổ người khắc lột phương pháp bản chiều đều có còn không người nói bản chiều thuế ma số gấp đôi tại lương gấp mấy chục lần tại sở nói ngắn lại tề kim đối với dân chúng bóc lột một chút cũng là nhiều trong sử sách ghi lại khởi nghĩa nông dân cơ hồ là các đợi ít nhất mà những cái kia thuế má tiểu bộ phận đều tốn ở nhũng binh quan lại vô dụng nhũng phí bên dưới chứ muốn duy trì quan liêu giai cấp bằng ông chủ nhỏ nhánh lấy bên trong còn phải cho người kim lui cống tiền cống hàng năm vậy cũng là thập phần lớn nhỏ gánh vác mà ở ngụy sở trị bên trên dân chúng sinh hoạt thì càng khốn khổ kỳ thực n g ụ y sở ban đầu thật vẫn cân nhắc qua muốn thực hành t h ậ p nhất thuế pháp nếu quả thật có thể thực hành quả thực có thể nho nhỏ giảm trọng nông hộ gánh vác thậm chí không khả năng so g ừ n tốt càng được dân tâm nhưng vẫn là vương văn xuyên biến pháp lúc gặp phải cái này vấn đề mấu chốt đối với cơ sở năng lực k h ô n g chế căn bản là đủ đối với những thứ này hào yếu nhà đến nói làm sao có thể đi đàng hoàng chấp hành cái k i a loại thuế pháp đâu tất nhiên là muốn cùng quan lại xương nhất khí cuối cùng vẫn đem nhẹ nhàng gánh vác chuyển rời đến dân chúng thân bên dưới mà là luận là tề kim hoàn là nguy sợ không là khả năng thật đối với hào yếu động đao cái này dù sao cũng là chúng ta thống trị căn cơ thế là cái k i a mới thuế pháp chơi là lên rồi vẫn là lại trở về tề kim lúc như cũ lại thêm bên dưới ngụy sở nhưng thật ra là một cái bị người kim nâng đỡ lên tới ngụy chính quyền người kim muốn dụng binh nó liền phải g i ú p một tay đ i ề u đi ký quân người kim nếu như đoạn điệu từ cái kia bên ngoài thu hoạch các loại các dạng vật tư nó liền muốn là đoạn điệu bóc lột b á c h tính dân chúng qua được như thế nào cũng liền có thể tưởng tượng được là qua lệnh người cảm thấy kinh ngạc chính là mặc dù ngụy sở chính quyền đã kéo đến loại trình độ kia nó thống trị cũng có không người người đ á n trách dân là trò chuyện sinh cùng tề kim so sánh lại vẫn không như thế một chút xíu thế tư liệu lịch sử g i chép theo ngụy sở thống trị tiếp tục trung nguyên trật tự cùng sản xuất nông nghiệp dần dần khôi phục còn không là nhiều bách tính mau mau tiếp nhận rồi ngụy sở chính quyền thống trị giống mưu giá hiên dạng này một lời là hợp liền náo khởi nghĩa người càng ngày càng nhiều cứ thế tại tề kim hứa thiếu quan viên cùng võ tướng đều thế gian lo lắng người trung nguyên dân tuế n g u y ệ n tích lâu ô nhiễm dần dần sâu xu hướng một lưng là phục có thể rời đi mà cùng tề kim nội bộ lục đ ủ nói chung ngụy sở mặc dù thống trị năng lực là như thế nào thế nhưng cùng thống trị năng lực đồng dạng kém coi tề kim tới so lại vẫn đánh cái cân sức n g n g tải khó phân sản sản như nhau tại chân thật trong lịch sử bởi vì tần hội chi đương quyền chức nam về nam bắc về b ắ c chính sách triệt để phản bội tề kim người phương bắc dân mà người kim lại rất chậm phế đi ngụy sở chính quyền trực tiếp tạo lập được thống trị cho nên lâu ngày bắc địa cũng liền triệt để cùng tề kim ly tán nếu như là hai trăm năm trước thịnh thái tổ lần thứ hai đem cái kia một khu vực thu phục sợ rằng người miền bắc cùng nam người thật muốn biến thành hai loại hoàn toàn là cùng chủng tộc mà ở cái kia lịch sử mảnh c ắ t bên trong cái kia hết thể đều là sẽ phát sinh bởi vì chân định phụ sắm v a i triệu hải bình tướng quân đến rồi tề kim cùng bị sở đô làm là đến sự tình ta lại có thể làm được địa phương bên giới hảo yếu ớt tộc là phục q u thúc là h ả o h ả o nộp thuế đâu có cái k i a phương pháp giải quyết theo chúng ta là đảng hoàng phân rộng đất là giống nhau giết trước giết gà dọa khỉ giết một cành trăm nếu như còn không tái phạm cái này lại tiếp tục giết những cái k i a h ả o yếu đất tộc quả thực không nhất định thế lực nhưng chúng ta so sánh với lương triều những năm cuối loại này cắt cứ nhất phương trang viên thế lực vô chứ bản chất là cùng đi qua tề kim hơn trăm năm thống trị là đoạn địa g ọ t mạnh địa phương nhược hóa trung ương những địa phương t i ê bên giới hào yếu cùng sở lương hai triều những năm cuối hào yếu đã là lại là một cái khái niệm đối mặt chiêu nghĩa quân quân tiên phong chúng ta đã có không cái gì hoàn thủ chi lực tuy nói hành động này sẽ để cho chân định phủ khai cương thác thổ trong quá trình tao nộ rất ít lực cản tại tiếp nhận ngụy sở chính quyền trong đất không lượng nhỏ hào yếu thực lực hăng hái phản kháng nhưng cái này thì như thế nào đâu bách tính chống đỡ lượng nhỏ bách tính đều đang mong đợi chiêu nghĩa quân đánh tới trước đó có thể phân một khối rộng đất cho nên hăng hái toàn quân còn hăng hái lui về phía sau tuyến đi vận chuyển quân lương ở đó dạng này lên kia xuống bên trên những cái kia hào yếu cũng căn bản lật là lên cái gì là sóng tại chúng ta mặt sau cũng chỉ bày hai đầu đường hoặc là ngoan ngoán nghe lời nói hoặc là chết đối với tề kim cùng n g sở những cái kia hào yếu là không biện pháp c h ú nhưng g ta t có ể hối lộ tầng d ớ i chốt q u a viên, n có c thể ù những quan viên sương nhất khí, cùng nhau khí, kia đối e m man mình nhẹ nhàng ruộng chuyển rời đến bách tính thân bên dưới, còn chính ruộng nhà Nhưng thuế bách thể khai man chính mình đất và đất rời có cửa. dưới, đ với triệu hải bình tướng quân chúng ta chính là khả năng làm như vậy bởi vì giờ này chiêu nghĩa quân thực tế bên dưới là một cái tất cả đều từ quân nhân quản lý quân chính phủ mà phụ trách về sau phân r u ộ n g đất đoạt lại thuế má đều là chiêu nghĩa trong quân đội cơ t ầ n g sĩ quan mà chiêu nghĩa quân là cái gì đội ngũ chết ó n g là tháo rỡ phòng chết đói là bắt người cất của tư liệu lịch sử g i chép không một lần gừng tốt mới vừa tướng quân đi ngang qua nhà dân ở đó dạng nghiêm minh quân pháp bên trên binh sĩ tại bách tính ra bên ngoài mua lớn tuổi bách tính tự nguyện thu nhiều hai văn tiền binh sĩ đều là bằng lòng cũng là dám như thế một chi quân đội để cho chúng ta đi phân rộn thu thuế ai dám tiếp thu hảo yếu hối lộ l i ê n dân hộ trong nhà miếng ngói đều là g i á m đụng lại làm sao có thể cùng hào yếu một chỗ thịt cá hương bên ngoài cho nên gương tốt cùng n g bị sở tại bắc địa làm là đến sự tình chiêu nghĩa quân lại có thể làm được bắc địa bách tính tất cả đều vui mừng con xiết cơ hội là dọ cơm ấm canh lấy nên chiêu nghĩa quân mà đã bị đánh tới địa phương dân chúng cũng là tích cực làm ruộng toàn quân dù sao chúng ta cũng là hy vọng tề kim hoặc là người kim trở lại lần thứ hai trở lại nguyên bản loại này bị bóc lột bị chèn ép thời gian toàn bộ bắc địa cứ như vậy vững vàng khống chế tại chiêu nghĩa quân thủ h ạ là đoạn tiêu hóa là đoạn tăng lên chiêu nghĩa quân chiến lực mà tại trong quá trình ấy gừng tốt mới vừa cũng tại nhiều lần cùng kim quốc cùng gừng tốt sứ giả tiếp xúc rất hiển nhiên tề c h i ề u hai nước cũng đều có pháp trận coi cái kia nhánh hơi yếu lực lượng kết thúc mỗi người động khởi lớn tâm tư bái kiến hàn phụ nhạc người kim sứ thần cung kính ở dưới đất lễ bái đông bình vốn là ngụy sở kinh sư mà ở gừng tốt mới vừa đánh bên trên đông bình trước đó tự nhiên cũng liền đem cái kia bên n g o à i thiết là hành dinh mệnh tiểu quân đóng quân để cho chiêu nghĩa quân lực lượng có thể quần quận là đoạn địa phóng xạ đến ngụy sở cương vực toàn cảnh mà lúc này thế cục đã tới nào đó loại điểm thăng bằng nguyên bản thế cục là kim ngụy sở tề trong đó ngụy sở là kim Lập cho nên cơ bản bên giới trừ bị đánh cũng có cái gì nó ta tác dụng nhưng bây giờ lại trở thành kim chiêu nghĩa quân t ề chiêu nghĩa quân vắt ngang tại tề triều trong lúc đó nó sức chiến đấu hơn xa gừng tốt hai nước người kim lại mới vừa bị chiêu nghĩa quân phá tan đánh qua tự nhiên là dám đã nhanh muốn trước cùng đ à m luận toàn lực giải quyết quốc nội mâu thuẫn trước đó lại từ từ mưu tính tề triều hai nước đều muốn đem chiêu nghĩa quân quân tiên phòng dẫn hướng đối phương bên này đều là muốn chính mình xuất thủ tới cùng chết khối kiệu cứng gian sương cho nên người kim sứ thần mới cung kính như thế thậm chí so tại gừng tốt hoàng đế mặt sau còn muốn càng thêm cung kính dù sao ta mặt sau là gừng tốt mới vừa tướng quân là đem người kim bách chiến chi sư đánh cho chạy chối chết một đời quân thần trân định phủ đạm n h i ê nói n kim sử dụng về sau chuyện gì kim quốc sứ giả thái độ kính cẩn nghe theo gừng tốt mới vừa người hướng bệ bên trên phái ngươi về sau thỉnh hòa mấy năm liên tục chinh chiến bách tính dân là trò chuyện sinh mà giờ này ngươi kim quốc đoạt được gừng tốt cựu địa non nửa đã bị tướng quân thu phục kim t ề hai nước cũng đã định lập đàm phán hòa bình lẫn nhau là tái phạm tướng quân gì là dừng căn qua giải ngũ về quê trân định phủ mỉm cười hòa đàm đương nhiên có thể nhưng muốn cùng đàm luận dù sao cũng nên biểu hiện ra chú người chiêu nghĩa quân cùng tề kim quan hệ bọn họ là sẽ là biết cho nên bọn họ cùng tề kim đàm phán hòa bình cùng ngươi cũng có quan hệ muốn cùng chiêu nghĩa quân nghị hòa còn muốn một lần nữa ly thành điều kiện chân định phủ giờ này thái độ rất phức tạp chính là sư tử ông chủ nhỏ miệng tận khả năng ít đi quyền lợi chiêu nghĩa quân phải nhanh nhanh tiêu hóa b ằ n g nhỏ bắc phương là chính mình thu được vững chắc nguồn m ộ lính tài nguyên cho nên gần trong vòng một hai năm là sẽ lại tiếp tục b ắ t phạt mà là muốn yên ổn phía trước nhưng này một điểm người kim cũng là biết theo người kim trông t ậ vào tề kim đi đâm chiêu nghĩa quân cái này cơ bản bên dưới là dùng trông t ậ vào cho nên chiêu nghĩa quân tại là nam bên trên đánh tề kim tình huống bên trên vẫn là không rất không vừa có thể muốn tiếp tục bắc phạt người kim giờ này phía trước tiểu l o ạ n chậm cần trở về chỉnh đốn cho nên cần cùng chiêu nghĩa quân cũng định lập đàm phán hòa bình song phương đình chiến dù sao người kim cũng nghĩ là đến chân định phủ sắm vai triệu hải bình tướng quân vậy mà mưu đồ nhỏ như vậy lại muốn mau mau đem toàn bộ bắc địa toàn bộ tiêu hóa nhưng trước lại dùng cái này làm căn cơ chiếm đoạt trên trời chỉ có thể nói binh giả quỹ đạo chân định phủ rõ ràng phải kết thúc nghỉ ngơi lấy lại sức lại vẫn làm cho người kim cảm thấy ta muốn tiếp tục bắc phạt đó cũng là binh pháp một loại kim sử dụng nghe vậy sắc mặt buộc phát kính cần nghe theo đó là tự nhiên hàn phủ nhạc ngươi hướng nguyện ký kết công văn lấy hà bắc đông đường nhũ danh phủ hà nam phủ hà trung phủ hoàng hà làm danh giới cùng chiêu nghĩa quân lẫn nhau là tương phạm kim sử dụng nói tới đường tiến kia nam phương khu vực cơ bản bên dưới là ngụy sở chính quyền chỗ thực tế khống chế khu vực nói cách khác người kim có ý tứ là ngụy sở những địa bàn kia hắn đều đã chiếm cái này thẳng thắn định một đàm phán hòa bình cho ngươi là muốn lại đánh tới theo người kim cái kia quả thực đã là nào đó loại n h ư bộ dù sao cũng là lấy công văn hình thức phủ nhận cái kia khu vực thuộc về chiêu nghĩa quân nhưng mà chân định phủ sầm mặt lại đó chính là người kim giả ý sao một khu vực như vậy vốn là tề kim chỗ không người chiêu nghĩa quân lại là đường đường chính chính đoạt đi lên không có không có khác người kim đàm phán hòa bình lại không có cái gì phân biệt như thế đàm phán hòa bình là qua là giấy vụ một chương kim sử dụng một nhìn gừng tốt mới vừa tướng quân sắc mặt thay đổi cũng không điểm hoảng sợ đổi vội và nói hàn phủ nhạc việc này còn có thể thương lượng lại gừng tốt mới vừa sớm cũng đã không minh xác ý tưởng nói ra rất phức tạp đem tể cao tông thái nguyên phủ long đức phủ giữa sông phủ các vùng tất cả đều cắt đường cho chiêu nghĩa quân lấy yên vân làm ranh giới khôi phục t ĩ n h bình trong năm gừng tốt hai nước biên giới kim sử là tùy vào một phát miệng cái kia hàn phủ nhạc chân định phủ nóng khuôn mặt trở về nói cho kim quốc hoàng đế đó chính là bản tướng điều kiện duy nhất nếu như là bằng lòng cái này mời ta chuẩn bị tốt bản tướng trực đảo hoàng long a nói xong chân định phủ trực tiếp đem kim sử dụng đuổi đi ra ngoài ta hiện tại muốn cái k i a m ộ t mảng nhỏ khu vực cơ bản bên dưới là cả h à đông đường cái k i a m một mảnh cũng là tại ngụy sở chính quyền phạm vi thống trị bên trong mà là từ người kim thống trị nguyên nhân rất phức tạp cái kia một dãy vị trí vô cùng khẩn yếu không thái nguyên trợ quân sự trọng chấn người kim là thế gian giao cho ngụy sở trân định phủ đương nhiên là sẽ vẹn vẹn thỏa mãn với chỉ tiếp thu ngụy sở cựu địa hoa đàm nha ý tứ chính là một cái sư tử ông chủ nhỏ miệng ai cây súng cứng rắn ai nói lời nói liền không đ ạ y khí thực lực quân sự chiếm ưu một phương chính là có thể là đoạn tăng giá cả các loại điều kiện vâng không đây là là đối với là lên phía sau dục h ế t phân chiến tướng sĩ rồi không người kim am hiểu sâu cái kia một điểm cho nên tại cùng tề kim đàm phán hòa bình nghị thời điểm sư tử ông chủ nhỏ miệng nói ra không h ạ độ t h chí ậ m n ó i thời r ư ớ c ế t gian v ư g mới chống lại u n Nhưng bây bên trên người kim ở đó một dạy thống trị sớm cũng đã bấp bên h người kim liền phía trước đều cố là quá bên dưới thống chi là cái kia khu vực đương nhiên cái kia trong đó thái nguyên phủ địa vị quá là quan trọng tại tính bình chi biến lúc chính là bởi vì không trọng c h ấ n thái nguyên cách trở mới khiến cho quân kim lần thứ nhất nam bên trên lúc tây quân bị n h ụ người kim có thể là sẽ tự tuyệt cắt nhường thái nguyên nhưng chân định phủ lúc đầu cũng là chỉ không hòa đ ả m cái k i a một đầu đường ta cũng có thể tin được cố phía trước sự tình tạm thời thả một chút nhưng trước lại tiếp tục đánh đi lên đến lúc đó liền nhìn chi ê u nghĩa quân cùng người kim ai trước chống đỡ là ở mà chân định phủ vô cùng vững tin trước chống đỡ là ở tuyệt đối là là chính mình lại qua hơn tháng kim sử dụng lại tới đoạn thời gian kia chân định phủ cũng có nhàn rỗi phái ra chi ô nghĩa quân tinh nhuệ từ nguyên bản tề kim kinh sư tiểu lương nhũ danh phủ các vùng xuất trinh đánh tương châu hình châu giữa sông các vùng lại đánh ra tới mấy lần là tiểu là lớn thế gian gọi là lấy chiến thuốc cùng cho người kim tạo áp lực mà cái k i a loại này tiểu tiệp thậm chí có không vận dụng chiêu nghĩa quân chủ lực chỉ là dựa vào tám bảy vạn người quân i ể m trợ thêm bên dưới những địa phương kia mấy vạn nghĩa quân liền đánh ra tương đương ngạo nhân chiến quả thế là người kim cũng rốt cục nhận rõ hiện thực là lại ôn không hiến tưởng kim sử dụng lần thứ hai về sau làm ra tiểu bức n ộ bộ đem thái nguyên phía nam chỗ không khu vực tất cả đều cắt nhường cho chiêu nghĩa quân giờ này khoảng cách khôi phục tề kim nhỏ nhất lúc cưng vực còn sót lại thái nguyên phủ thể t cao ô người là là là là trở đ kim, kim có không t kia, nhỏ khí giới công thành chiêu nghĩa quân đồng dạng có không cho nên cái kia cùng tĩnh bình trong thời kỳ tình huống vừa tốt trái lại người kim đánh là bên trên kiến thành nhưng giã chiến mỗi chiến thất thắng giờ này chiêu nghĩa quân cũng là giã chiến mỗi chiến tất thắng có thể muốn muốn gặm bên trên thái nguyên như thế thành trì lại cũng rất khó người kim tầng dưới bên trong cơ bản bên dưới đều là hiệu quân sự tướng lĩnh để cho chúng ta cứ như vậy cắt nhường thái nguyên thành đúng là quá hiện thực muốn nói tiếp tục đánh đi lên chiêu nghĩa quân ở trong ngắn hạn cũng là quá khả năng thật đánh bên trên thái nguyên chí ít là đem thái nguyên quanh thân đánh đi lên nhưng bởi như vậy là gần hao tổn lúc một lúc lâu hơn nữa cũng ảnh hưởng chiêu nghĩa quân nghỉ ngơi lấy lại sức cho nên chân định phủ quyết định thấy tốt thì đấy cái kia lần hòa đ ả n mặc dù cầm là đến thái chờ ơ một hai năm trước tiêu hóa bắc địa chiêu nghĩa quân thực lực không bay vọn lại đi đem thái nguyên thể cao tông cùng yên vân cùng nhau đập về dù sao đàm phán hòa bình cái kia loại đồ vật là chính là dùng để xé bỏ sao chân định phủ thế giang nghiêm mặt cuối cùng gật đầu thử bọn họ người kim ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay thái nguyên trọng trấn có luận như thế nào đều muốn nắm trong tay Tốt, thái nguyên ngươi có thể tạm thời làm ớn, nhưng ngươi muốn tăng muốn nhưng ngạch ngươi ngươi nguyên ớn, có làm bảy ê n trong điều kiện. Kim sử dụng đuổi vội vàng nói, hàn、phủ、nhạc mới nói. Gương tốt mới vừa hâm nóng nhìn ngươi muốn. tốt một chút nhìn ta một mắt, điều đuổi Kim vội mới mới hâm sử vừa phủ b thánh Lời vừa nói ra, kim sử dụng bị lại nói Kim vừa ra, dụng sử bị cái à n hoàng g h sợ. Bày t n h c á này phải thì phải tề huệ tông tế anh tông hai vị kia hoàng đế sao yêu cầu kia kim sử dụng quả thật có vô tưởng đến bởi vì theo người kim triệu hải bình tướng quân mặc dù một mực tại hô trực đảo hoàng long nên hồi bảy thánh nhưng này chí ít cũng chính là một câu chính trị khẩu hiệu mà thôi so với thật thu phục tề kim danh giới nên hồi bảy thánh ưu tiên cấp là muốn tương đối phía trước mà vị này hàn tướng quân thì càng làm miệng bên dưới hâu nên hồi bảy thánh thực tế cái t ầ m là được bảy thánh chết sớm một chút tại hoàng long phủ nhưng bây giờ hàn phủ nhạc dĩ nhiên là kiên trì nữa chính mình đối với thái nguyên chủ trương ngược lại muốn bảy thánh ta muốn cái kia hai cái ngu xuẩn hoàng đế không có tác dụng gì kim sử dụng cũng là dám h ỏ i ít hơn vội vàng cao tiến đi hồi bẩm kim triều t ầ dưới truyện tuần p h n g du không học ss thiên phú không nao tản chương hai trăm bảy mươi nhị thánh còn hướng chương hai trăm bảy mươi nhị thánh còn hướng hoàn nhan thịnh nghe kim sử dụng bầm báo cháu mày đã biết ngươi đi xuống đi đuổi đi kim sử dụng hắn nhìn về phía bên cạnh hoàn nhan hiền hàn phủ nhạc đồng ý không cần thái nguyên nhưng hắn muốn hai vị hoàng đế ngươi nói hắn đây là ý gì hoàn nhan thịnh đồng dạng vô cùng khó hiểu không biết hàn phủ nhạc tướng quân đến cùng suy nghĩ cái gì người kim nội bộ đối với hai vị này hoàng đế thái độ cũng là đang không ngừng biến hóa ban đầu tĩnh bình chi biến lúc bắt đi hai cái này hoàng đế cùng với tất cả hoàng thất cùng đại thần chủ yếu là vì đả kích tề triều trung tâm để cho tề triều vô pháp lại tổ chức lên một cái có thống trị lực chính quyền cùng triều đình Cứ như vậy người kim về sau sẽ chậm chậm chiếm đoạt tề triều liền sẽ trở nên dễ dàng không ít nhưng cựu hoàng tử chạy trốn tới nam phương đăng cơ để cho người kim loại này ý đổ rơi vào khoảng không cho nên hoàn g nhan thịnh mới làm lục soát núi kiểm b i ể n muốn trò cũ trọng thi đối với tề cao tông thực thi chém đầu hành động lại lần phá hủy tề triều chỉ huy trung tâm chỉ là hắn thất bại thế là ở loại tình huống này bên dưới tề huệ tông tề anh tông hai vị này hoàng đế trong tay bọn hắn liền có chút g ầ n gà ý tứ bỏ thì t i ế p ăn thì không ngon người kim hiển nhiên ý thức được hai vị này hoàng đế là hữu dụng cho nên vẫn luôn không có giết chết mà là nhốt tại năm nước thành có thể cụ thể phải dùng làm sao người kim nội bộ rằng con một phen sau đó nhưng thủy trung không thể nghĩ đến biện pháp quá tốt muốn nói hai vị này hoàng đế chỗ dùng lớn nhất nhưng thật ra là ảnh hưởng tề cao tông thống trị tính hợp pháp t ỷ như trước đó người kim liền đã từng cân nhắc qua đem tề huệ tông hoặc là tề anh tông lập vì ngụy sở hoàng đế để bọn hắn đi thống trị ngụy sở địa vực một tới danh chính n môn t h u ậ n có thể giảm thiểu những chỗ này phản kháng thứ hai cũng có thể để cho tề cao tông ăn ngủ không yên ảnh hưởng hắn thống trị tính hợp pháp nhưng loại ý nghĩ này cuối cùng không thể thành được bởi vì người kim tử cân nhắc tỉ mỉ một phen sau đó phát hiện biện pháp này nhìn lên rất đẹp nhưng thực tế thao tác lên rất có thể không phải có chuyện như vậy nếu là để bọn hắn đi ngụy chính quyền làm hoàng đế vậy khẳng định là muốn tại người kim nghiêm mật k h ô n g chế giám thị bên dưới cứ như vậy tề triều có thể công bố hai vị này hoàng đế là bị người kim cho nhốt cũng không thể tự mình xử lý chính sự cho nên bọn họ hay là muốn tiếp tục đánh tới n g h ĩ cách cứu viện nhị thánh nhưng nếu là người kim thật giao cho hai vị này hoàng đế một ít trị quyền đâu nói không chừng hai vị này hoàng đế tìm một thời cơ liên phản sẽ không an tâm làm khôi lỗi dù sao hai vị này hoàng đế cùng v ị sở hoàng đế lưu dự bất đồng lưu dự là tề triều phản thần tại tề triều nội bộ trên căn bản là người người kêu đánh trả thái hắn trừ dựa vào kim quốc quy liếm kim quốc ở ngoài căn bản không có thứ hai đầu đường có thể đi nhưng tề huệ tông thế anh tông dù sao cũng là tề triều hoàng đế sẽ có vô số đại thần khuyến khích bọn họ một lần nữa trở về tề triều hoặc là kháng kim mặc dù người kim phái một ít người nhìn bọn hắn chằm chằm cũng có thể lại đột nhiên bị chính biến thủ tiêu nói chung không có cách nào khác yên tâm cho nên suy nghĩ tới suy nghĩ đi người kim mơ hồ ý thức được hai cái này hoàng đế hữu dụng nhưng thủy trung chưa có thể tìm tới thích hợp cách dùng cứ như vậy luôn luôn kéo trên lịch sử hai cái này hoàng đế đều chết giả tại năm nước thành nhưng ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong bọn họ vận mệnh sẽ bởi vì triệu hải bình mà phát sinh cải biến hoàn nhan hiền trầm tư hồi lâu nói ra hàn phủ nhạc tướng quân chiêu nghĩa quân giờ này trên thực tế đã là nghe phong không nghe điều trạng thái nổi danh nghĩa bên trên vẫn là t ề triệu thần tự ở ngoài nghiễm nhiên đã là cắt cứ nhất phương thế lực cho nên ta cho rằng hàn phủ nhạc muốn hai cái này tể triều hoàng đế tuyệt không phải là vì chính mình hắn không cần thiết cho mình mời trở về hai cái cha hoàn nhan thị ngật h đầu biểu thị tán thành điểm này chỉ cần là trí lực người bình thường đều có thể nhìn đi ra nếu như nói hàn phủ nhạc tướng quân mới bắt đầu cự không v ă n mệnh còn có thể giải thích vì lấy trung thành chi tâm được n g ẫ nghịch sự tình như vậy hiện tại hắn không ngừng thu phục ngụy sở cựu địa lại không có chút nào giao lại cho tề triều ý tứ hoàn toàn do triều nghĩa quân tới thống trị cái này ý đồ cũng đã là rõ rành rành khoảng cách chân chính m ư phản cũng chính là hô một tiếng chuyện như vậy hàn phủ nhạc tướng quân không có khả năng đem hai cái này hoàng đế lưu tại bên cạnh mình bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn danh nghĩa bên trên vẫn là tề triều thần tử tại sao phải mời tới hai cái cha ruột đến lúc đó hắn không nghe hai người này thiên hạ muốn nói hắn hàn phủ nhạc là loạn thần thần tử nghe hai người này đây không phải là mang lại cho bản thân p h i ề n p h ứ c sao mang thiên tử ra lệnh chư hầu cái k i a một bộ cũng phải xem n h n đại nhìn tình huống cụ thể a phía nam còn có cái hàng thật giá thật đạt được toàn quốc thừa nhận tề cao tông đâu ngươi mang thiên tử ra lệnh chư hầu khó tránh là đem người trong thiên hạ đều coi thành trí t r ư ớ n g hoàn nhan hiện ra kết luận cho nên hàn phủ nhạc có lẽ là muốn đem hai người kia đưa về tề triều hoàn nhan thình không khỏi hai mắt tỏa sáng đưa về tề triều người là nói hàn phủ nhạc kỳ thực đã cất muốn nhiều loạn tề triều triều đình ý tưởng thậm chí hắn muốn vì diệt tề làm chuẩn bị hoàn nhan hiền khẽ gật đầu vô cùng có khả năng hoàn nhan thịnh không khỏi đứng dậy đi mấy bước biểu tình trên mặt trở nên có chút hưng phấn vì sao đem nhị thánh đưa về tề triều là cất diệt đủ ý tưởng cái kết luận này muốn phải mấy vòng nhưng kỳ thật cũng không khó lý giải hai cái này hoàng đế đối với chiêu nghĩa quân cùng tề triều đến nói đều là cái phòng tay khoai lang tề cao tông mặc dù miệng bên trên hô muốn nên n ồ i nhị thánh nhưng kỳ thật nội tâm hắn bên trong so với ai khác đều sợ hãi nhị thánh thật trở về chỉ là tại cổ đại xã hội phong kiến luân lý cương thường bên dưới không thể không hô đây là cái kia niên đại tối cao chính trị chính xác mà h à n phủ nhạc tướng quân kỳ thực dành mạch từng câu điểm này cho nên hắn hâu nên còn nhị thánh cũng là phối hợp tề cao tông làm nào đó loại chính trị tư thế sự thực bên trên h à n phủ nhạc tướng quân tư nhân bên dưới bên trong khuyên hoàng đế sớm lập chức quân cũng là vì tề cao tông suy nghĩ để cho hắn mau sớm xác định pháp chế người thừa kế từ thái tổ nhất mạch bên trong tìm thái tử như vậy mặc dù hai vị này hoàng đế trở về ngôi vị hoàng đế vẫn có thể ấn lấy tề cao tông ý tứ hướng xuống dưới chuyển chỉ thiết, tề cao tông là thằng Ngu. giải quyết một vấn đề này rõ ràng có rất nhiều phương pháp hắn lại lựa chọn ngu xuẩn nhất một loại nếu như hàn phủ nhạc vẫn là tề triều thần tử như vậy hắn tuyệt đối sẽ không để nên còn nhị thánh sự t ì n h bởi vì đàm phán hòa bình cụ thể làm sao ký khẳng định vẫn là muốn tề cao tông tới đánh nhịp hàn phủ nhạc không có khả năng bao biện làm thay nhưng bây giờ hàn phủ nhạc muốn đem hai cái này hoàng đế nên trở về khẳng định không phải lưu tại tri ề u nghĩa trong quân